hai chiếc máy đào, giá trị tốt mấy triệu, cái này dĩ nhiên là lớn án yêu án, nô lão bản mới vừa nâng hai chiếc máy đào trở về, còn không có tháo xuống sẽ để cho cảnh sát cả trước, cảnh sát vội vàng gọi điện thoại cho hải ca, để cho hắn tới đây xem xem. Đáng tiếc kết quả của điều tra là, cái này hai chiếc máy đào căn bản không phải hải ca, nô lão bản nắm tay tiếp theo lấy ra, cảnh sát cầm thủ tục đi điều tra, thủ tục cái gì toàn bộ là thật, trọng yếu nhất chính là, cái này hai chiếc máy đào mua thời gian vẫn chưa tới một năm, mà hải ca máy đào mua thời gian đã vượt qua một năm, mặc dù nói là vừa vượt qua thiên biến đi ra ngoài thủ tục, dĩ nhiên không thể nào là giả, có thể nói so thật thật đúng là, bộ mặt ngươi phải đi đại lý vậy cha, hay là từ nhà máy cha, đều có thể tra được, đây chính là thiên biến năng lực, nếu không tần thủy hoàng dám mỗi ngày mở những cái kia xe sang chạy loạn. Kết quả của điều tra đương nhiên là cái gì cũng không có điều tra ra được, hai chiếc máy đào và Hải ca bị trộm máy đào không có một chút quan hệ. Ở cảnh sát đi sau này, Hải ca nhìn một cái hai chiếc máy đào hỏi Ngô lão bản, ngươi cái này hai chiếc máy đào bán thế nào? Công trưởng muốn bắt đầu làm việc, nếu như điều tra cần thời gian, hắn chế ngại không dậy nổi cái này thời gian ngoài ra hắn xem cái này hai chiếc máy đào cũng không tệ liền muốn cho mua lại dùng hơn nữa cái này hai chiếc máy đào mua vẫn chưa tới một năm cho mới không có nhiều ít khác biệt trọng yếu nhất chính là đổ xài rồi tiện nghi hải ca đối với cái này máy đào cảm thấy hứng thú nói nhảm không có hứng thú hỏi ngươi làm gì hải ca vẫn không nói gì hắn một tên thủ hạ trợn mắt nhìn ngô láo bản như nhau rất lâu một ít láo đại chuyện xấu liền phá hủy ở những thủ hạ này trên mình từng cái kéo cho tháng 2 năm tám không nghìn tự như thật giống như ai cũng xem thường người ta ngô láo bản là một bán hàng cũ thiết bị cho bọn họ căn bản cũng không có lợi ích lên mâu thuẫn, căn bản cũng không sợ bọn họ, sở dĩ khách khí với bọn họ, đó là bởi vì bọn họ là quý khách. Nếu như Hải ca muốn 2.3 triệu, nô lão bản sắc mặt thay đổi một chút vừa nói, "2.3 triệu, Người tại sao không đi cướp?" Y miệng. Hải ca trợn mắt nhìn hắn cái này tên thủ hạ một mắt, quay đầu hướng nô lão bản nói, "Xin lỗi, người bên dưới không biết nói chuyện, ngươi đừng tìm hắn vậy kiến thức, cho một chân thực giá cả đi." Hải ca đây là nói nơi đó nói, như vậy đi, xem ở Hải ca mặt mũi, 2.2 triệu. Cái này không có thể thấp nữa. Nô lão bản, ngươi liền bớt thêm chút nữa, hai chiếc ta đều phải. Hải ca, chính là bởi vì hai chiếc ngài đều phải, cho nên ta mới báo cái giá này, như vậy đi, nếu ngài nói ra, như vậy một máy bớt nữa ngài 20 nghìn, nhiều đi nữa thì không được, dẫu sao cái này máy đào cũng không phải ta. Nghe được ngô lão bản như thế nói, hải ca suy nghĩ một chút gật đầu nói, phải, ta muốn, cảm phiền cho ta nhờ đến trên công trường. Mua một máy mới muốn ba, 85 triệu, cái này hai chiếc mới mua không tới một năm, so với mới không sai biệt lắm phải tiện nghi một nữa, hải ca cũng không ngu. Dĩ nhiên sẽ chọn mua cái này hai chiếc. Máy đào thủ tục cũng không có xe hơi như vậy phức tạp, bởi vì đồ chơi này lại không ở trên đường chạy, thay đổi cái tất cả mọi người liền có thể. Tần Thủy Hoàng vừa mới tới Đông Tam Kỳ, còn không có vào công ty liền nhận được Ngô lão bản điện thoại, để cho hắn đã qua cầm tiền, không, có biện pháp, Tần Thủy Hoàng chỉ có thể quay đầu trở về, hắn vậy không nghĩ tới máy đào nhanh như vậy liền cho mua. Cùng Tần Thủy Hoàng thấy Ngô lão bản thời điểm, dĩ nhiên muốn hỏi làm sao nhanh như vậy thì bán, mới biết hai chiếc máy đào để cho Hải Ca cho mua đi, Tần Thủy Hoàng thiếu chút nữa không có nín cười đi ra bất quá hay là cho nín trở về. Nói là lấy tới tiền, thật ra thì vẫn là chuyển tiền, cái niên đại này không có mấy người sẽ dùng tiền mặt, trừ phi là cố ý, hơn nữa, ai sẽ lập tức lấy nhiều như vậy tiền mặt. Từ Ngô lão bản nơi này đi sau này, Tần Thủy Hoàng cũng không trở về, bởi vì hắn dự định làm tiếp một lần, đem xe lái đến cầu đất chạm xe lửa vùng Lân Cận, tìm một tương đối vắng vẻ địa phương liền đem xe ngừng lại tới, sau đó nằm ở trên xe ngủ. Buổi tối hôm đó Tần Thủy Hoàng lần nữa điều động, bất kể là hải ca, vẫn là xem công trưởng, thậm chí nói là cảnh sát, ai vậy không nghĩ tới có người vậy mà sẽ liên tục làm án, mặc dù nói trên công trường có nhất định đề phòng, nhưng mà tần thủy hoàng cái này tới vô ảnh đi vô tung, căn bản để cho bọn họ khó lòng phòng bị. Hai chiếc máy đào lần nữa bị tần thủy hoàng cho lấy đi, không tới, sát thực nói là bị thiên biến lần nữa cho lấy đi. Lần này thủ tục lại thay đổi, biến thành hai chiếc mới vừa mua nửa năm máy đào. Dĩ nhiên, thay đổi còn có động cơ số và không số. Dĩ nhiên không dứt những thứ này, máy đào cũng trở nên mới một ít. Lần này hắn không có tìm lại nô lá bản, mà là ở cách nô lá bản chừng mười cây số bên ngoài một cái hàng cũ dụng cụ trong tiệm. Lần này Tần Thủy Hoàng không có dừng lại, trực tiếp lấy 2 triệu một máy giá cả bán cho nhà này hàng cũ dụng cụ tiệm, nhìn như vậy mới máy đào, hơn nữa thủ tục đầy đủ hết, ông chủ của tiệm này không nói hai lời liền đem tiền cho Tần Thủy Hoàng. Hai ngày thời gian, Tần Thủy Hoàng lấy 8 triệu, trong lòng cái đó đẹp mà. Hắn trong lòng là đẹp vô cùng, nhưng mà hải ca trong lòng liền không đẹp, làm hắn biết mình trên công trường máy đào lại bị mất sau này, một hấp lao máu phun ra ngoài, liền hiện trường đều không đi, trực tiếp để cho người gọi điện thoại báo công an. Chương 128, chuyện bất quá ba. Cảnh sát sau khi tới dĩ nhiên điều tra nhưng mà vẫn là cùng chức như nhau, cái gì cũng đều không tra được. đây không phải là nói cảnh sát không có năng lực, mà là ai có thể nghĩ tới hai chiếc máy đào là vô căn cứ biến mất? cảnh sát coi như là lợi hại hơn nữa, cũng phải có đầu mối đi, cho dù là một chút xíu đầu mối, nhưng mà cái này ngược lại tốt, căn bản không có một chút đầu mối, không có biện pháp, chỉ có thể kiểm soát, rất nhanh liền kiểm soát đến tần thủy hoàng bán máy đào cửa tiệm kia. cái này rất bình thường, thất lạc thứ gì, đầu tiên nghĩ tới đương nhiên là nó chỗ đi, nói thí dụ như thất lạc xe hơi, dĩ nhiên phải đi xe xài rồi thị trường giao dịch, thất lạc máy vi tính đương nhiên là đi hàng cũ máy vi tính thành nơi này chính là bán hàng cũ công trình thiết bị địa phương cảnh sát dĩ nhiên sẽ tới nơi này điều tra dĩ nhiên nơi này không phải cảnh sát cái đầu tiên điều tra địa phương hơn nữa đi rất nhiều địa phương sau đó mới đi tới nơi này nghe nói nơi này mới vừa thu hai chiếc máy đào cảnh sát không đem nơi này làm điểm chính mới là lạ chẳng những cảnh sát tới hải ca vậy mang thủ hạ tới nhưng mà thấy vậy hai chiếc máy đào thời điểm cảnh sát liền cao mày ngày hôm qua vậy hai chiếc máy đào bọn họ gặp qua và cái này hai chiếc căn bản cũng không như nhau bởi vì cái này hai chiếc cập nhật Kết quả của điều tra cũng giống như vậy, đây là hai chiếc có tránh quy thủ tục công trình xa chiếc, hơn nữa ra xưởng ngày tháng đều không đúng, cái này hai chiếc mới ra xưởng nửa năm, nếu không phải, cảnh sát liền chuẩn bị đi. Lúc này Hải ca nhiều liền một câu miệng, hỏi chủ tiệm, cái này hai máy là ai bán cho ngươi? Là một vị họ Tần lão bản. Họ Tần? Ngươi chắc chắn? Chắc chắn, ta cho hắn chuyển nợ, tuyệt đối sẽ không có sai. Đạt được chủ tiệm câu trả lời khẳng định, Hải ca vội vàng hướng phải đi cảnh sát nói, đồng chí cảnh sát, ta biết là ai đem ta máy đảo trò lấy đi. Ai? Một tên cảnh sát hỏi: "Tần Thủy Hoàng? Tần Thủy Hoàng?" Cái này tên cảnh sát nhíu mày một cái, nói: "Ngươi đùa gì thế, Tần Thủy Hoàng có thể đem ngươi máy đào lấy? Coi như là làm lấy, vậy phải ngươi máy đào làm gì, chẳng lẽ muốn xây trường thành?" Cảnh sát đem Hải Ca trong miệng Tần Thủy Hoàng làm năm 2000 trước vị tia, nếu không hắn làm sao có thể nói Hải Ca làm trò đùa? "Không phải vậy đồng chí cảnh sát, ta nói người này tên gọi Tần Thủy Hoàng, hắn và ta có chút xích mích, nếu không làm sao có thể trùng hợp như vậy, ngày hôm qua ta thất lạc hai chiếc, hắn thì bán hai chiếc, ngày hôm nay ta lại thất lạc hai chiếc." hắn lại bán hai chiếc nghe được hải ca như thế nói cảnh sát vậy cảm giác trong này có vấn đề nhưng là bọn họ không thể giống như hải ca như vậy liền trực tiếp khẳng định bởi vì cảnh sát ý tứ là chứng cứ không có chứng cứ nói gì đều vô dụng mặc dù không có thể trực tiếp khẳng định nhưng là điều tra vẫn là phải điều tra tân thủy hoàng tại sao phải đem máy đào bán ở huyện thông hắn là cố ý nếu không hắn bán được địa phương nào không được sở dĩ huyện thông bán chính là hy vọng để cho hải ca biết cũng coi là cho hải ca sau cùng cảnh cáo hắn không sợ cha bởi vì hắn bán máy đào đều có tránh quy thủ tục dĩ nhiên Hắn cũng biết Hải ca biết sau này, cảnh sát cũng biết hoài nghi hắn, nhưng mà hắn không sợ, vẫn là câu nói kia, không có chứng cứ, bây giờ Tần Thủy Hoàng đã không phải là trước khi cái đó tiểu chủ đầu. Vị sĩ quan cảnh sát này, ngài tới đây một chút. Hải ca kéo một người dẫn đội cảnh sát tới qua một bên, không biết hai người nói cái gì, dù sao Hải ca vừa nói, cái này tên cảnh sát vừa gật đầu, sau khi nói xong, Hải ca liền đi qua đem hai chiếc máy đào chở bán đi. Lần này hắn là xuống vốn gốc, hai chiếc máy đào, xài hắn 4.8 triệu, nhà lên ngày hôm qua tốn 436 vạn, cái này 2 ngày thời gian liền đi ra ngoài hơn 9 triệu. Hơn 9 triệu, mặc dù Hải ca có tiền, vẫn là cũng để cho hắn rất nhiều. Mấy năm này làm ăn không khá lắm, công ty lớn hắn không trông nổi, người ta biết hắn làm món hàng gì sắc, cũng không đem công trình cho hắn làm, hắn cũng chỉ đối với một ít tiểu nhận tàu cửa hàng làm chút ăn muốn mang về. Ngoài ra vậy tiếp một ít công trình, nhưng vậy cũng là dùng tiền đập đi ra ngoài, lời cũng không phải rất lớn, cái này hơn 9 triệu. Không sai biệt lắm là hắn hơn nửa năm thu vào, làm sao có thể không để cho hắn nhức nối. Buổi tối hôm đó, công trường kết thúc công việc sau này, cảnh sát còn có Hải ca ngoài ra còn có hải ca một ít thủ hạ, cũng mai phục ở trên công trường dĩ nhiên tất cả hành động làm đều rất bí mật nhưng mà một đêm trôi qua liền con chuột cũng không có được vải chớ đừng nói chi là người nguyên lai like hải ca và tên kia dẫn đầu cảnh sát thương lượng xong dùng máy đào làm mũi dụ muốn đem trộm máy đào người nắm đối phương nếu trộm hai lần như vậy thì sẽ trộm lần thứ ba nhưng mà hắn sai rồi bởi vì cũng không có lần thứ ba tần thủy hoàng tương đối chú trọng chuyện bất quá ba cũng chính là hắn trong miệng nói lại lần nữa hai, không có luôn mãi lại muốn đừng bảo là bọn họ thủ một đêm coi như là thủ một năm cũng không khả năng bắt Tần Thủy Hoàng. Mà lúc này Tần Thủy Hoàng đang làm gì vậy đâu? Hắn bây giờ đang cùng Như lão bản cùng nhau đối với trại nuôi bò tiến hành kiểm tra, căn bản cũng không có đi huyền thông, bên kia phát sinh cái gì hắn cũng không biết, coi như là biết hắn cũng không biết để ý. Hắn biết cảnh sát sẽ hoài nghi hắn, nhưng mà cũng chỉ có thể là hoài nghi, cũng không thể đem hắn như thế nào, dĩ nhiên, cũng có thể đối với hắn tiến hành điều tra, bất quá cũng chỉ có thể âm thầm điều tra, nếu như quang hoài nghi một người, liền ngoài sáng điều tra, vậy xã hội này sẽ biến thành cái dạng gì? Hoài nghi có thể, thậm chí có thể truyền hắn đã qua. Nhưng đây chẳng qua là thông thường chịu đến, cái này rất bình thường, mỗi một công dân đều có phối hợp cơ quan công an điều tra nghĩa vụ, nhưng mà giống vậy cũng có công dân quyền lợi của mình. Ngưu lão bản, ngài xem còn có chỗ nào không hài lòng? Hài lòng, hài lòng, cũng hài lòng. Trại nuôi bò C, so Ngưu lão bản tưởng tượng phải tốt hơn nhiều, bất kể là dùng kiến trúc vật liệu, vẫn là thợ xây cất nghệ, cũng để cho hắn rất hài lòng, dùng bò lời của ông chủ nói, cũng chưa có gặp qua như thế xinh đẹp trại nuôi bò. Bất quá cũng vậy, thiên biến làm ra sản phẩm, tất cả đều tinh phẩm. Kia tiền sau cùng, cho cho, ta cái này thì cho ngài chuyển tiền. Ở nhận được tiền sau cùng giờ khắc này, hệ thống nhắc nhở tới, ding, dù sao cung cấp công trình trại nuôi bò toàn bộ làm xong, toàn bộ công trình khoản thu hồi, khen thưởng tiền vàng 300, khen thưởng một lần quay số cơ hội. Cái công trình này làm một chút tới, Tân thủy hoàng tổng cộng đạt được 600 tiền vàng và một lần rút số cơ hội, ký kết hợp đồng phần thưởng 100 tiền vàng, công trình làm xong phần thưởng 200 tiền vàng, công trình khoản thanh toán mới tính toàn bộ công trình toàn bộ làm xong, khen thưởng 300 tiền vàng thêm một lần quay số cơ hội. Thêm ở lần trước nữa cho khúc kế toán bọn họ công ty dọn dẹp xa bẩn, Tần Thủy Hoàng bây giờ tổng cộng có 2 lần quay số cơ hội, hắn bây giờ cũng không có chuẩn bị dùng, bởi vì bây giờ không cần, thật ra thì lần này tiếp thông huyện công trình, lợi căn bản cũng không lớn, sở di tiếp chính là vì tiền vàng và quay số cơ hội. Dù sao cung cấp công trình đều có 600 tiền vàng khen thưởng và 1 lần quay số cơ hội. Nưu lão bản, cảm ơn, nếu như lần sau còn có công trình, có thể nhất định phải tìm ta ạ. Chương 129, Quê quán người đến. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Nưu lão bản ngẩn người một chút nói: vậy còn là được rồi, ta cũng không hy vọng ta chạy nuôi bò thường xuyên dọn nhà. Ha ha ha. Tần Thủy Hoàng nghe được bò lời của ông chủ cười lên, cũng vậy, tìm hắn làm gì, đương nhiên là làm công trình, nhưng mà lưu lão bản có cái gì công trình, cũng chính là xây trại nuôi bò, xây một lần thì tương đương với trại nuôi bò dọn một lần nhà. ngại quá anh lưu lão bản. không có sao không có sao, bất quá ngài công trình này làm quả thật tốt, nếu quả thật có lần sau, vậy ta nhất định còn tìm ngài. cảm ơn. nếu chuyện bên này đã kết thúc, Tần Thủy Hoàng liền chuẩn bị rời đi. vừa lúc đó, điện thoại di động reo lấy ra nhìn một cái, là tần hồng tinh đánh tới, liền vội vàng cho tiếp thông. này, lão ca, làm sao lúc này cho ta gọi điện thoại? không việc gì, lần trước không phải nói mời ngươi ăn cơm không? một mực bận rộn, vậy không có ở đây, cái này không, ngày hôm nay vừa vặn không có chuyện gì, ngươi nếu như không có chuyện gì nói, liền đi ra ăn chung bữa cơm. như thế nói sự việc nói xong, tần thủy hoàng vẫn tương đối quan tâm cái này. đúng, nói xong, có lao để ngươi giới thiệu, còn có thể nói không tốt. ha ha ha, vậy thì tốt, như vậy, ngày hôm nay ta vừa vặn không có chuyện gì. Người đem địa chỉ phát đến ta trên điện thoại di động, ta cái này liền đi qua. Được. Cổ Đức Lâu, lại tên Tùng Hạc Lâu, năm 1984 ngày 15 tháng 7 ở nhà máy đài cơ khai trường, cái này mới khẩu vị nam quốc hương vị thức ăn, rất nhanh ở đế đô kêu vang lên. Hơn 20 năm qua, một mực làm ăn thịnh vượng. Bởi vì cổ nhân lấy Tùng Hạc Ngụ chương họ, cô lấy tên Tùng Hạc Lâu. Cổ Đức Lâu, ở vào khu Hải Điến viện tử Trúc đường số 69 cao ốc binh khí lầu 2. Tần Hồng Tinh cho hắn địa chỉ chính là chỗ này, nếu Tần Hồng Tinh đối với hắn nhất định có biết do Tần Thủy Hoàng cũng sẽ không khiêm tốn nữa, cho nên hắn làm mở hắn quái thú nị tất 15 tới đây, đây quả thực là một chiếc chạy ở trên quốc lộ tạ. Thật ra thì lái xe này không có gì trừ an toàn, cũng không có ích lợi gì, dĩ nhiên, tầm mắt tương đối khá, bởi vì nó cao hẳn, gần 2.5m cao độ, so vậy xe nhỏ không sai biệt bao cao đi ra ngoài 1m, tầm mắt đương nhiên được. Tần Thủy Hoàng lúc tới, Tần Hồng Tinh đã ở cửa chờ hắn, nhưng mà làm Tần Thủy Hoàng lái xe ngừng ở trước mặt hắn thời điểm, hắn còn không có nhận ra, thấy cái này Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, quay kiếng xe xuống hô, "Laoka Nhìn cái gì chứ? Tần Thủy Hoàng đem đầu đưa ra cửa kính xe lui về phía sau nhìn xem, cũng không nhìn thấy cái gì. Thật ra thì Tần Hồng Tinh là đang đợi hắn, sở dĩ lui về phía sau xem, là xem hắn có tới hay không, làm sao vậy không nghĩ tới hắn không phải mở xe Audi tới đây, mà là lái một chiếc xe như vậy. Nghe được Tần Thủy Hoàng thanh âm, Tần Hồng Tinh cái này mới phản ứng được, quay đầu lại nhìn Tần Thủy Hoàng, lại nhìn xem Tần Thủy Hoàng lái xe, nói, lao đệ, cái này. Đây là xe ngươi. Đúng vậy. Tần Hồng Tinh cười khổ lắc đầu một cái nói, ta còn đang suy nghĩ ngươi lúc nào tới đây chứ. Ai biết ngươi mở như thế một chiếc xe tới đây. Như thế nào, xe ta đây không tệ chứ. Đâu chỉ không tệ hả, tiếp theo tốt không bên. Tần Hồng Tinh cảm khái nói, sau đó lại nói tiếp, được rồi, trước không nói cái này, chúng ta vẫn là vào đi thôi. Được, ta đậu xe xong. Tần Hồng Tinh cũng chỉ là cảm khái một chút, không hề hâm mộ, nói khó nghe, hắn cũng không phải là không mua nổi, liền trước mắt mà nói. Tần Hồng Tinh nhưng mà so hắn có tiền nhiều hơn, dĩ nhiên, mua được là mua được, có thể hay không mua được liền khó mà nói. Tần Thủy Hoàng tìm một chỗ đậu đậu xe xong. Sau đó trở về Tần Hồng Tình trước mặt, hỏi: "Lão ca, có phải hay không còn có người khác?" Xem Tần Hồng Tình diễn cảm cũng biết, lần này ăn cơm tuyệt đối không dứt bọn họ hai người, nếu không, căn bản không cần tới nơi này, còn có chính là, nếu như không có người khác, hai người gặp mặt thế nào cũng biết trước trò chuyện một hồi, không thể nào gấp như vậy đi vào. "Đúng, quê quán bên kia tới hai người." Nghe được Tần Hồng Tình như thế nói, Tần Thủy Hoàng nhíu mày một cái, xem ra người tới thân phận không đơn giản, nếu không Tần Hồng Tình tuyệt đối không phải là cái biểu tình này, càng không biết dẫn người tới nơi này ăn cơm. "Đúng vậy." Nghe được Tần Thủy Hoàng hỏi như vậy, Tần Hồng Tinh ở bên tai hắn nói, "Huyện chúng ta Vương bí thư." "Vương Úy quân." "Ừm." Tần Hồng Tinh gật đầu một cái. "Vương Úy quân, huyện Thái Châu huyện quá lớn, chắc không được Tần Hồng Tinh sẽ tới nơi này ăn cơm, dĩ nhiên, đây cũng không phải nói Tần Hồng Tinh muốn minh hót, bởi vì là căn bản không có cần thiết, một cái huyện quá lớn, hẳn vẫn sẽ không bị Tần Hồng Tinh coi ra gì." Tần Hồng Tinh sở dĩ như vậy, là đối với vị này Vương bí thư một loại tôn trọng, bỏ mặc nói thế nào, Tần Hồng Tinh là huyện Thái Châu người, mà đây vị Vương bí thư là huyện Thái Châu quan phụ mẫu, trọng yếu nhất chính là Vị này vương bí thư đối với huyện Thái Châu là có rất lớn đóng góp. Nếu không liền Tần Thủy Hoàng cái này không thế nào về quê quán người, làm sao biết hắn tên chữ? Ta nói Lão Ca, ngươi chuyện này làm không chỗ nói à? Các người ăn cơm, tiêu ta qua tới làm chi? Tần Thủy Hoàng không thích nhất chính là và người như vậy giao tiếp, quan không lớn, giọng quan không nhỏ. Hơn nữa một mình ngươi bí thư, tới đế đô sẽ tới đế đô thôi, tìm người nhà Tần Hồng Tinh làm gì? Lão đệ, ta không có ý tứ gì khác, chính là giới thiệu các ngươi quen biết một chút. Nghe được Tần Hồng Tinh như thế nói, Tần Thủy Hoàng quay đầu nhìn hắn hỏi, Lão Ca. Các người trước có biết hay không? Hoặc là nói các người là bạn. Nhà ta ở huyện thành ở, lão ca ngươi ta làm ăn làm cũng không nhỏ, mặc dù nói ở đế đô không coi vào đâu, nhưng là ở huyện chúng ta. Ngươi hiểu? Tần Hồng Tinh vừa nói như vậy, Tần Thủy Hoàng có chút rõ ràng, không sai, Tần Hồng Tinh là làm cái gì, mở khoe đứng, hơn nữa còn làm mở ra thật nhiều năm, trong tay tối thiểu có chừng 10 cái trăm triệu, cái này ở đế đô quả thật không coi vào đâu, nhưng là ở một cái huyện thành nhỏ, tuyệt đối cũng coi là nhà giàu nhất. Mà Vương Úy Quân làm một huyện bí thư, làm sao có thể không biết Tần Hồng Tinh? Cũng đúng. Bỏ mặt nói thế nào ngươi cũng là huyện chúng ta nhà giàu nhất, các ngươi quen biết rất bình thường. Lão đệ, ngươi đây là chế rêu ta ư? Nếu như nói trước kia, vậy ta không phủ nhận, nhưng là bây giờ, có ngươi ở đây, ta cũng không dám gọi cái gì nhà giàu nhất. Ta. Tân Thủy Hoàng chỉ chỉ lỗ mũi mình, lắc đầu một cái nói, ngươi có thể kéo xuống đi, ta bây giờ nghèo lèn ken vang, nói thật, một phân tiền hận không được tách thành hai nửa xài. Tân Thủy Hoàng cái này tuyệt đối không có làm cho đùa, đừng xem hắn bây giờ qua tiêu vậy, đó là bởi vì còn chưa tới tính tiền thời điểm, cùng thời điểm ăn Tết, công trưởng muốn đỉnh công một đoạn thời gian. Đến lúc đó vậy đã đến tính tiền thời điểm. Tài xế muốn về nhà ăn Tết, đoàn xe cấp cho tài xế bắt đầu làm việc tư, như vậy Tần Thủy Hoàng sẽ phải bị đoàn xe tính tiền, Hắc tử bọn họ bên này không thành vấn đề, trước đem tài xế tiền lương cho liền có thể, nhưng là bên ngoài cho Tần Thủy Hoàng đưa đất những xe kia đội không thể được. Chương 130, chuyện này không giúp được. Đó là nhất định phải đem nợ cho người ta kết liêu. dựa theo một xe 200 đồng tiền, một ngày 10 ngàn xe tính toán, Tần Thủy Hoàng mỗi ngày mở mắt ra liền thiếu người khác 2 triệu, mặc dù hắn ở kiếm tiền, nhưng mà hắn kiếm tiền tốc độ, căn bản cũng không đủ. Được rồi lao đệ, Người cũng không muốn ở ta trước mặt than nghèo, người khác không biết, ta còn có thể không biết. Nghe được tần hồng tinh lời này, tần thủy hoàng không có giải thích, bởi vì hắn coi như là giải thích tần hồng tinh vậy sẽ không tin tưởng, nếu như vậy còn giải thích cái gì. Tần thủy hoàng cười khổ nói, được rồi, không nói, chúng ta vào đi thôi. Ờm, hai người sau khi đi vào, đi tới một cái phòng riêng, phòng riêng cũng không lớn, xem bộ dáng là một cái túi nhỏ gian, bên trong đã ngồi hai người, một người nhìn qua chừng 50 tuổi người trung niên, nếu như tần thủy hoàng không có đoán sai, vị này chắc là vương bí th Ngoài ra một người hơn 20 tuổi không tới 30 tuổi người tuổi trẻ. Thấy Tần Hồng Tinh và Tần Thủy Hoàng đi vào, hai người liền vội vàng đứng lên, người trung niên đứng lên sau này nói: Lao Trần, vị này là". Xem ra Tần Thủy Hoàng tới đây vị này Vương bí thư cũng không biết, cũng đúng, Tần Hồng Tinh làm việc vẫn tương đối chứng trạng, ở chưa có xác định Tần Thủy Hoàng có tới hay không, hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra đâu. Lao Vương, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này là Tần Thủy Hoàng, cũng là huyện chúng ta người, phải nói ở đế đô năng lượng so ta nhưng mà lớn hơn nhiều. Ngài khỏe Tần tổng." Vương Bí Thư vội vàng đưa tay ra đi tới. Hai người lần đầu tiên gặp mặt, dĩ nhiên muốn khách khí một chút. Tần Thủy Hoàng cũng giống như vậy, bỏ mặc nói thế nào, vị này cũng là quê quán quan phụ mẫu, mặt mũi này vẫn là cho, cũng đưa tay ra nói, ngài khỏe Vương Bí Thư. Ha ha ha, tên gì Vương Bí Thư, ta lớn tuổi ngài mấy tuổi, nếu như không ngại, liền đều ta lão Vương. Dựa vào, lão Vương, không phải là cách vách lão Vương đi. Tần Thủy Hoàng trong lòng vừa nói, cái này nói có thể không thể nói ra được. Như vậy sao được? Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, làm sao không được, cứ như vậy đều. Vương bí thư dùng một cái tay khác vỗ một cái tần thủy hoàng ngu bàn tay. Lão đệ, nếu vương bí thư đều nói như vậy, ngươi cứ như vậy đều đi. Tần hồng tinh ở vừa nói, vậy cũng tốt. Giới thiệu xong vương bí thư sau này, tần hồng tinh lại đem người tuổi trẻ giới thiệu cho tần thủy hoàng. Lúc này mới biết, nguyên lai người tuổi trẻ này là vương thư ký bí thư. Mặc dù không có minh văn quy định, nhưng là phần lớn thí sinh thư ký đều là chọn khắc phái, từ nơi này vậy có thể thấy được, tên này vương bí thư rất thiết thực. Tên này thư ký họ lưu, tần hồng tinh và vương bí thư cũng gọi hắn tiểu lưu. Tần Thủy Hoàng cũng chỉ có thể như thế đi theo kêu. Nếu như bàn về tuổi tác, hắn muốn so với Tần Thủy Hoàng lớn, nhưng mà ở chỗ này không phải bàn về tuổi tác. Lão Vương, ta đem Tần Lão đệ kêu đến, ngươi sẽ không để tâm chứ? Mọi người ngồi xuống sau này, Tần Hồng Tinh vẫn lễ phép hỏi một câu. Không có không có, lão tần, xem ngươi lời nói này, ta làm sao biết để ý? Mặc dù nói hắn không được rõ Tần Thủy Hoàng, nhưng là có thể để cho Tần Thủy Hoàng cũng khen không dứt miệng người, coi như là không có Tần Hồng Tinh năng lượng lớn, chắc không kém nhiều ít. Sau khi gọi món năn rong, mọi người không có sao liền trò chuyện. Tần Thủy Hoàng lúc này mới biết, nguyên lai vị này Vương Bí Thư cũng không phải là tới đây đế đô chơi, mà là tới đây làm việc. Nói trắng ra liền chính là chạy tiền. Huyện Thái Châu đừng xem bề ngoài nhìn qua gọn gàng, nhưng là mọi người trong lòng đều hiểu, nhưng thật ra là lư phẩm đản tử. Bề ngoài bóng loáng, Huyện Thái Châu không chỉ là huyện nghèo cấp tỉnh, vẫn là cấp quốc gia huyện nghèo. Mặc dù mấy năm này khá hơn một chút, nhưng là vẫn là một chữ nghèo. ở biết hắn là tới đây chạy tiền sau này, Tần Thủy Hoàng đối với hắn thì càng có hảo cảm. Phải biết hắn đây cũng không phải là cho mình chạy tiền, mà là cho trong huyện, đương đương một người Bí Thư lại đích thân tới chạy tiền, đáng tiếc không hề thuận lợi, cũng vậy, nói khó nghe, cả nước không biết lại có bao nhiêu người tới đây đế đô chạy tiền, phòng đoán bộ tài chánh cửa đều bị người đạp phá liền đi, nhưng mà hàng năm tài chánh chi tiền thì nhiều như vậy, ngươi nói cho ai không cho ai, huyện nghèo cấp tỉnh như thế nào, cấp quốc gia huyện nghèo thì thế nào, cả nước lại không chỉ một cấp quốc gia huyện nghèo, lão vương, ngươi lần này tới đây là chạy tiền gì? nghe được tần thủy hoàng hỏi như vậy, vương bí thư cười khổ một tiếng nói, còn có thể là tiền là gì? xóa đói giảm nghèo khoản thôi, xóa đói giảm nghèo khoản. Cái này không phải một cái cho trong tỉnh có muốn không? Làm sao tới Đế đô? Trong tỉnh không có tiền, không có biện pháp, chỉ có thể tới Đế đô bịch bịch vật khí. Một cái quốc gia cấp huyện nghèo, một năm xóa đói giảm nghèo khoản cũng không phải một cái con số nhỏ, dĩ nhiên, nếu như trung bình đến mỗi trên người một người, vậy liền không có bao nhiêu tiền, toàn bộ huyện Thái Châu, nhân khẩu có hơn 3 triệu. Coi như là chỉ có một phần 3 người muốn xóa đói giảm nghèo, đó cũng là 1 triệu người, một người 300 khối, đó chính là 300 triệu. Lão đệ, ngươi có hay không biết phương diện này người?" Tân Hồng Tinh lúc này hỏi. "Không có." Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái. Hắn quả thật không nhận biết Phương Diện này người, hơn nữa, Tần Thủy Hoàng khởi bước mới thời gian bao lâu, hắn lại là liền công trưởng, làm sao có thể biết người của bộ tài chính. Lão Tần, chuyện này ngươi liền không cần lo, vốn là ta cũng không có ôm bao lớn hy vọng, có thể chạy đến chạy, chạy không tới ta đi trở về các loại, dù sao xóa đói giảm nghèo khoản là cấp cho, chính là chuyện sớm hay muộn. Thật ra thì hắn còn có một lời không có nói, đó chính là cho cho nhiều thiếu chuyện, chạy có lẽ sẽ cho nhiều một chút, dĩ nhiên, cũng có thể một chút cũng không cho nhiều, nhưng là không chạy, tuyệt đối sẽ không cho nhiều một chút một mực không nói gì tiểu lưu lúc này nói vương bí thư mấy ngày nay một mực đi bộ tài chính chạy nhưng mà liền cửa cũng không vào được hắn nói cái cửa này hắn không phải là bộ tài chính cửa hắn là không thấy được người muốn gặp cái này vậy rất bình thường mỗi ngày nhiều người như vậy đi bộ tài chính chạy tiền nếu như đều có thể thấy phỏng đoán người của bộ tài chính coi như là không ăn cơm không ngủ vậy tiếp đại không tới nói thật chuyện này tần thủy hoàng hắn rút nhưng mà hắn thật không nhận biết người của bộ tài chính suy nghĩ một chút chỉ có thể nói như vậy đi mấy ngày nay ta không có sao ta cho các người làm tài xế như vậy vậy dễ dàng một chút có chiếc xe dĩ nhiên muốn dễ dàng một chút, tần thủy hoàng có một lần đi ngang qua bộ tài chính, xem tới cửa ngồi một đám người, không cần phải nói phỏng đoán bọn họ cũng là và vương bí thư như nhau. tiểu tần, cảm ơn nhiều, bất quá còn chưa cần, ngươi vẫn là bận bịu ngươi đi, ta chạy nữa mấy chuyến, chân thực không được ta đi trở về. nếu vương bí thư không muốn, tần thủy hoàng cũng sẽ không nói gì nữa, hắn bây giờ có thể làm cũng chỉ có vậy. dĩ nhiên, nếu như cho hắn mấy năm phát triển thời gian, có lẽ lúc ấy hầu hắn rất thật có thể nói chuyện, nhưng là bây giờ, hắn còn không có có năng lực này. lão đệ, ta xem thôi vốn là lấy là ngươi có phương diện này quan hệ nếu không có chúng ta cũng chỉ không giúp được gì tần hồng tinh vỗ một cái tần thủy hoàng bả vai chương 131, vì quê nhà nhân dân thật ra thì vậy không phải là không có người chính là không biết có được hay không tần thủy hoàng nghĩ tới công ty di động bùi tổng di động nhưng mà đại hình quốc hữu sĩ nghiệp là một nhà đại hình quốc hữu sĩ nghiệp tổng giám đốc phải nói không nhận biết người của bộ tài chính tuyệt đối không nói được lão đệ ngươi như vậy đi ta trước gọi điện thoại hỏi một chút còn như có thể hay không được ta không dám can đoan tần thủy hoàng cũng không có nói chắc chắn bởi vì hắn còn không biết người ta Bùi tổng có chịu hay không hỗ trợ Tiểu Tần bỏ mặt có thể hay không phải ta cũng phải cảm ơn ngươi Vương Bí thư chân thành vừa nói không cần ta đây cũng tính là giúp quê nhà nhân dân không sai Tần Thủy Hoàng là vì giúp quê nhà nhân dân nếu như chỉ là vì vị này Vương Bí thư Tần Thủy Hoàng là tuyệt đối sẽ không gọi điện thoại này Bỏ mặt nói thế nào bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp mặt nói xong Tần Thủy Hoàng đem điện thoại di động lấy ra sau đó đi ra ngoài đến bên ngoài sau này tìm một không có người nào địa phương liền cho Bùi tổng đánh tới Có thể đã nhớ tần thủy hoàng dãy số, mới vừa vang hai tiếng liền tiếp thông. "Này, tiểu tần, ta đang muốn nói cho ngươi gọi điện thoại, không nghĩ tới ngươi liền gọi lại." "Ách, Bùi tổng, ngài cho ta gọi điện thoại có chuyện gì?" "Là như vậy, ta nơi này có một công trình, muốn cho ngươi đi làm, cái này hai ngày ngươi tới đây một chuyến đi, ta để cho công trình bộ người và ngươi đem hợp đồng ký." "Là công trình à?" "Phải, ta biết, cái này hai ngày ta liền đi qua một chuyến, không quá ta ngày hôm nay cho ngài gọi điện thoại là chuyện khác." "Chuyện gì?" "Nói thật, tần thủy hoàng không biết làm sao đi mở cái miệng này." nhưng mà lời đã nói ra ngoài, cái miệng này vẫn là phải mở. Suy nghĩ một chút nói, "Bùi tổng, là như vậy, ta quê quán người đến, phải đi bộ tài tránh muốn xóa đói giảm nghèo khoản, nhưng mà liền cửa cũng không vào được, cho nên cho nên ngươi liền cho ta gọi điện thoại, để cho ta cho ngươi tìm một chút người." Tần Thủy Hoàng lời còn chưa nói hết, Bùi tổng liền nhận, "Người ta Bùi tổng là người nào?" Tần Thủy Hoàng vừa mở miệng hắn liền biết chuyện gì xảy ra. "Đúng, chính là ý này, nhưng là có một chút, không cần ngài nói chuyện, sẽ để cho chúng ta quê quán người thấy người liền có thể, còn như chuyện về sau, ngài không cần quản." Như vậy à? Vậy ngươi đợi điện thoại ta. Cảm ơn. Nếu như chẳng qua là chuyện lời muốn gặp một cái người quản sự, đây đối với Bùi Tổng mà nói thật là quá đơn giản. Vốn là hắn bởi vì Tần Thủy Hoàng sẽ để cho hắn hỗ trợ nói chuyện, mới có chút do dự. Nếu không phải hỗ trợ nói chuyện, vậy thì không có vấn đề. Tần Thủy Hoàng lại không đóc, hắn làm sao có thể để cho Bùi Tổng hỗ trợ nói chuyện? Vương Bí Thư không phải không thấy được người sao? Như vậy hắn chỉ cần để cho Vương Bí Thư thấy người liền có thể. Còn như chuyện về sau, Tần Thủy Hoàng liền bỏ mặc, hắn cũng không quản được. Cuối điện thoại, Tần Thủy Hoàng liền trở về phòng riêng thấy Tần Thủy Hoàng trở về, Vương Bí Thư hiệt dực nhìn Tần Thủy Hoàng, bất quá hắn không hỏi cái gì. Tần Hồng Tinh ngược lại là không có vấn đề, hắn và Tần Thủy Hoàng tương đối quen, thấy hắn đi vào, liền vội vàng hỏi, lão đệ, như thế nào? Chơi điện thoại. Tần Thủy Hoàng lắc lư điện thoại di động, ngay tại hắn vừa dứt lời, điện thoại di động reo, vội vàng nhìn một cái, quả nhiên là Bùi Tổng, liền cho tiếp thông. Bùi Tổng, tiểu tần, ngươi cái đó sự việc ta giúp ngươi tìm xã hội bảo đảm Tư Triệu Tư Trưởng, hắn đáp ứng gặp các người một mặt, ngươi đem hắn điện thoại nhớ kỹ. Được, cảm ơn Bùi Tổng. Tần Thủy Hoàng nói xong, vội vàng làm một cái nhớ số điện thoại động tắt tay, thấy cái này động tắt tay, thư ký Tiểu Lưu vội vàng đem công văn túi mở ra, lấy giấy bút. Bùi Tổng, ngài nói, một ba bảy sáu tám, mười ba nghìn trăm sáu mươi tám, ừ, ghi nhớ, ô OH hát đúng rồi, muốn không muốn đưa chút lễ cái gì? Tiểu Tần, ngươi có thể dù sao cũng đừng. Rõ ràng. Được rồi, chuyện ngươi xong xuôi, mấy ngày nay rút ra ở không tới một chuyến. Được, cái này hai ngày ta rút ra cái thời gian trôi qua một chuyến. Sau khi cúp điện thoại. Tần Thủy Hoàng phát hiện mấy người cũng đang nhìn hắn, lại hỏi: "Các người xem trước ta làm gì?" "Lão đệ, cái này Bùi tổng là ai?" Nghe được Tần Hồng Tinh hỏi như vậy, Tần Thủy Hoàng cũng không có dấu giếm, liền nói: "Công ty Di động Bùi tổng." "T, T." Bất kể là Tần Hồng Tinh vẫn là Vương bí thư, nghe được Tần Thủy Hoàng nói là công ty di động tổng giám đốc, hai người cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Công ty di động đó cũng là đại hình quốc hữu xí nghiệp, lão tổng cấp bậc thế nào vậy cấp bộ đi? Tần Hồng Tinh còn khá một chút, hắn không phải người bên trong thể chế, nhưng mà Vương bí thư không giống nhau ạ, hắn nhưng mà người bên trong thể chế đối với cái này tương đối rõ ràng, tiểu tần, vậy cái số này là vương bí thư nhìn tần thủy hoàng hỏi xã hội bảo đảm tư một người họ triệu tư giải, à, tiểu tần, cảm ơn, thật cảm ơn, vương bí thư là tới làm gì, hắn là tới muốn xóa đói giảm nghèo khoản, xóa đói giảm nghèo khoản thuộc về người đó quản. đương nhiên là xã hội bảo đảm tư, thật ra thì cái này cùng tần thủy hoàng không có quan hệ, đoán chừng là buổi tổng đối với những ngành này tương đối quen thuộc, biết là muốn xóa đói giảm nghèo khoản, liền tìm vị này triệu tư trưởng, ta cũng không làm cái gì, cảm ơn cũng được đi, vừa vặn lúc này tiếng gõ cửa vang lên, tần hồng tinh kêu một tiếng vào, sau đó cửa bị đẩy ra, là phục vụ viên đưa thức ăn đi vào. phục vụ viên này đưa thức ăn thật đúng là kịp thời, nếu không tần thủy hoàng liền có chút chật vật, bởi vì hắn không thích nhất người khác nói với hắn cảm ơn, đặc biệt là loại này không song không có nói cảm ơn. bởi vì tần thủy hoàng và tần hồng tinh đều là lái xe tới đây, cho nên cũng không có muốn rượu. vương bí thư bưng lên một ly trà nói, tới tiểu thần, ta lấy trà thay rượu kính ngươi một ly. không cần không cần. lão đệ, lão vương cũng bưng lên, ngươi cũng không nên từ chối. vậy cũng tốt. tần thủy hoàng đứng lên. Vậy bưng lên một ly trà, hai người đụng một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch. Tần Hồng Tinh biết Tần Thủy Hoàng tính cách, cũng biết hắn không thích những thứ này, cho nên ở hai người uống một ly trà sau này, liền đứng lên nói, "Tốt lắm, tiếp xuống dùng cơm, cũng không ai muốn ở khách khí." Tiếp theo bữa cơm này ăn rất vui vẻ, mọi người ai cũng không có lại đề ra chuyện này, dĩ nhiên, mấy người trò chuyện một ít quê hương sự việc, trên căn bản là Tần Hồng Tinh và Tần Thủy Hoàng đề ra, Vương Bí thư trả lời, có lúc thư ký Tiểu Lưu cũng nói lên mấy câu. Cơm nước xong sau này, Tần Hồng Tinh đi tính tiền, mới biết, nợ đã bị thư ký Tiểu Lưu kết thúc. Thấy cái tình huống này, Tần Hồng Tinh lắc đầu một cái không có nói gì, bởi vì hắn biết chuyện gì, phỏng đoán người ta Vương Bí thư là muốn cảm ơn Tần Thủy Hoàng, liền đem tiền cơm kết thúc. "Lão Vương, ngươi bây giờ là hồi nơi làm việc vẫn là?" Mỗi một tỉnh, thậm chí mỗi thành phố ở đế đô đều có nơi làm việc, huyện Thái Châu thuộc về chú thành phố quận hạt, chú thành phố ở đế đô thì có nơi làm việc, Vương Bí thư ngủ ở chú thành phố nơi làm việc, bởi vì đang làm việc cho ăn ở là không tiêu tiền, cái này chi phí có thành phố tài chính chi tiền. "Lão Tần, ta xem trước hay là làm việc đi, sớm đem sự việc làm xong." Nếu không lòng ta đây bên trong Chứ 132, không đủ nhân viên liện Cũng tốt Tần Hồng Tinh gật đầu một cái Như vậy, ta và các người cùng đi chứ Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút vừa nói Không cần tiểu tần, ngươi bận ngươi cứ đi đi Vương Bí Thư cái này dĩ nhiên không phải qua sông rút cầu Bởi vì Tần Thủy Hoàng giúp hắn quá nhiều Hắn ý tốt như vậy lại để cho Tần Thủy Hoàng phục bồi Hơn nữa, người ta Tần Thủy Hoàng đem làm ăn ở đây sao lớn Làm sao có thể không có chuyện gì làm Đúng vậy Lão đệ, nơi này có ta là được Ngươi nên bận đi ngay bận đi Quá nhiều Vương Bí Thư và Tần Hồng Tinh như thế nói, Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút nói, vậy cũng tốt, nếu có chuyện gì nhớ cho ta gọi điện thoại. Được. Vương Bí Thư gật đầu một cái, Tần Hồng Tinh vậy ừ liền một tiếng, vậy ta liền đi trước một bước. Tần Thủy Hoàng cho Vương Bí Thư bắt tay một cái, ngoài ra còn có thư ký tiểu lưu, còn như Tần Hồng Tinh cũng không cần, hai người căn bản không cần những thứ này khách sáo. Tần Thủy Hoàng xe cách cửa tương đối gần, ở ngay cửa, làm Tần Thủy Hoàng đi tới hắn trước xe mở cửa xe. Vương Bí Thư lần nữa chấn động kinh ngạc một chút, bởi vì Tần Thủy Hoàng mở loại xe này hắn không có gặp qua thấy vương bí thư cái biểu tình này tần hồng tinh cười khổ một cái bởi vì hắn biết sẽ là cái bộ dáng này lão tần vị này tần tiểu huynh đệ là làm gì lão vương tần lão đệ là làm công trình bất quá làm cũng là lớn công trình sau này trong huyện nếu như chiêu thương dẫn tư nói ta xem ngươi có thể suy tính một chút tần huynh đệ tần hồng tinh đây cũng không phải là cái hố tần thủy hoàng mà là ở cho tần thủy hoàng chuẩn bị xong chỗ vậy chiêu thương dẫn tư cũng là muốn giảm miễn các loại chi phí và thu thuế nói trắng ra liền chính là cho nhà đầu tư đưa tiền dĩ nhiên đừng xem là cho nhà đầu tư đưa tiền đây đối với địa phương cũng có chỗ tốt ví dụ như giải quyết còn thừa lại sức lao động ví dụ như làm thăng kinh tế địa phương tóm lại chỗ tốt có rất nhiều nếu không địa phương chính phủ lại không phải người ngu làm sao có thể cho không nhà đầu tư đưa tiền đây có thể nói là cùng thắng lao tần xin yên tâm nếu quả thật có như thế một ngày ta tuyệt đối sẽ cân nhắc các người hai cái ha ha ha vậy ta liền đại biểu tần huynh đệ cảm ơn ngươi cái khác tần hồng tinh không có gì hứng thú nhưng là có như nhau hắn tương đối cảm thấy hứng thú đó chính là ở quê quán làm một cái khỏe đứng thật ra thì trước hai năm hắn liền muốn làm vẫn không có cơ hội chủ yếu là bên này tương đối bận rộn nếu không cần tần thủy hoàng đi theo như vậy tần thủy hoàng cũng chỉ bận biểu mình đi vốn là nói cái này hai ngày rút ra thời gian trôi qua một chuyến công ty di động vừa vặn không có chuyện gì tần thủy hoàng chuẩn bị buổi chiều liền đi qua buổi chiều tần thủy hoàng đi công ty di động hắn không có đi tìm bùi tổng bởi vì bùi tổng đã nói qua để cho hắn đi công trình bộ tìm người phụ trách liền có thể tần thủy hoàng liền trực tiếp đi công trình bộ đến công trình bộ mới biết cũng không phải là một cái công trình mà là ba cái công trình trong đó có hai đứa nhỏ công trình một cái khác công trình tính tương đối lớn Mỗ từ đế đô đến Đông Sơn tỉnh tỉnh lý Nam Tể thành phố, đây chính là mấy trăm cây số ạ. Và người phụ trách đem hợp đồng ký xong sau này, còn không có ra di động cao ốc, Tần Thủy Hoàng liền đem điện thoại di động lấy ra cho công ty gọi một cú điện thoại, chuyện thứ nhất chính là tuyển mộ, không sai, chính là tuyển mộ, bây giờ người đã không đủ. Ngoài ra chính là phái ra tới ba cái máy đào, đoạn thời gian này không có thiếu thu thép vụn, lúc không có chuyện gì làm Tần Thủy Hoàng vậy làm ra tới một ít máy móc, máy đào chính là một cái trong số đó, bất quá cái này một nhóm máy móc cùng trước kia không giống nhau. Bởi vì cái này một nhóm máy móc cũng mang người máy làm việc. Dĩ nhiên, người máy là giả, chỉ có một vỏ ngoài mà thôi, chính là dáng vẻ giả bộ một chút, nhìn qua so không có ai làm việc khá hơn một chút, nói trắng ra liền vẫn là tự động làm việc, bởi vì hệ thống còn chưa tới cấp 3, tạo nên người máy chẳng qua là hư có hắn đồng hồ. Nói chuyện điện thoại xong, Tân Thủy Hoàng trực tiếp liền trở về công ty, mới vừa vào cửa tiểu hình liền chào đón hỏi, "Lão bản, lần này chuẩn bị tuyển mộ bao nhiêu người?" Đều thêm 10 30 đi, tạm thời hẳn đủ." "Tốt lão bản, đãi ngộ đó. Lương căn bản 5000, có tích hiệu quả tiền lương." ngoài ra nếu như lên công trường cho trợ cấp, còn như cho nhiều thiếu, xem hiệu ích, rõ ràng liền lão bản, vậy ta vậy thì đi dán dao vặt mấy người, lương căn bản năm ngàn, mặc dù nói không cao lắm, nhưng là đối với mới vừa đi ra cửa trường đại học những người tuổi trẻ này mà nói, cái này tiền lương tuyệt đối không thấp, đừng quên đây chẳng qua là tiền lương cơ bản, nếu như làm tốt mà nói, một tháng cầm mười ngàn cũng không phải không thể nào. Tần Thủy Hoàng sợ dĩ cho tiền lương cao như vậy, chính là hy vọng giữ lại người, đừng đến lúc đó liền một năm nửa năm liền nhảy hãng. Tần Thủy Hoàng đó không phải là luân quáng, mặc dù còn có thể tuyển mộ. Nhưng là đào tạo một nhóm người cũng không phải là như vậy dễ dàng. Tô thác đúng rồi, máy đào phái đi ra ngoài liền sao. Ngay tại tiểu hình chuẩn bị đi dán giao vật mẫu người, Tân Thủy Hoàng lúc này hỏi một câu. "Lão bản, đã phái đi ra ngoài." "Vậy thì tốt." Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái lại hỏi, "Đi Đông Sơn tỉnh cái tuyến kia phái ai đi qua?" "Là Tiểu Trần." "Tiểu Trần?" Tân Thủy Hoàng suy nghĩ một chút nói, "Sau này ngươi cho Tiểu Trần gọi điện thoại, nói cho hắn, cái tuyến kia có thể yêu cầu thời gian tương đối dài, xuân trước tiết không thể nào làm xong, nếu như công ty di động bên kia đình công." để cho hắn vậy đỉnh công trở về. Ủng, lão bản. Đi đi. Qua mùa xuân là nhất định sẽ đỉnh công, bởi vì năm nay Tần Thủy Hoàng chuẩn bị về nhà, nói trắng ra, hắn nhớ nhà, đi ra nhiều năm như vậy, Tần Thủy Hoàng trở về số lần có hạn. Vừa vận năm nay muội muội vậy tới, muội muội là khẳng định trở về, như vậy mình vậy phải đi theo cùng nhau trở về. Đem công ty chuẩn bị an bài xong, Tần Thủy Hoàng lại không có chuyện gì, dĩ nhiên, cái này không có chuyện gì chẳng qua là không có việc lớn, chuyện nhỏ vẫn là có rất nhiều. Ví dụ như mua cát đá, ví dụ như các đoàn xe. Nói khó nghe thuộc thiệt được tần thủy hoàng dùng nghiệp vụ này điện thoại di động là điện thoại loại cũ nếu không hắn một ngày xung năm lần điện cũng không đủ điện thoại trên căn bản là một cái tiếp theo một cái không phải có chuyện này ngay cả có chuyện kia dù sao cũng là tìm hắn suy nghĩ một chút tần thủy hoàng đem điện thoại di động tắt máy quan trọng qua là điện thoại loại cũ hắn còn có điện thoại thông minh không có đóng nếu quả thật có đại sự gì hoàn toàn có thể đánh hắn bộ này điện thoại như vậy vậy sẽ không chế đến chuyện gì tần thủy hoàng đây cũng là không có biện pháp à nếu không cái gì ra gà tỏi mao chuyện nhỏ cũng tìm hắn đem xe lái vào công ty phía sau nhà để xe Cái xe này kho là Tần Thủy Hoàng cho mình chuẩn bị, hơn nữa xây còn không nhỏ, bên trong tối thiểu có thể ngừng mười mấy chiếc xe. Dĩ nhiên, đây đều là cho người ngoài nhìn, thật ra thì bên trong một chiếc xe cũng không có. Tần Thủy Hoàng đem xe lái vào đi, để cho thiên biến biến thành một chiếc xe Audi, sau đó lại từ nhà để xe mở ra, liền trực tiếp đi thành phố đi. Đoạn thời gian này tương đối bận rộn, hắn cũng không có đi xem xem Hạ tuệ. Cửa cao úc phương tín, Tần Thủy Hoàng dừng xe lại, sau đó lấy ra điện thoại di động gọi một số điện thoại. Này, ngươi làm sao lúc này cho ta gọi điện thoại? Hà Tuệ thanh âm từ trong điện thoại di động chuyển tới, hơn nữa thanh âm rất nhỏ, đoán chừng là đang lén lén nghe điện thoại, còn sợ người khác nghe được. "Chương 133, cô gái đẹp. Ta bây giờ ở công ty các ngươi dưới lầu, ngươi lúc nào tan việc? Buổi tối cùng nhau ăn cơm." "À, ngươi cũng tới?" "Đúng vậy. Ngươi trước thời hạn làm sao không cho ta gọi điện thoại nói một tiếng? Ngày hôm nay công ty đối chiếu sổ sách, có thể phải rất khuya, nếu không ngươi đi về trước đi, ngày khác nói sau." "Ách." Tần Thủy Hoàng vậy không nghĩ tới như thế không đúng dịm, bất quá nếu tới, Tần Thủy Hoàng cũng chưa có dự định đi liền nói: "Không quan hệ, ta chờ ngươi. Nhưng là phải rất khuya, như vậy đi, một hồi ngươi đi trước ăn một chút gì, chờ ta mau bận bịu cho tới khi nào xong tôi cho ngươi gọi điện thoại." Mặc dù Tần Thủy Hoàng không có lại công ty lớn làm việc qua, nhưng là hắn cũng biết, một ít công ty lớn làm bản điểm hoặc là đối chiếu sổ sách cũng phải làm thêm giờ, hơn nữa còn không có ở đây quy định nói cách khác lúc nào làm xong lúc nào tan việc. "Phải, không quá ta bây giờ vẫn chưa đói, chờ ta khi đói bụng lại đi ăn. Ừ, ngươi tự xem làm, đợi điện thoại ta." "Ô thác đúng rồi, làm thêm giờ công ty có cơm sao?" Một hồi ta cho ngươi đưa chút đồ ăn chứ? Không cần, cơm đã đặt xong, một hồi thì biết đưa tới. Như vậy à? Phải, ta biết. Tần Thủy Hoàng đối với Hà Tuệ có hảo cảm, Hà Tuệ đối với Tần Thủy Hoàng cũng không bài xích, mặc dù còn nói không phải tình yêu, nhưng là muốn so với bạn bình thường khá hơn một chút, hơn nữa, cái gì cũng không là từng bước từng bước tới. Đợi hơn một giờ, trời đã tối hẳn xuống, đúng nóc cao ốc trên căn bản đã hoàn toàn tắt đèn, Tần Thủy Hoàng nhìn một cái Hà Tuệ công ty vậy một tầng lầu, vẫn là đèn đuốc thông minh, nhìn dáng dấp một hồi lâu còn không kết thúc được. Nhìn một cái tay đồng hồ đã hơn 7 giờ, Tần Thủy Hoàng liền chuẩn bị đi trước ăn một chút gì, muốn cùng Hà Tuệ cùng nhau ăn cơm là không thể nào, nhưng là còn có thể đưa nàng về nhà. Tần Thủy Hoàng vừa lái xe một bên tìm hiệu ăn, vừa lúc đó một bóng người xuất hiện ở Tần Thủy Hoàng trước xe mặt, bởi vì là tìm hiệu ăn, trước thời hạn cũng chưa có chú ý, cùng thấy bóng người thời điểm, không sai biệt lắm cũng nhanh đụng phải, khá tốt xe Audi tính năng cũng không tệ lắm, bởi vì là tìm hiệu ăn, tốc độ xe không phải rất nhanh, một cước liền cho thắng lại, mà lúc này xe thiếu người ảnh đã không tới mười cm, Tần Thủy Hoàng cho là người giả bị đụng bất quá suy nghĩ một chút cũng không đúng, bởi vì bóng người là từ đường xe chạy đối diện tới đây, nếu như là người giả bị đụng nói, nhiều như vậy xe tại sao phải đụng mình. Vừa lúc đó, không nghĩ tới bóng người đi tới kế bên người lái, mở cửa xe liền lên tới, lúc này Tần Thủy Hoàng mới phát hiện, là một cái cô gái trẻ tuổi, dĩ nhiên, đây là từ mặc lối ăn mặc lên nhìn ra được, bởi vì hắn cũng không có thấy rõ mặt người. Ngươi ngay tại Tần Thủy Hoàng chuẩn bị hỏi đối phương muốn làm gì thời điểm, vừa mới nói một chữ liền bị đánh gãy. Mau lái xe. Lần này Tần Thủy Hoàng nghe rõ, nghe thành âm rất trẻ tuổi, lại hỏi, cô nương Ngươi đây là có tên lường gạt, mau lái xe rời đi nơi này. Tên lường gạt, nghe có người con buôn, Tần Thủy Hoàng vội vàng cởi dây nịt tan toàn ra muốn đi xuống, thấy hắn động tác này, cô gái liền vội vàng hỏi, ngươi làm gì? Ngươi không phải nói có tên lường gạt sao? Bắt tên lường gạt à? Tần Thủy Hoàng không chút suy nghĩ phải trả lời, ngươi có bị bệnh không? Bọn họ nhiều người như vậy, ngươi chỉ có một người làm sao bắt? Nhanh lên một chút rời đi nơi này. Nghe được cô gái nói đối phương nhiều người, Tần Thủy Hoàng do dự, hắn là không có vấn đề, nhưng mà nếu như cô gái lại bị người bắt thì phiền toái dĩ nhiên, hắn vậy không phải là không có hoài nghi cô gái nói mò, nhưng mà làm hắn từ kính chiếu hậu thấy mười mấy xuyên người đồ đèn chạy qua bên này, tần thủy hoàng liền không hoài nghi nữa, lái xe rời đi. thiên biến, đem xe bài che giấu, lái xe đi tần thủy hoàng vậy không quên an bài thiên biến, hắn là sợ đối phương đem bảng số xe nhớ kỹ, phải biết tần thủy hoàng những xe này nhưng mà đều có thủ tụ, hơn nữa còn là tránh quy thủ tụ, chính là hắn bản thân, nếu như dựa theo bảng số xe, hoàn toàn có thể tra được hắn nơi này. tốt chủ nhân. dĩ nhiên, tần thủy hoàng và thiên biến đối thoại là ở đầu góc bên trong hoàng thành. Cô gái căn bản không nghe được. Tân Thủy Hoàng một mực lái xe đi tới Thanh Hà Nam đường phố bên này, mới ngừng xe ở ven đường, quay đầu lại đối với cô gái nói, "Tốt lắm cô đường, nơi này đã an toàn, ngươi có thể đi." "Đi?" "Đi nơi nào?" Cô gái ung dung nói một câu, cũng không có muốn xuống xe ý nghĩa. "Ách, ta làm sao biết ngươi đi nơi nào? Ngươi có thể trở về nhà." "Ta không nhà." "Ngươi làm sao có thể không nhà đây?" Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái, hắn lấy là cô gái là làm cho đùa. Không nghĩ tới cô gái lúc này nói, "Ngươi nói không sai, ngươi làm sao có thể không nhà?" Ta trước là có nhà, nhưng là bây giờ không có. À, vậy người nhà ngươi Tần Thủy Hoàng mặc dù không có nói xong, bất quả ý nghĩa đã rất rõ ràng, chính là người nhà ngươi cũng không có ở đây. Cô gái lắc đầu một cái nói, không phải, ta chính là bị người nhà ta cho bán cho tên lường gạt. Cái gì? Tần Thủy Hoàng khiếp sợ không dám tin tưởng, hùng dữ không ăn thì con, làm sao có như vậy ngoan tâm phụ mẫu, lại đem con mình cho mua, hơn nữa còn là bán cho tên lường gạt. Có phải hay không rất thật đáng buồn? Cô gái quay đầu hỏi. Lúc này Tần Thủy Hoàng mới nhìn rõ cô bé nh trong lòng kiếp sợ đồng thời vậy không khỏi không cảm khái làm sao có như thế xinh đẹp cô gái chắc không được người chạy sau này tên lường gạt vẫn còn ở trên đường chính truy đuổi là có chút thật đáng buồn không quá ta tin tưởng ngươi phụ mẫu cũng có bọn họ khó xử nếu không không sẽ làm như vậy tân thủy hoàng không muốn biết làm sao an đuổi cô gái bởi vì hắn đối với phương diện này không sợ trường suy nghĩ một chút lại hỏi ngươi còn có cái gì người thân sao nếu không ngươi đi nhà thân thích không được bọn họ biết ta phụ mẫu cũng đã biết quay đầu vẫn là đem ta bán cho tên lường gạt vậy làm sao bây giờ tân thủy hoàng có chút nhức đầu Không nghĩ tới cứu người còn cứu ra phiền toài tới. Ta cùng ngươi về nhà đi. Phúc. Nghe được cô bé nói, Tần Thủy Hoàng thiếu chút nữa không có phun ra ngoài. Sau đó nói, ngươi một cái cô gái, làm sao có thể nói ra như vậy? Nếu không làm thế nào, chẳng lẽ ngươi nhận tâm đem ta một cái không nhà để về cô gái ném ở trên đường chính? Ách. Cô bé nói để cho Tần Thủy Hoàng có chút không biết làm sao bây giờ. Giống như cô gái nói, Tần Thủy Hoàng làm sao có thể đem một cô gái ném ở trên đường chính. Vạn nhất bị tên lường gạt cho tìm được, đó không phải là tương đương với nói hại cô gái? Nhưng mà để cho hắn mang một cái cô gái xa lạ về nhà, Tần Thủy Hoàng vậy không làm được, suy nghĩ một chút nói, "Như vậy đi, tìm một khách sạn, ta cho ngươi lái một gian phòng, ngươi cứ ở, chờ qua cái này một đoạn thời gian hãy nói." "Vậy không được, tên lường gạt năng lượng rất lớn, nếu như ta ở tại khách sạn, rất nhanh sẽ bị phát hiện." Nghe được cô gái như thế nói, Tần Thủy Hoàng là thật là không có cách nào, thật ra thì hắn hoàn toàn có thể đem cô gái đưa đến muội muội nơi đó, muội muội chỉ có một người ở, nhà cũng lớn, nhưng mà Tần Thủy Hoàng không thể. Chương 134: Người đẹp hạ dĩnh tuyết Trước không nói cô gái lai lịch không minh, coi như cô gái thật giống như nàng nói như vậy, Tần Thủy Hoàng còn sợ cho muội muội mang đi nguy hiểm, vạn nhất để cho tên lường gạt phát hiện cô gái, lại phát hiện muội muội và cô gái chung một chỗ, vậy muội muội không phải nguy hiểm. Được rồi, ngươi vẫn là theo ta trở về đi thôi. Đúng hát đúng rồi, ngươi tên cứ gọi là gì? Ta kêu Hạ Dĩnh Tuyết. Hạ Dĩnh Tuyết. Tần Thủy Hoàng cũng không biết cái này có phải hay không nàng tên thật, bất quá xem nàng nói danh tự này thời điểm không giống như là giả, nếu như danh tự này là thật, có thể dậy như vậy tên chứ người, hẳn sẽ không làm ra bán con gái chuyện đi lúc này, tần thủy hoàng liền đối với hạ Dĩnh tuyết có chút hoài nghi, nhưng cũng chỉ là hoài nghi. nếu như nàng thật sẽ đối mình bất lợi, tần thủy hoàng một người đàn ông vậy không cần lo lắng. hơn nữa, hai người ngày hôm nay hẳn là lần đầu tiên gặp mặt, không thể nào biết là nhầm vào hắn. người chờ một chút, ta gọi điện thoại. tần thủy hoàng đem điện thoại di động lấy ra, liền cho Hạ tuệ đánh tới. này, ta bên này còn không có làm xong. ta biết, là như vậy, ta bên này có chút việc, phải đi trước. chân thực thật xin lỗi. không quan hệ, ngươi nếu như phải làm trước hết bận điệu đi, bên này còn không biết phải tới lúc nào. vậy được. Như vậy, ngày khác ta lại cho ngươi gọi điện thoại. Được. Cúp điện thoại, Tần Thủy Hoàng liền chuẩn bị lái xe trở về, Hạ Dĩnh Tuyết hỏi, "Bạn gái?" "Đúng, bạn gái, cho nên ngươi hiểu." "Ngươi, ngươi không biết bởi vì ta phải đem ngươi như thế nào chứ?" "Ngươi suy nghĩ nhiều." Hạ Dĩnh Tuyết cho Tần Thủy Hoàng một cái liếc mắt. "Vậy ta an tâm." Tần Thủy Hoàng và cô gái tiếp xúc tương đối thiếu, cũng không có nói quá yêu, đối với cô gái không phải rất hiểu, thật ra thì những thứ này cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là Tần Thủy Hoàng căn bản không biết và cô gái sống chung. Trở lại tiểu khu sau này, Tần Thủy Hoàng ngừng xe ở dưới lầu, liền trực tiếp mang Hạ Dĩnh Tuyết đi lên. Hắn không có ăn ở bên ngoài cơm. Lúc này, Hạ Dĩnh Tuyết vẫn là thiếu bại lộ tương đối khá. Đây là nhà ngươi. Sau khi đi vào, Hạ Dĩnh Tuyết thấy cái này một phòng một phòng khách nhà hỏi. Không phải, đây là ta thuê, ta là người nghèo, một năm vậy không kiếm được một trăm nghìn tám mươi nghìn. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Hạ Dĩnh Tuyết dịu môi một cái nói, phòng này một năm tiền mướn phòng cũng không chỉ một trăm nghìn tám mươi nghìn đi, ngươi không cần để phòng ta. Ách, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái. Lúc này, hắn đối với Hạ Dĩnh Tuyết thân phận hãy cùng hoài nghi nếu như Hạ Dĩnh Tuyết trong nhà thật nghèo bán con gái đến nước, Hạ Dĩnh Tuyết cũng không khả năng đối với giá phòng dõi như vậy sợ. Hơn nữa từ đầu tới bây chỉ có chính nàng nói nàng là bị phụ mua bán, nhưng mà cũng không có bằng cớ cụ thể, không sai. Hạ Dĩnh Tuyết lên Tần Thủy Hoàng lúc trên xe, phía sau là có mười mấy người quần áo đen truy đuổi, nhưng mà ai biết những người đó có phải là người hay không con buồn. Đây cũng là Hạ Dĩnh Tuyết tự nói mà thôi. Trong tủ lạnh có uống, ngươi xem TV trước, ta đi làm cơm. Vốn là Tần Thủy Hoàng là đi ăn cơm, không nghĩ tới đụng phải Hạ Dĩnh Tuyết, gây ra hắn liền cơm cũng không có ăn lại không thể đi bên ngoài ăn, không, có biện pháp, chỉ có thể ở trong nhà làm chút. Ta cũng chưa ăn. Biết. Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái, cái này nha đầu thật đúng là không cầm mình làm người ngoài. Hạ Dĩnh Tuyết không sai biệt lắm có thân cao cỡ 1m75, cô gái tuổi tác không nhìn ra, đại khái cũng là hơn 20 tuổi, còn như hai mươi mấy, chỉ có nàng mình biết rồi, đặc biệt là nàng trên người mặc quần áo, vừa thấy thì không phải là hàng thông thường. Tiêu chuẩn mặt trái xoan, mi mao rất nổng, cái này nổng không phải nói mi mao to, mà là nói nàng không có đồ mi, nhưng là nhìn qua mi mao rất đen một đôi màu đen mắt to, cặp mắt ra tuyệt đối là thiên nhiên. Lỗ mũi xinh xắn, nhưng là sống mũi cao gắc ngựa, thiên nhiên đỏ môi, nhìn qua cho môi môi son như nhau, trên mặt không có một viên lấm tấm, liền viên nốt rồi cũng không có, trắng đoán không tí vết. Nói thật, cái gì minh tinh điện ảnh, cái gì siêu cấp hot idol. Ở nàng trước mặt cũng ảm đạm thất sắc, phải biết nàng cái này cũng không có mỹ nhan, thậm chí tần thủy hoàng cũng hoài nghi nàng không có trang điểm, bởi vì trang điểm cũng biết lưu lại dấu vết, ở trên mặt nàng căn bản là không nhìn ra. Hạ Dĩnh Tuyết từ tủ lạnh bên trong lấy ra vừa nghe bịa Sau đó ngồi ở trên ghế salon đem máy truyền hình mở ra, một bên uống một bên nhìn, thấy nàng cái bộ dáng này, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, không biết nên nói như thế nào tốt, cái này vậy giống như là vừa từ tên lường gạt trong tay trốn chạy đến. Rất nhanh Tần Thủy Hoàng liền đem thức ăn làm xong, dùng nồi cơm điện nồi cơm, sau đó làm bốn món một canh, cho bưng đến trên bàn ăn, đôi chính đang xem TV Hạ Dĩnh Tuyết nói, "Ăn cơm." Tới. Hạ Dĩnh Tuyết đi tới bàn ăn bên này, thấy Tần Thủy Hoàng làm thức ăn, vậy không có nói gì, liền ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống, liền đối chính ở đi trong chén chứa cơm Tần Thủy Hoàng hỏi: Ngươi nơi này có rượu chát sao? Không có, có bia ngươi có uống hay không? Tân Thủy Hoàng không thế nào uống rượu, ngày thường lúc không có chuyện gì làm cũng chỉ uống chút bia, cho nên tủ lạnh tới chuẩn bị có. Còn như rượu trắng và rượu chát, ở chỗ này căn bản là không tìm được. Bia liền bia đi, thích hợp uống chút. Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái, đem một chén cơm đặt ở nàng trước mặt, sau đó đi tủ lạnh bên kia lấy ra hai ngay bia, tới đây đưa cho Hạ Dĩnh Tuyết vừa nghe, chính hắn giữ lại vừa nghe. Dù sao buổi tối không đi ra ngoài, uống chút bia vậy không được gì. Cảm ơn, ô oh hát đúng rồi. Ngươi là làm cái gì? Hạ Dĩnh Tuyết đem bia nhận lấy đi hỏi, "Ngươi hỏi cái này làm gì?" "Không làm mà ạ, chính là tò mò. Ngươi có thể hay không đừng tốt như vậy kì." "Không nói thì không nói, ta còn không muốn biết đây." Tần Thủy Hoàng không có lại phản ứng nàng, yên lặng ngồi xuống dùng cơm, cơm nước xong sau này, Hạ Dĩnh Tuyết lại chạy đến ghế salon bên kia xem TV đi, căn bản không có phải giúp Tần Thủy Hoàng vội vàng ý nghĩa, mặc dù nói nàng hỗ trợ Tần Thủy Hoàng vậy sẽ không đồng ý, nhưng mà có làm hay không chính là thái độ vấn đề. Lắc đầu một cái, Tần Thủy Hoàng cầm chén đua thu, sau đó bắt được phòng bếp rửa. Thu thập xong phòng bếp sau này, Tần Thủy Hoàng rời một cái ghế làm ở bên cạnh, nhìn một cái Hạ Dĩnh Tuyết, há miệng một cái vẫn là không, có hỏi lên. Đây cũng không phải nói hắn không muốn hỏi, nhưng mà hắn biết, coi như là hắn hỏi, Hạ Dĩnh Tuyết phỏng đoán vậy sẽ không nói thật. Nếu như vậy, vậy có hỏi hay không, có quan hệ gì? Ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Hạ Dĩnh Tuyết ánh mắt vẫn nhìn trầm trầm vào TV, căn bản cũng không có xem Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng rất muốn hỏi nàng, ngươi làm sao biết ta muốn hỏi ngươi? Bất quá lời này hắn không có nói ra, chỉ nói, không có, ta không muốn hỏi ngươi cái gì. Hừ một cái người đàn ông lễ mề, căn bản không giống như người đàn ông. Hạ Dĩnh Tuyết bĩu môi. Lúc này Tần Thủy Hoàng không muốn cùng nàng cãi vã, bởi vì hắn biết, cái này không có ý nghĩa, nếu như Hạ Dĩnh Tuyết muốn nói, căn bản không cần hắn hỏi, nếu như nàng không muốn nói, mình hỏi vậy hỏi vô ích, có lẽ có một động lớn nói bậy đang chờ hắn. Chương 135, đại tiểu thư Cân Đâu. Ta là không phải người đàn ông chính ta biết, không cần ngươi nhắc nhở. Chỉ như vậy, trong chốc lát rơi vào trầm mặc, hai người ai vậy không nói gì, Hạ Dĩnh Tuyết lẩm nhẩm xem tivi, Tần Thủy Hoàng cũng chưa có cái này lòng rỗi rẽn, Hạ Dĩnh Tuyết biểu hiện để cho Tần Thủy Hoàng càng ngày càng cảm giác được khả nghi. Nhưng mà đã muộn, nếu như không có mang về còn dễ nói, bây giờ đã mang theo trở về, phỏng đoán bây giờ coi như là đuổi nàng đi, nàng cũng không biết đi. Trọng yếu nhất chính là, nàng bây giờ đã biết Tần Thủy Hoàng ở nơi này, căn bản là đuổi không đi, còn có một chút, nàng đúng là đang bị người đuổi theo, còn như là tình huống gì, Tần Thủy Hoàng cũng không biết. Cho nên nói nàng mà nói, nửa thật nửa giả, nhưng là bất kể là tình huống gì, Tần Thủy Hoàng cũng không thể trơ mắt nhìn nàng rơi vào nguy hiểm. Hạ Dĩnh Tuyết, ngươi xem như vậy được không được? Ngày mai chúng ta đi đồn công an, ngươi đem tình huống và cảnh sát nói một chút. Không đi. Tại sao? Ta nói ngươi có phải hay không ngu? Đi đồn công an, cảnh sát cuối cùng sẽ làm gì, còn không phải là đem ta đưa về nhà, như vậy và ta về nhà mình có cái gì khác biệt? Ách! Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút cũng vậy, cũng sẽ không ở để ra cái này. Liên nói, ô hát đúng rồi, buổi tối ngươi ngủ phòng ngủ, ta ngủ ghế salon. Biết. Vậy đi nghỉ ngơi đi, ta cũng phải nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi làm. Bây giờ liền nghỉ ngơi. Hạ Dĩnh Tuyết nhìn một cái trên tivi mặt biểu hiện thời gian nói, bây giờ mới 9h, lúc này nghỉ ngơi cái gì? 9h đã trễ lắm rồi, ngươi không nghỉ ngơi ta còn muốn nghỉ ngơi. Hừ, quỷ hẹp hỏi. Được rồi, ngươi nếu như muốn xem tivi, liền trở về phòng xem kìa, trong phòng ngủ cũng có tivi. Ngươi không nói sớm. Thật ra thì Hạ Dĩnh Tuyết cũng không phải thật muốn xem tivi, chủ yếu là tần thủy hoàng nơi này không có gì cơ sở giải trí, mà nàng lúc này lại không thể đi ra ngoài, nhưng mà lại không ngủ được nhàn trán, cho nên chỉ có thể xem tivi đổi thời gian. Ở Hạ Dĩnh Tuyết sau khi đi vào Tần Thủy Hoàng đem trên ghế salon đệm dựa lấy xuống, không có biện pháp, ghế salon tương đối hẹp, không đem đệm dựa lấy xuống càng hẹp. Sau đó cầm một ga trải giường, nằm trên ghế salon liền chuẩn bị ngủ. Tần Thủy Hoàng là làm công trường, tuyệt đối sẽ không lãng phí một chút nghỉ ngơi thời gian, bởi vì cũng không ai biết một khắc sau sẽ phát sinh chuyện gì, có lẽ một cú điện thoại liền muốn rời giường đi ra ngoài bận rộn. Nhưng mà nằm xuống sau này, Lan Qua lộn lại không ngủ được, không phải Tần Thủy Hoàng không muốn ngủ, mà là bị TV thanh âm nào không ngủ được, không có biện pháp, từ trên ghế salon ngồi dậy, mang dép đi tới cửa phòng ngủ gõ cửa một cái, làm gì? Hạ Dĩnh Tuyết kéo cửa ra hỏi Tần Thủy Hoàng, ngươi có thể hay không đem mở nhỏ thanh âm một chút? Ngươi như vậy làm sao để cho người ngủ? Biết? Hạ Dĩnh Tuyết nói xong ngầm liền đóng cửa lại. Thấy cái tình huống này, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, sau đó đi tủ lạnh bên kia lấy ra một chai nước suối, một hơi làm tiếp hơn phân nửa chai. Hắn đây là bị tức giận, không nghĩ tới cứu người còn cứu ra phiền phải tới. Sớm biết ta cũng không cứu ngươi. Tần Thủy Hoàng hướng về phía cửa phòng ngủ nhỏ giọng vừa nói, thật ra thì hắn cũng chỉ ngoài miệng nói một chút, nếu để cho hắn đụng phải nữa. Hắn vẫn sẽ cứu, Tần Thủy Hoàng không phải người tốt lành gì, nhưng vậy tuyệt đối không phải người xấu, cái này phải xem đối với người nào, nếu như đối với người xấu, vậy hắn so người xấu còn xấu xa, nếu như đối với người bình thường, như vậy hắn tuyệt đối là một người tốt. Ngoài ra Tần Thủy Hoàng gia đình quan niệm rất nặng, đối với người thân, đây tuyệt đối là không giữ lại chút nào, đối với bằng Hữu cũng giống như vậy, dĩ nhiên, người bạn này nói đúng, cái loại đó bạn bè chân chính, rượu thịt bằng Hữu không ở nơi này cái hàng ngũ. Mặc dù Hạ Dĩnh Tuyết nhìn qua không điệu, bất quá vẫn là đem TV thanh âm con nhỏ, Tần Thủy Hoàng lúc này mới chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, Tần Thủy Hoàng đã thức dậy. Vốn là muốn đi kêu Hạ Dĩnh Tuyết, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là thôi, để cho nàng ngủ thêm một lát đi. Cũng không biết nàng tối ngày hôm qua xem TV xem tới khi nào. Tần Thủy Hoàng vào phòng bếp nhất liền một ít sớm một chút, cùng đem điểm tâm làm xong. Cái này mới đi tới cửa phòng ngủ, gõ cửa một cái nói, điểm tâm làm xong, đứng lên ăn điểm tâm. Hô xong sau này nghe một chút, bên trong không có động tĩnh, liền lại kêu, nhưng mà kêu nửa ngày vậy không có trả lời, Tần Thủy Hoàng liền trực tiếp đẩy cửa ra, hắn còn lấy là Hạ Dĩnh Tuyết ở hắn ngủ thời điểm đi. Nhưng mà đẩy cửa ra mới phát hiện, hạ dĩnh tuyết căn bản là không có đi, đang bốn chuyến tám ngưỡng nằm ở trên giường, trên mình liền chăn đều không xê, cũng có thể là đem chăn đá ra, khá tốt trong phòng có lò sưởi, nếu không không đông trước mới là lạ. Những thứ này cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là, trên người nàng lại ăn mặc tần thủy hoàng áo sơ mi, hơn nữa chỉ mặc một kiện áo sơ mi, bắp đùi trắng như tuyết cũng lộ ở bên ngoài, thấy cái tình huống này, tần thủy hoàng liền bận bịu lui ra, đóng cửa lại, vỗ ngực một cái. Bỏ mặc nói thế nào, tần thủy hoàng cũng là một cái huyết khí phương cương người đàn ông, nửa ngày mới bình phục lại, bình phục lại sau này cũng sẽ không đang gọi nàng, một người ngồi ở trên bàn ăn ăn cơm, dĩ nhiên, đem hạ dĩnh tuyết vậy một phần chảy ra. cơm nước xong sau này, tần thủy hoàng liền chuẩn bị đi, suy nghĩ một chút lại vào phòng bếp vẩy vài món thức ăn chứa ở trong thây, dùng màng giữ tươi đợi lại, bỏ vào tủ lạnh. sau đó lại đào liền một ít gạo, bỏ vào nồi cơm điện, định lên thời gian, không sai biệt lắm gần trưa sẽ tự động khởi động. sau đó lại cho giữ lại một tờ giấy, lúc này mới mở cửa đi ra ngoài. cùng lúc đó, ở thượng hải thượng hải xà sơn trong khu biệt thự một cái nhà một nóc biệt thự lớn bên trong. Đối với chừng 50 tuổi vợ chồng trung niên đang ngồi ở trên bàn ăn ăn điểm tâm, đứng bên cạnh một người hơn 60 tuổi quảng gia, ngoài ra còn có một người chừng 40 tuổi người phụ nữ trung niên, vừa thấy người phụ nữ trung niên này chính là bà mẫu. Biệt thự này kiến trúc diện tích 1840 m2, diện tích 26680 m2, ở vào xà sơn quốc gia rừng rậm nghỉ dưỡng khu, đông xà sơn lấy bại, núi phượng hoàng lấy tây, chặt chặt vây quanh nguyệt hồ. Toàn bộ khu biệt thự dung tích trước tiên ước chừng là không. 1. hắn xanh hóa trước tiên đạt tới phần trăm chi 84. 7. Vùng nước diện tích có hơn 60.000 m2. Toàn bộ khu biệt thự chỉ có 72 ngôi biệt thự, trung bình diện tích 6 mẫu, lớn nhất diện tích 40 mẫu, phân phối tại hơn 6 vạn m2 lớn sinh thái hồ gần 20 cái trên đảo nhỏ, lấy cầu tương liền, hộ hộ sắp nước, đảo đảo nhìn nhau, có thể nói chân chính đảo cư biệt thự. Mà biệt thự này chính là chiếm diện tích lớn nhất vậy nóc, 26.680 m2, 40 mẫu đất. Vừa lúc đó, đặt ở trên bàn ăn điện thoại di động reo, người trung niên nhíu mày một cái, vẫn là buông xuống trong tay bữa ăn cái, cầm điện thoại di động lên tiếp thông. Chuyện gì? Đồng sự trưởng thật xin lỗi, đại tiểu thư cân đâu. Cân đâu? Ta nói các người là làm ăn cái gì không biết, mười mấy người liền một cô gái cũng xem không, còn có mặt mũi nói các người là cái gì tinh anh. Thật xin lỗi đồng sự trưởng, chúng ta. Được rồi, không cần nói. Người trung niên cũng biết, mình cái đó một cách tinh quái nữ nhi là rằng gì, suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, các người liền ở lại đế đô, sau đó đến lao ra tử vậy đi báo danh, quay đầu ta cho lão gia tử gọi điện thoại. Ừm, đồng sự trưởng, nhớ cho ta nhìn chăm chú chặt nàng những thủ hạ kia, nàng không có mang thẻ căn cước, cũng không có mang tiền, nhất định sẽ liên lạc nàng những thủ hạ kia, các người nhất định phải cho ta nhìn chăm chú chết. Ừ. chương 136, phá bỏ và rời đi hiệp nghị. người trung niên cút điện thoại, cười khổ lắc đầu một cái, thấy hắn cái bộ dáng này, ngồi ở bên cạnh ăn điểm tâm người phụ nữ trung niên hỏi, làm sao rồi? Tuyết Nhi vậy nha đầu có phải hay không lại chạy? Ừ, lại chạy. điều này cũng không có thể trách nàng, nàng từ nhỏ ở Đế đô lớn lên, người không phải để cho nàng tới Thương Hải hơn nữa còn phải cho nàng giới thiệu cái gì bạn trai nàng không chạy mới là lạ điều này có thể trách ta sao ngươi cũng không suy nghĩ một chút vậy nha đầu cũng bao lớn đối với có bạn trai chuyện căn bản cũng không để ý hơn nữa cái này cũng không là ý ta đây là lao ra tự ý nghĩa ba vậy thì là tuyết nhi ở hắn bên người nhiều năm như vậy hắn cũng không có cho tuyết nhi tìm được một người bạn trai bây giờ đem chuyện này giao cho chúng ta cái này được rồi ngươi thì chớ nói bỏ mặc nói thế nào tuyết nhi là con gái của chúng ta chúng ta không bận tâm ai bận tâm sau khi nói xong cầm lên nói điện thoại nói Ngươi ăn trước đi, ta cho ba gọi điện thoại. Ừ, ngươi đi đi. Người trung niên gạt một cái số đi ra ngoài. Cùng lúc đó, ở đế đô ngoại ô trong một ngôi biệt thự, đối với nhìn qua 70 tới tuổi cụ già, giống vậy đang ăn điểm tâm, bên cạnh còn ngồi một người hơn 30 tuổi bảo mẫu, vừa lúc đó, phòng khách điện thoại vang lên, bảo mẫu liền vội vàng đứng lên đã qua nghe điện thoại đứng lên. Này, nơi này là Là ta, để cho ba ta tiếp một chút điện thoại. Một cái người trung niên thanh âm từ trong điện thoại truyền tới. Ai đánh tới? Cụ già hỏi một tiếng. Thủ trưởng, là Trượng Hải đánh tới để cho ngài nghe điện thoại, nghe được là thượng hải đánh tới, cụ già cũng biết, nhất định là mình cái đó nhị nhi tử liền đứng lên đi tới nghe điện thoại tới đây, nói chuyện ba là ta biết là ngươi nói đi chuyện gì ba thật xin lỗi ta không có coi trọng tuyết nhi lại để cho vậy nha đầu chạy, ta nói ngươi là chuyện gì xảy ra liền một người cũng xem không, cụ già rất tức giận hắn là cầm mình cái đó tôn nữ không có biện pháp, cho nên mới để cho nhi tử đem tôn nữ mang đi, nhưng mà lúc này mới mấy ngày người lại chạy ba ta cũng là bị cái này nha đầu lừa. Nàng nói phải về Đế đô xử lý một ít chuyện tình, ta sẽ để cho nàng trở về, vì sợ nàng chạy, ta còn phái mười mấy người nhìn nàng, có thể cuối cùng hay là để cho nàng chạy. Ta nói đầu ngươi là làm sao mọc ra? Thua thiệt ngươi vẫn là một cái quản mấy chục ngàn người lớn xếp công ty, chẳng lẽ ngươi quên? Vậy nha đầu từ nhỏ ngay tại Đế đô lớn lên, đối với Đế đô so ta đều biết, đừng bảo là ngươi phái mười mấy người, coi như là ngươi phái một trăm mấy chục người cũng không khả năng nhìn nàng. Ba, ngài nói những thứ này ta cân nhắc qua, cho nên ở nàng lúc ra cửa, thẻ căn cước, thẻ ngân hàng còn có điện thoại di động cũng thu vào liền theo nàng hộ vệ trên mình, không nghĩ tới cái này nha đầu vẫn là chạy. À, ngươi lấy là đem những thứ này thu, nàng liền không có cách nào, thật là ngây thơ. Cụ già lắc đầu một cái. Đúng rồi ba, ta phải qua người ngài hỗ trợ cho an bài một chút, ta muốn cho bọn họ ở lại đế đô, tiếp tục tìm Tuyết Nhi. Phải, ta biết. Có phải hay không Tuyết Nhi vậy nha đầu trở về? Cụ già mới vừa cúp điện thoại, ba cụ liền chạy tới hỏi. Ừm, ngươi vậy cháu gái cưng lại chạy trở về đế đô. À, vậy thì tốt quá, vậy nhanh lên một chút để cho nàng trở về à trở về cái rắm. Cụ già sổ một câu thổ tục ngay tại nói, vậy nha đầu là chạy, làm sao có thể trở về tự chui đầu vào lưới, cái này không còn dùng được lão nhị, để cho hắn xem một người cũng xem không. Cụ già lúc này còn không quên mắng một câu mình nhị nhi tử. Còn không phải là bị các người bức cho, nếu không phải là cho nàng giới thiệu cái gì bạn trai, nếu không đứa nhỏ có thể chạy sao? Bà cụ liếc lão đầu một mắt. Cái gì gọi là chúng ta bức cho à. Chẳng lẽ ngươi không nắm nảy, phải biết vậy nha đầu, nhưng mà 27 từ nhỏ cùng nàng chơi chung những đứa trẻ kia, còn có mấy cái không kết hôn có đứa nhỏ cũng có thể ngồi không. Ta là cuồng cùng, nhưng mà cũng không có và các người như nhau. Làm chuyện gì phải để ý phương thức phương pháp đi. Vậy nha đầu từ nhỏ liền tương đối có chủ gặp. Các người để cho nàng và một người không quen biết đi coi mắt, nàng không chạy mới là lạ. Bà cụ vẫn là hướng mình tốt nữ, đối với lao đầu cách làm rất không hài lòng. Dĩ nhiên, nàng cũng biết, lao đầu đây cũng là không có cách nào. Nếu như không một điểm, vậy nha đầu thật dám cả đời không kết hôn. Được rồi, ngươi cũng không muốn làm loạn thêm. Bây giờ việc cần kiếp là đem nàng tìm trở về. Bà cụ điệu môi một cái nói, phỏng đoán rất khó nếu như nàng nếu muốn ẩn nút, coi như là phải nhiều đi nữa người cũng không khả năng tìm được. bà cụ đối với mình tôn nữ vẫn rất hiểu, không riêng gì bà cụ đối với mình cháu gái rõ ràng, lão đầu cũng giống như vậy. hắn dĩ nhiên biết muốn đem tôn nữ tìm ra không dễ dàng, nhưng mà còn nhất định phải tìm, còn như nói có thể hay không tìm được, vậy cũng không có vấn đề, bởi vì hắn biết mình cháu gái này ở bên ngoài tuyệt đối sẽ không thua thiệt. mà lúc này tần thủy hoàng đã tới thôn thổ tỉnh, vốn là tần thủy hoàng là muốn đi hương thọ công trường xem xem, bất quá đi tới nửa đường nhận được thôn khoa trưởng điện thoại nói muốn ký phá bỏ và rời đi hiệp nghị, cái này không, tần thủy hoàng liền chạy tới. ngày nay tần thủy hoàng đã đợi có một đoạn thời gian, nói thật, hắn đang chờ cái này bút phá bỏ và rời đi khoản đâu, bởi vì hắn phải dùng cái này bút phá bỏ và rời đi khoản cho các đoàn xe tính tiền, cái này cách ăn tiết là càng ngày càng gần. tần thủy hoàng đi tới thôn ủy hội thời điểm, trong ngoài khắp nơi đều là người, mỗi người bên trong đều có một phần phá bỏ và rời đi hiệp nghị, mọi người cũng nhìn rất cẩn thận, thấy tần thủy hoàng tới đây, người quen biết cũng cho hắn chào hỏi. tiểu tân tới, ngươi lần này nhưng mà phát tài, xây nhiều như vậy nhà nơi đó nơi đó, tần thủy hoàng vậy khách khí vừa nói, đi vào nhanh một chút lĩnh hiệp nghị đi. được, hồi đầu lại trò chuyện, phá bỏ và rời đi nhưng mà việc lớn, mỗi một người xem hiệp nghị thời điểm cũng nhìn đặc biệt cẩn thận, thậm chí có người mang luật sư tới đây để cho luật sư hỗ trợ xem hiệp nghị. tần thủy hoàng thật vất vả trên bảo, đi tới thôn ủy hội một gian cửa phòng làm việc, liền thấy chủ nhiệm đang vậy duy trì trật tự, đi tới, vỗ một cái khoa trưởng bà vai nói, chủ nhiệm, ta tới. tiểu tân tới, đi vào nhanh một chút đi. ừ, tần thủy hoàng sau khi đi vào, liền thấy ở một cái bàn trước ngồi ba người. Hai nam một nữ, tuổi trừng đều là hơn 30 tuổi, thấy Tần Thủy Hoàng tới đây một cái trong đó nam lại hỏi, tên cứ gọi là gì? Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng. Một cái khác nam nhíu mày một cái nói, xin lỗi, nơi này không có người tên chữ. Hắn cầm một tờ giấy quốc đơ. Tần Thủy Hoàng thấy, phía trên viết đều là mỗi một cái tên. Không có ta. Các người có phải hay không nghĩ sai rồi? Cái này là sẽ không sai, phía trên quả thật không có người tên chữ, không tin chính ngươi xem. Trước 137, Tần Thủy Hoàng muốn làm hộ bị cưỡng chế. Không cần, vừa vặn ta còn không muốn tháo đây Tần Thủy Hoàng nói xong cũng chuẩn bị đi ra ngoài, đợi một chút. Vừa lúc đó, vậy tên nữ kêu liền Tần Thủy Hoàng, còn có chuyện gì? Tần Thủy Hoàng quay đầu hỏi một câu, xin hỏi phòng của ngươi ở địa phương nào? Cô gái này có thể là sợ lầm, phá bỏ và rời đi là kiện chuyện rất phiền toái, tuyệt đối không thể xuất hiện sơ suất, nếu không đến lúc đó sẽ rất phiền toái. Chính là thôn phía đông vậy một mảnh. Thôn phía đông. Bên trái cái đó Nam hỏi một câu. Đúng. Ngươi đó là phạm luật kiến trúc, xin ngươi mau sớm tháo bỏ, khôi phục nguyên dạng. Nghe được cái này Nam mà nói. Tần Thủy Hoàng thiếu chút nữa không có khí nổ, nhìn người nam này cười lạnh hai tiếng, trực tiếp rời đi, đi tới bên ngoài phòng làm việc mặt, chủ nhiệm liền vội vàng hỏi: "Như thế nào? Chưa ra hình dáng gì?" "Ô OH thất đúng rồi chủ nhiệm, phía Tây những phòng ốc kia là xử lý như thế nào?" "Đừng quên Tần Thủy Hoàng ở đầu thôn Tây vậy xây không thiếu nhà, mặc dù những phòng ốc kia trên danh nghĩa không phải hắn, nhưng mà cũng có phần của hắn, phá bỏ và rời đi khoảng 40%." "Nhà kia hiệp nghị đã ký, một tầng mỗi m hai bồi thường 9000 đồng tiền, tầng 2 và 3 tầng mỗi emở hai bồi thường 6000 đồng tiền." "Cái giá cả này rất công đạo." Dẫu sao nhà kia không có quyền tài sản chứng, dĩ nhiên không thể và có quyền tài sản chứng nhà vậy bồi thường giá cả, cái giá cả này đã cho không ít, ngoài ra tầng 2 và 3 tầng so 1 tầng thiếu cũng bình thường, đế đô đều là như vậy. Chủ nhiệm, nhà này khai phát thương tên gọi là gì? Khai phát thương, nhà, ngươi nói đúng phá bỏ và rời đi chúng ta nơi này công ty chứ? Đúng. Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái. Tập đoàn Hoành vận à? Cái này ngươi không biết. Tập đoàn Hoành vận. Nghe được cái tên này, Tân Thủy Hoàng có chút rõ ràng, chứ không phải nói mình đó là phạm luật kiến trúc. Đây tuyệt đối là có người khiến cho xấu xa, hơn nữa khiến cho người xấu chính là tập đoàn Hoành vận khu Hải Điến người của chi nhánh công ty. Hơn nữa, thôn thổ tỉnh là thuộc về khu Hải Điến, như vậy mở rộng cái địa phương này người, chính là tập đoàn Hoành vận khu Hải Điến chi nhánh công ty, liền không cần nghĩ Tần Thủy Hoàng liền biết chuyện gì xảy ra. Thế nào tiểu Tần? Không có sao, ta đi về trước. Trở về. Ngươi không phải còn không có lĩnh phá bỏ và rời đi hiệp nghị sao? Nhìn Tần Thủy Hoàng bản lĩnh chống trơn, chủ nhiệm liền hỏi. Không lĩnh. À. Không lĩnh, tiểu Tần, đây là chuyện gì xảy ra? Chủ nhiệm, cái này ngươi liền không cần phải để ý đến. Đây rõ ràng là ở nhằm vào Tần Thủy Hoàng, giống nhau kiến trúc, đầu thôn Tây liền không thành vấn đề, đến Tần Thủy Hoàng nơi này lại xảy ra vấn đề, vậy còn có cái gì nói? Vốn là Tần Thủy Hoàng là suy nghĩ thật tốt đem sự việc làm xong, vừa vặn hắn cũng cần khoản tiền này, bây giờ lại biến thành như vậy, vậy thì thật là tốt, xem cuối cùng ai cầu ai, cho tới bây giờ không có đánh coi là làm hộ bị cưỡng chế Tần Thủy Hoàng, lần này chuẩn bị làm một lần hộ bị cưỡng chế. Tần Thủy Hoàng chưa có về nhà, liền trực tiếp đi nhà bên kia, sau đó để cho Thiên biến làm một cái đồ chơi nhỏ rót vào trên nóc nhà, đồ chơi này có thể cả ngày 24 giờ đối với cái này mảnh nhà tiến hành quản chế. Tần Thủy Hoàng không thể nào một mực ngây ngô ở chỗ này, vạn nhất có người tới tháo nhà làm thế nào, cho nên hắn liền sắp xếp cái này. Gắn xong sau này, Tần Thủy Hoàng rời đi, sau đó đi hương thọ công trường, bên này làm là khí thế ngất trời, mỗi ngày quang từ bên ngoài trở tới đây đất liền hơn 10 ngàn xe, mặc dù còn không có đạt tới Tần Thủy Hoàng yêu cầu, nhưng mà làm chuyện gì cũng phải từ từ tới, cũng không ai có thể ăn một miếng người mập mạp. Tần Thủy Hoàng đậu xe xong, liền hướng phòng làm việc đi vẫn chưa đi đến cửa phòng làm việc, liền nghe được hắc tử bọn họ ở phòng làm việc nói chuyện, tần thủy hoàng đẩy cửa đi vào. lao tần, ngươi làm sao tới? thấy là tần thủy hoàng đi vào, hắc tử liền vội vàng đứng lên hỏi. làm sao, ta lại không thể tới đây à? không phải, ta không phải cái ý này. được rồi được rồi, cho ngươi đùa dẫn. tần thủy hoàng vỗ một cái hắc tử bả vai, sau đó liền ngồi xuống, hỏi trò chuyện gì vậy, trò chuyện nóng như vậy nào? nghe được tần thủy hoàng hỏi như vậy, lao đô nói, còn có thể trò chuyện cái gì? lao cố tên nảy đang cho chúng ta khoác lác, nói lần trước các người chuyện đánh nhau nói hắn một người làm nằm xuống mười mấy người, hắn liền nằm xuống mười mấy. Tần Thủy Hoàng chỉ lão cố hỏi, đúng vậy, hắn tự nói, lão hứa chỉ chỉ lão cố. Hiện ở cái tình huống này, để cho Tần Thủy Hoàng không biết nói cái gì cho phải, bởi vì lúc ấy lão cố căn bản cũng không có xuống xe, nhưng mà để cho hắn phơi bày lão cố, cái này cũng có chút không tốt, mọi người không có sao khoác lác đả thí, vạch trần không tốt. Hơn nữa, lúc ấy Hát Tử ngay ở bên cạnh, Hát Tử cũng không có phơi bày hắn, phỏng đoán cái này hai tên có cái gì mở ấm, lão tần lúc đó là không phải cái tình huống này à? Ngại quá, lúc ấy ta không có ở đây, các người hỏi Hát Tử à? Hát Tử lúc ấy tại chỗ, hỏi hắn, vậy còn là được rồi, Hát Tử lợi hại hơn, một người làm nằm xuống hai mươi mấy, Lao Đô lắc đầu một cái, xem bộ dáng là một chút cũng không tin, phúc, Lao Đô nói để cho Tần Thủy Hoàng thiếu chút nữa không có phun ra ngoài, chắc không được Hát Tử không có phơi bày Lão Cố, nguyên lai tên này càng không biết xấu hổ, nếu nói hắn liền nằm xuống hai mươi mấy, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Tốt lắm tốt lắm, đừng nói nhảm, Lão Tần tới đây hẳn là có chuyện, mọi người nghe Lão Tần có chuyện gì? Hắc Tử vội vàng đổi chủ đề. Ta không có sao hả? Chính là tới đây xem xem, các người trò chuyện tiếp. Không sai, Tần Thủy Hoàng tới đây quả thật không có sao. Hắn chính là tới đây xem xem, bên này có Hắc Tử bọn họ là được. Tần Thủy Hoàng có tới hay không cũng không có quan hệ. Vừa lúc đó, một cái cô bé chạy vào, mới vừa vào cửa kêu ba ba ba ba. Cô gái nhỏ có 4-5 tuổi, dáng dấp rất đáng yêu, là Hắc Tử nữ nhi. Đinh Linh Linh, thấy cô gái nhỏ, Tần Thủy Hoàng kêu một tiếng. Tần thúc thúc, ha ha ha, ngươi lúc nào tới đây? Cùng ai cùng đi đến? Tần Thủy Hoàng đi tới đem bé gái bế lên, bé gái kêu Lưu Linh Linh, Tần Thủy Hoàng thích gọi nàng đinh Linh Linh. Ta cũng tới đây hai ngày, và Mụ Mụ cùng đi đến. Nghe được bé gái như thế nói, Tần Thủy Hoàng nhìn một cái Hắc Tử, để cho Hắc Tử có chút ngại quá. Ta nói ngươi tên nầy, có thời gian bao lâu chưa có trở về đi, cũng để cho tức phụ và đứa nhỏ tìm được trên công trường tới. À, người ta Hắc Tử còn có vợ con tìm được trên công trường, vậy cho nhà chúng ta vậy phụ nữ phá của tự như, liền điện thoại cũng không có cho ta đánh. Lao hứa có chút tan vị, lão hứa nói để cho lão Đỗ biểu môi, nói. Đáng đời ngươi, ai bảo ngươi mỗi lần nhận được tức phụ điện thoại, không phải cao hứng, mà là trước đem người ta cờ trách dừng lại, nói gì ngươi bận rộn như vậy, gọi điện thoại làm gì. Đúng vậy, nếu như là ta ta cũng không đánh. Lao cố ở bên cạnh nói một câu. Ta nói các người còn nói ta, các người cũng không phải như nhau, chúng ta mấy cái, trừ hát tử, nhà ai tức phụ đã tới. Ách. Lao hứa thốt ra lời này, mấy tên cũng không nói, bởi vì Lao hứa nói một chút cũng không sai. Trước 138, mười chỉ không dính dương xuống nước. Buổi trưa tần thủy hoàng ngay tại trên công trường và mọi người cùng nhau ăn cơm, lúc không có chuyện gì làm liền chọc cười chọc cười bẻ gái. Hạ chiều 5 giờ tả hữu thời điểm, tần thủy hoàng liền lái xe đi, bởi vì trong nhà còn có một người, nếu không hắn lúc này cũng sẽ không đi. Về đến nhà sau này, Hạ Dĩnh Tuyết đang ở phòng khách xem tivi, thấy tần thủy hoàng tới, liền vội vàng nói, "Nhanh lên một chút đi làm cơm, ta chết đói." "Đói?" Tần thủy hoàng nhíu mày một cái, mở tủ lạnh ra nhìn một cái, nói, "Trong tủ lạnh không phải có thức ăn sao? Ngươi tại sao không có ăn?" "Lạnh làm sao ăn?" "Ngươi Ta không phải cho ngươi viết có tờ giấy sao? Chẳng lẽ món ăn thả bên trong lò vi ba hâm lại ngươi cũng sẽ không? Ta tại sao phải sẽ? Ách, ngươi lợi hại. Tần Thủy Hoàng còn có thể nói gì, đây quả thực là một cái mười ngón tay không dính dương xuân nước ngàn vàng đại tiểu thư, phải biết Tần Thủy Hoàng còn sợ nàng sẽ không dùng lò vi ba, liền trình tự cũng cho nàng viết rõ ràng. Ta nếu là một tuần lễ không đến, không biết ngươi có thể hay không chết đói. Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái. Ngươi nhưng mà ở chỗ này ở, làm sao có thể một tuần lễ không đến? Không có gì không thể nào, ta ở chỗ này ở cũng không phải là nếu không phải là ở nơi này. Tần Thủy Hoàng vừa nói một bên vào phòng bếp. Tần Thủy Hoàng nói không sai, có lúc bận rộn, hắn thật ra thì thời gian rất dài không đến một chuyến, một tuần lễ coi là cái gì, có lúc nửa tháng cũng không tới một chuyến, bất quá bây giờ có vị này đại tiểu thư, Tần Thủy Hoàng phỏng đoán không đến đều khó. Cái này đó là nhặt được một cái cô gái ốc điệu à, đơn giản là nhặt được một cái bà cô. Nửa giờ sau đó, Tần Thủy Hoàng đem thức ăn Bưng ra ngoài, nói, ngày mai ta đi cho ngươi mua chút quả vạn, nếu như ta tới trễ, ngươi trước hết đợi một cái. Mua thêm một chút tốt nhất mua thêm một chút hoa quả khô, ví dụ như bà con tùng thử cái gì? Biết, ô oh, hát đúng rồi, ngươi làm sao mặc quần áo ta? Mới vừa rồi còn không chú ý, cùng Tần Thủy Hoàng ngồi xuống mới phát hiện, Hạ Dĩnh Tuyết trên người mặc lại là quần áo hắn. Ta quần áo dơ bẩn, không mặc ngươi mặc ai, nơi này còn khác biệt quần áo sao? Ách. Hạ Dĩnh Tuyết nói để cho Tần Thủy Hoàng không biết nói cái gì cho phải. Thật đúng là không nghĩ tới, ngươi nơi này lại không có một kiện phụ nữ đồ, theo lý ngươi cái tuổi này không nên à. Chẳng lẽ ngươi còn không có nói quá yêu? Hạ Dĩnh Tuyết mà nói, lập tức để cho Tần Thủy Hoàng liền đỏ lên. Hạ Dĩnh Tuyết không biết, nàng hoàn toàn nói đúng, Tần Thủy Hoàng chính là không có nói quá yêu. "Hoa, thật đúng là ạ. Ngươi thật đúng là hiếm hoi chủng loại." "Ồ, không đúng, đêm hôm đó ngươi cho ai gọi điện thoại, chẳng lẽ không phải là bạn gái ngươi?" "Ừ." Tần Thủy Hoàng nhắm mắt nói, "Hắn đã 27, nếu để cho người khác biết hắn còn không có nói quá yêu, đặc biệt là ở một người phụ nữ trước mặt, vậy hắn còn có cái gì mặt mũi?" "Được rồi, không có cũng chưa có đi, ta sẽ không cười nhạo ngươi." Hạ Dĩnh Tuyết ngoài miệng như thế vừa nói, nhưng mà nàng diễn cảm bạn đứng nàng. Muốn cười thì cứ việc cười đi. Không có nói qua yêu lại không phạm pháp. Ách. Cũng đúng. Hạ Dĩnh Tuyết gật đầu một cái không có ở đây cười. Cơm nước xong sau này, Tần Thủy Hoàng cầm chén đua thu, sau đó cầm vào phòng bếp rửa, một bên rửa vừa nói, "Ngày mai buổi sáng đi một chuyến thương trường, đi cho ngươi mua hai bộ quần áo." "Oa, đi thương trường à, được ạ, được ạ, ngoài ra lại cho ta mua một bộ điện thoại di động." "Ngươi yên tâm, xài bao nhiêu tiền ta cũng nhớ, sau này bồi hoàn gấp đôi cho ngươi." ô hát đúng rồi, còn có tiền mượn phòng." Nghe được Hạ Dĩnh Tuyết nói, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, không muốn biết nói thế nào tốt. Hắn là vì tiền mới đem nàng mang tới sao? Dĩ nhiên không phải, hắn là bởi vì là nhìn nàng đáng thương, bất quá bây giờ Tần Thủy Hoàng hối hận. Đáng tiếc hơi trễ, bây giờ coi như là đổi phòng đoán đều đổi không đi, bởi vì Hạ Dĩnh Tuyết đã ý ở chỗ này. "Đợi một chút, ngươi có lòng tốt như vậy, ngươi sẽ không là muốn gạt ta đi ra ngoài, sau đó đem ta ném ở bên ngoài chứ?" Vừa Văn Tần Thủy Hoàng đem phòng bếp dọn dẹp sạch sẽ đi ra, nghe được Hạ Dĩnh Tuyết lời này, Liệp Kinh bị nói, "Ngươi cũng không phải không biết nơi này, ta đem ngươi ném ra người không biết tới à?" Cũng đúng. Hạ Dĩnh Tuyết gật đầu một cái. Tần Thủy Hoàng ngược lại làm muốn, nhưng mà hắn không làm được, ngoài ra giống như hắn nói như vậy, Hạ Dĩnh Tuyết đã biết chỗ này, coi như là đem nàng ném ra, nàng như thường có thể tới, hơn nữa lấy Hạ Dĩnh Tuyết tính cách, phỏng đoán đến lúc đó còn để cho Tần Thủy Hoàng cho nàng chi tiền tiền xe. Có thể là biết ngày thứ 2 đi thương trường đi, Hạ Dĩnh Tuyết buổi tối ngủ rất sớm, nàng lăn ngủ, nhưng mà Tần Thủy Hoàng không có ạ, bởi vì Hạ Dĩnh Tuyết quần áo vẫn còn ở trong máy giặt quần áo ném, ngày mai đi ra ngoài phải mặc đi, không có biện pháp, chỉ có thể giúp nàng dậy. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Tần Thủy Hoàng còn chưa thức dậy. Hạ Dĩnh Tuyết đã thức dậy, đang ngủ mơ mơ màng màng, cũng cảm giác được lỗ mũi có chút nữa, Tần Thủy Hoàng xoa xoa lỗ mũi, chuẩn bị ngủ tiếp, nhưng mà còn không có cùng hắn bay lên thân. lỗ mũi vừa nhột, Tần Thủy Hoàng liền mở mắt ra, vừa vặn thấy Hạ Dĩnh Tuyết chuẩn bị dùng tóc đi hắn trên lỗ mũi thả. "Ngươi làm gì? Cũng mấy giờ rồi ngươi vẫn chưa chịu dậy, nhanh lên một chút nấu cơm." Tần Thủy Hoàng nhìn một cái tay đồng hồ, có chút trợn khóc trợn cười nói, "Ta nói đại tiểu thư, bây giờ mới vừa 5 giờ, dậy sớm như vậy làm gì?" "5 giờ còn sớm à, ngươi dậy tắm một cái làm làm, sau đó sẽ nấu cơm ăn cơm." cùng cơm nước xong liền bảy tám giờ. Tần Thủy Hoàng không hiểu nàng là tính thế nào, mình mỗi ngày 6 giờ thức dậy, giống vậy tắm một cái xuyên xuyến, sau đó nấu cơm, cơm nước xong cũng chỉ 7 giờ cơ đó, lúc này mới 5 giờ, nếu như lúc này đứng lên, cùng cơm nước xong cũng chỉ 6 giờ trường. Ta nói đại tiểu thư, ai 5 giờ thức dậy, phải biết đây chính là coi là mùa đông, 6 giờ trời còn mở tối, ngươi lúc này đứng lên, ta Tần Thủy Hoàng cũng không biết phải thế nào nói nàng tốt lắm. Cuối cùng Tần Thủy Hoàng vẫn là dậy rồi, không có biện pháp, ai bảo hắn không cưỡng được người ta hạ dính tuyết đâu, đây cũng không phải nói Tần Thủy Hoàng tinh sợ chỉ là không muốn và nàng vậy kiến thức cái này đều không phải là chủ yếu nhất chủ yếu nhất là để cho một cô gái nhìn mình nằm ở đó ngủ tần thủy hoàng không làm được ngươi quần áo ta cho ngươi tắm xong ở sân thượng lò sưởi mảnh bên kia hẳn đã làm ngươi vẫn là xuyên ngươi quần áo đi ở vào phòng vệ sinh trước tần thủy hoàng đối với hạ dĩnh tuyết vừa nói nói xong cũng vào phòng vệ sinh bởi vì hắn có chút ngại quá hắn lớn như vậy trừ cho mâu thân và muội muội tắm quần áo còn không có cho phụ nữ khác tắm quần áo mâu thân và muội muội vậy cũng không có vấn đề dẫu sao là mình người thân nhưng mà hạ dĩnh tuyết không giống nhau hả Có ý tứ? Nhìn Tần Thủy Hoàng vào phòng vệ sinh, Hạ Dĩnh Tuyết mỉm cười nói, nàng còn không có gặp qua một người con trai sẽ đỏ mặt, đặc biệt là Tần Thủy Hoàng con trai tuổi này, giống như Tần Thủy Hoàng nhiều năm như vậy kỳ cậu bé, có mấy cái giống như hắn cái bộ dáng này. Chương 139, ngươi cố ý đi, để cho hắn đối phó bại hoại không có gì cả vấn đề, nhưng là để cho hắn đối phó người phụ nữ, Tần Thủy Hoàng là thật không làm được. Quả nhiên và Tần Thủy Hoàng nghĩ như nhau, cơm nước xong mới hơn 6h1 chút lúc này đừng bảo là thương trưởng mở cửa, bên ngoài trời còn mờ tối, không có biện pháp, chỉ có thể chờ. Đến khi trời sáng lại đi ra. Biết Tần Thủy Hoàng đối với đàn bà nhạy cảm, Hạ Dĩnh Tuyết liền cố ý đi Tần Thủy Hoàng bên người đến gần, hơn nữa làm một ít tương đối thân mật cử động, để cho Tần Thủy Hoàng ở đó bắt gan gai thai, nhưng mà Tần Thủy Hoàng kiền sinh khí, cầm Hạ Dĩnh Tuyết một chút nóng nảy cũng không có, chỉ có thể nghĩ biện pháp thần nút nàng điểm. Cái này chẳng những không có để cho Hạ Dĩnh Tuyết dừng lại, ngược lại kích thích nàng chơi tính, đem Tần Thủy Hoàng cho gây ra khóc cười không được. Lúc này Tần Thủy Hoàng, đơn giản là một ngày bằng một năm, nhìn ngoài cửa sổ thiên từ từ biến sáng, Tần Thủy Hoàng mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng liền chạy ra ngoài vừa chạy vừa nói, trời đã sáng, đi thôi. Cái này làm cho ở phía sau nhìn hắn hạ dĩnh tuyết vui vẻ cười to, nước mắt cũng bật cười. Lúc này Tần Thủy Hoàng đã mở cửa, nghe được nàng tiếng cười, đầu nói, ngươi cố ý đi. Ngươi mới vừa biết à? Ta. ta chính là xem xem ngươi là không phải là giả bộ. Ngươi Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái. Lái xe tới đến Kim Ngũ Tinh Thương Trường cửa thời điểm, liền một người cũng không có. Thương trường mở cửa thời gian là buổi sáng 9h, mà lúc này còn chưa tới bảy giờ, nói cách khác còn phải chờ 2 tiếng mới mở cửa. Xem xem, Tần Thủy Hoàng chỉ chỉ buôn bán thời gian. Nơi này mở thế nào cửa trễ như vậy ạ? Không phải nơi này mở cửa trễ, đều là giống nhau, giống như vậy lớn thương trường, mở cửa đều là ở 9 điểm cơ đó, người đi chỗ khác cũng giống như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Hạ Dinh Tuyết nhíu mày một cái. Còn có thể làm sao, chỉ có thể chờ, chúng ta bây giờ chính là đi chỗ khác cũng giống như vậy. Còn phải chờ 2 tiếng à? Sớm biết trước hết không ra ngoài, còn không bằng ở nhà xem TV, nói xong cũng nhìn Tần Thủy Hoàng, rất ý tứ rõ ràng, chính là muốn đi trước, cùng mở cửa tới nữa. Đáng tiếc Tần Thủy Hoàng căn bản không phối hợp, giống như không nhìn thấy tựa như Lúc này Tần Thủy Hoàng cũng không dám đi, nếu không còn không biết Hạ Dĩnh Tuyết làm sao trình hắn, trước hay là đem đồ vật mua, sau đó mình chạy ra ngoài. Thằng đến bị Hạ Dĩnh Tuyết nhìn không chịu nổi, Tần Thủy Hoàng mới lên tiếng, như vậy đi, chúng ta đi trước thị trường mua ít đồ, sau đó sẽ tới. Có thể, có thể. Hạ Dĩnh Tuyết liền vội vàng gật đầu. Bỏ mặc làm gì, vậy sao ngồi ở trong xe chờ mình à? Tiểu doanh chợ sáng, lại kêu tiểu doanh chợ nông sản, là đế đô Bắc Bộ lớn nhất rau trái cây thị trường bán sỉ, dĩ nhiên, nơi này cũng không chỉ rau trái cây bán sỉ, còn có rượu thuốc lá thực phẩm phụ bán sỉ. Dê bò thịt bán sỉ, hải sản bán sỉ, nhu yếu phẩm bán sỉ, trang phục, tiểu thương phẩm, các loại các dạng gia đình đồ dùng. Từ Kim Ngũ tinh phía đông một chút một cái ngã tư đường đi bắc rẽ, hơn 100 mở đã đến thị trường Cống Nam, cái này thị trường tương đối lớn, từ Cống Nam đến cửa bắc, tối thiểu có một cây số trường. Xe là mở không bảo, ngược lại không phải là nói đường không đủ chiều rộng, đường là đủ chiều rộng, đường bảo là hơn một chiếc xe, chính là song song qua 5 chiếc xe cũng không có vấn đề, nhưng đó là tại chưa có người giữ tình huống. Toàn bộ thị trường đầu người ồn ào, nói khó nghe, đi bộ cũng tốn sức. Chớ đừng nói chi là lái xe đi vào, nơi này chính là rất hưng hỏa, toàn bộ thanh hà địa khu, thậm chí chu vi mười mấy cây số bên trong người, trên căn bản đều là tới chỗ này mua đồ nhập hàng. Có thể tưởng tượng được nơi này mỗi ngày lại có bao nhiêu người. Làm sao nhiều người như vậy? Chưa có tới loại địa phương này chứ. Thị trường ta đi qua, nhưng là nhiều người như vậy thị trường, ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Người đi những cái kia, đoán chừng là xã khu thị trường, một cái xã khu có thể lại có bao nhiêu người, nơi này chính là chu vi mười mấy cây số cũng tới nơi này. Không phải đâu xa như vậy còn tới nơi này mua đồ, chẳng lẽ bọn họ phụ cận không có thị trường? đó cũng không phải, đừng bảo là mười mấy cây số ngoài ra địa phương, chính là phụ cận đây đều có không thiếu thị trường, nhưng là những cái kia đều là tiểu thị trường, giống như người đi qua những cái kia xã khu thị trường, đồ muốn so với nơi này đắt tiền nhiều, hơn nữa còn không tươi. như vậy à? chắc không được nhiều người như vậy. người Đế đô tương đối thích ăn vật mới mẻ, bọn họ mua thức ăn tuyệt đối không giống tần thủy hoàng như vậy, lập tức mua rất nhiều, đặt ở tủ lạnh đủ một tuần lễ ăn. bọn họ trên căn bản là cùng ngày mua cùng ngày ăn, mua đã đủ một ngày ăn. Đừng bảo là ngày thường, liên liên ăn Tết đều giống nhau, thời điểm ăn Tết, vùng khác, đặc biệt là nông thôn, đều là qua ngày Tết ông táo thời điểm liền bắt đầu trưng bánh bao, nổ súp giòn thịt, ra dầu cái gì, đã ở là ăn Tết chuẩn bị. Nhưng là người đế đô không giống nhau, bọn họ sẽ không chuẩn bị những thứ này, vẫn là cùng bình thường như nhau, yêu cầu thời điểm lại đi mua, đây cũng là tại sao đế đô những cái kia siêu thị ăn Tết vậy không đóng cửa nguyên nhân. Tân thủy hoàng tìm một chỗ đậu xe xong, nơi này không có bãi đậu xe, không có biện pháp, chỉ có thể ngừng ở ven đường, bất quá có một chút, cảnh sát sẽ không tới nơi này dán tờ đơn. Bởi vì đường này bên mỗi ngày đều sẽ ngừng rất nhiều xe, trên căn bản đều là tới vào thức ăn mua đồ. Đi thôi, chúng ta đi vào, ngươi xem ngươi muốn mua chỗ gì. Nơi này Tần Thủy Hoàng rất quen thuộc, quen thuộc là quen thuộc, nhưng là hắn tới nơi này số lần có hạn, hắn ở Thanh Hà bên này không sai biệt lắm đã 4-5 năm, nhưng là tới nơi này số lần sẽ không vượt qua 10 lần. Trước kia Tần Thủy Hoàng vậy mua thức ăn nấu cơm, nhưng là sẽ không tới nơi này, bởi vì nơi này cách chỗ hắn ở khá xa, hắn đều là ở vùng lân cận mua thức ăn, dù sao thì hắn một người, cũng không ăn hết nhiều ít, cho nên vậy không cần mua rất nhiều. Nơi này bán quần áo sao? Bán à? Chính là sợ ngươi coi thường. Thị trường có thể bán cái gì quần áo, nói trắng ra liền nhưng là hàng vỉa hè hàng, Tân Thủy Hoàng ngược lại là không có vấn đề, Hạ Dĩnh Tuyết tuyệt đối coi thường nơi này quần áo. Đi, đi xem xem. Vậy cũng tốt. Vào thị trường cái đầu tiên phòng khách chính là bán quần áo, dĩ nhiên, cái này là một cái trong số đó, toàn bộ thị trường, giống như vậy bán quần áo phòng khách, tối thiểu có 5 6 cái, phòng khách rất lớn, chiếm diện tích vượt qua 5000 m2. Bên trong đều là từng cái quầy hàng nhỏ lớn không sai biệt lắm có mười mấy M2, tiểu nhân chỉ có 5 6 cái M2, không muốn xem nhẹ cái này, một cái 5 6 thước vuông gian hàng, một năm tiền thuê tối thiểu 70 80 nghìn. Đây chính là nhiều người chỗ tốt, mặc dù quần áo cũng không đáng giá tiền, có thể là mỗi ngày bán nhiều ạ, tùy tùy tiện tiện một cái quầy hàng nhỏ, một ngày hơn mấy ngàn đồng tiền nước chảy, coi như nơi này quần áo bán tiện nghi, kiếm cũng không thiếu. Mới vừa đi vào vẫn chưa đi mấy bước, Hạ Dĩnh Tuyết liền kéo Tần Thủy Hoàng đi ra. Làm sao rồi? Không có sao, vẫn là không nên ở chỗ này mua, quá nhiều người. Người ở bên trong là nhiều Nhưng là Tần Thủy Hoang biết, hạ dĩnh tuyết tuyệt đối không phải là bởi vì nhiều người mới ra ngoài, đoán chừng là cũng không lên nơi này quần áo, cũng vậy, ở chỗ này mua quần áo, phần lớn là vùng khác đi làm, liền đổ một cái tiền nghi. Chương 140, ba tiệc khách, Trình Phi. Giống như hạ dĩnh tuyết như vậy cô gái, làm sao có thể ở chỗ này mua quần áo? Kia tiếp theo đi chỗ đó. Ngươi không phải nói nơi này bán rau trái cây sao? Chúng ta đi mua một ít trái cây đi, ngoài ra mua thêm điểm quả vặt. Vậy cũng tốt. Cái này thị trường từ phía nam đi bắc đến, trước mấy cái phòng khách là bán quần áo. Sau đó là thủy sản phòng khách, dê bò thịt phòng khách, điều liệu phòng khách, tiểu thương phẩm phòng khách, tiêu dùng hàng ngày bách hóa phòng khách, cuối cùng mới là thực phẩm phụ bách hóa phòng khách. Rau trái cây cũng không phải là ở nơi này chút trong phòng khách, mà là vài nhu yếu phẩm như nhau, tại thị trường phía tây, bên kia có một ít mặt tiền phòng, là bán nhu yếu phẩm, sau đó có một khoảng đất trống lớn, rau trái cây bán sỉ là ở chỗ đó. Bọn họ tới trước đến bán trái cây bên này, manh đất trống này lên, đậu một chiếc, chiếc xe hàng lớn, trên xe chứa đều là các loại các dạng trái cây, bọn họ giống như là từ ban đêm 3 điểm trứng bắt đầu bán sỉ thẳng đến buổi sáng 7 giờ, 7 giờ sau này từ bán sỉ chuyển thành bán giới hạn. Dĩ nhiên, không phải nói 7 giờ sau này thì không phê phát tài, muốn nhiều vẫn là có thể bán sỉ, chỉ bất quá lúc này nên bán sỉ đều đã nhóm phát xong, lúc này tới đây trên căn bản đều là mua trái cây mình ăn. Lửa này long quả bán thế nào? Hạ Dĩnh Tuyết ở một cái trước gian hàng dừng lại, cầm lên một cái rồng lửa quả hỏi: "6 khối rưỡi, cho ta tới mấy cái?" Thật ra thì nàng căn bản cũng không biết là tiện nghi vẫn là đắt, sở dĩ hỏi giá cách là bởi vì là bán đồ đều là như vậy trước hỏi một chút. Bất quá nơi này là làm bán gì, giá cả vốn là không cao, mặc dù từ bán sỉ chuyển bán lẻ cũng không có thêm bao nhiêu tiền, giống như dòng lửa quả bán sỉ mà nói, hẳn là ở 11 đến 12 đồng tiền 1 kg, bán 6 khối dưới 0.5 kg cũng chỉ tăng thêm một chút xíu. Được. Tiếp theo Tần Thủy Hoàng là được người hầu, không riêng gì thành người hầu, còn muốn trả tiền, cỡ nửa tiếng, Tần Thủy Hoàng trong tay liền sách lớn đâu tiểu đâu, bên trong là các loại các dạng trái cây. Khá tốt Tần Thủy Hoàng thể chất tốt, nếu không thật đúng là không nhất định có thể xách ra, ngược lại không phải là nói nặng bao nhiêu, nhưng mà nhẹ nữa độ. Đề ra thời gian dài vậy sẽ thành rất nặng. Xong hết rồi đi." Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Hạ Dĩnh Tuyết đầu nhìn một cái à một tiếng nói, làm sao mua nhiều như vậy? Ngươi nghĩ sao?" Tần Thủy Hoàng cho nàng một cái liếc mắt. "Vậy đi thôi." Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, mang Hạ Dĩnh Tuyết đi tới rượu thuốc lá thực phẩm phụ bán sỉ phòng khách, dĩ nhiên không phải tới mua thuốc lá rượu, mua thuốc lá rượu Tần Thủy Hoàng cũng không biết tới nơi này, hắn là tới đây mua hoa quả khô. Tần Thủy Hoàng mới vừa vào phòng khách không có đi mấy bước, liền nghe có người gọi mình, Tần Thủy Hoàng liền xoay người nhìn sang. Một người tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm người tuổi trẻ, đẩy một cái đẩy hàng dùng xe đẩy nhỏ nhìn hắn, hỏi, là ngươi chứ? Ngươi là? Ta Trình Phi hả? Không nhận ra. Ngươi là Trình Phi. Nhất thời, một cái tròn vo bóng người xuất hiện ở tần thủy hoàng đầu góc bên trong, không sai, chính là tròn vo, nhưng mà lại xem người tuổi trẻ trước mắt, làm sao cũng không thể đem hai người liên hệ với nhau. Trình Phi hắn dĩ nhiên biết, là hắn trung học cơ sở bạn học cùng lớp, hai người quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng là khi đó Trình Phi, thân cao một M6, trọng lượng 90 lại xem người tuổi trẻ trước mắt, thân cao 1m8, trọng lượng nhiều nhất 70kg, biến hóa này cũng quá lớn. Đúng vậy. Trình Phi sờ một cái mình mặt nói, cái đó biến hóa lớn điểm. Cái này đâu chỉ là biến hóa lớn điểm à, biến hóa này quá lớn, trách không được Tần Thủy Hoàng không có nhận ra hắn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Thủy Hoàng nhìn xem cái đại sảnh này. Trình Phi ban đầu không có thi đậu trường cấp 3, sau đó liền không lên, từ đó về sau liền đi ra đi làm, thoáng một cái không sai biệt lắm có mười mấy năm, khá tốt Tần Thủy Hoàng biến hóa cũng không phải rất lớn. Nếu không hai người coi như là đụng phải cũng không nhận ra được. Ta ở chỗ này làm ăn à? Nguyên lai trình phi ban đầu không có thi đậu trường cấp 3, sau đó liền đi ra đi làm, hơn nữa tới địa phương chính là Đế Đô, vừa mới bắt đầu đi làm cho người khác, cho người đưa giao hàng cái gì, cái này liền chính là 10 năm, mấy năm trước trong tay cũng có một ít tích gót, vừa vặn khi đó hắn đi làm lão bản không muốn làm, hắn liền đem gian hàng cho nhận lấy. Đi, đến ta vậy chúng ta thật tốt trò chuyện một chút. Cái này, Tân Thủy Hoàng có chút khó khăn, hai người mười mấy năm không có thấy. Tần Thủy Hoàng dĩ nhiên muốn và hắn ôn chuyện một chút, nhưng mà đừng quên hắn nơi này còn có một cái Hạ Dĩnh Tuyết. Không cần phải để ý đến ta. Hạ Dĩnh Tuyết cái này nha đầu, nhìn qua rất vô lý, nhưng là gặp phải tránh sự thời điểm, vẫn là rất thông tình mật lý, liền giống bây giờ, nhìn Tần Thủy Hoàng có chút khó khăn, liền nói trước đi ra. Vị này là Trình Phi nhìn Hạ Dĩnh Tuyết hỏi Tần Thủy Hoàng. "Ngươi tốt, ta kêu Hạ Dĩnh Tuyết, là Tần Thủy Hoàng bằng hữu. Ngươi khỏe ngươi tốt, ta kêu Trình Phi, là Tần Thủy Hoàng bạn học trung học cơ sở." "Cảm ơn." Tần Thủy Hoàng lần này rất chân thành cho Hạ Dĩnh Tuyết nói cảm ơn. Không khách khí, đi thôi, ngươi và ngươi bạn học thật tốt trò chuyện một chút. Đúng đúng đúng, đi, đến ta đi nơi nào? Trình Phi nói xong ngay ở phía trước dẫn đường. Trình Phi giệu thuốc lá thực phẩm phụ gian hàng ở đại sảnh ở giữa, nếu như dựa theo làm ăn mà nói nói, vị trí này cũng không tốt, vị trí tốt nhất hẳn là đem chỗ cửa, ở trong, người khác coi như là mua đồ, đi tới cái địa phương này thời điểm vậy không sai biệt lắm đã mua xong. Bất quá nơi này là thị trường bán sỉ, chỉ cần dựa vào là giao hàng, tới nơi này mua đồ chẳng qua là rất ít một số, cho nên vị trí liền cũng không phải là trọng yếu như vậy, dĩ nhiên Đây chẳng qua là trên lý thuyết, bỏ Mặc nói thế nào, cửa vậy so với cái này bên trong phải tốt hơn nhiều. Tới. Một người hơn 20 tuổi cô gái trẻ tuổi, thấy Trình Phi tới, vội vàng giúp hắn đem tay đẩy xe nhận lấy đi. Ầm. Trình Phi gật đầu một cái. Cô gái trẻ tuổi đem tay đẩy xe cất xong, qua đầu nhìn Tần Thủy Hoàng và Hạ Dĩnh Tuyết một mắt hỏi, cái này hai vị là? Tới, Tức phụ, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này là Tần Thủy Hoàng, ta trước và ngươi nói qua, ta lúc đi học một trong những bằng hữu tốt nhất. Ngươi chính là Tần Thủy Hoàng à? Hách, đúng, ta chính là Tần Thủy Hoàng. Tân Thủy Hoàng vừa mới bắt đầu ngẩn người một chút, hắn không nghĩ tới, tên này cô gái trẻ tuổi lại là Trình Phi Tức Phụ, thằng nhóc này có thể ạ, tìm được một cái như thế vợ xinh đẹp. Ha ha ha, ngày hôm nay rốt cuộc thấy người thật, trước kia hắn cứ nói cho ta dạy người, ô hát đúng rồi, còn có một cái chương siêu, nói các người là cái gì bà kiếm khách. Ách, Tân Thủy Hoàng trừng mắt một cái Trình Phi, tên này làm sao cái gì đều nói ạ, hơn nữa còn nói là cho hắn tức phụ, phải biết bọn họ cái này bà kiếm khách cũng không phải là cái gì tốt tên chữ, lên trung học cơ sở thời điểm, vừa lúc là cái gì thời kỳ Có thể nói cái gì nghịch ngợm phá phách sự việc cũng làm qua, thời gian dài, các bạn học liền cho bọn họ ba cái nổi lên cái ngoại hiệu, đều ba tiện khách, cũng không phải là cái gì ba kiếm khách, nhớ tới khi đó còn trẻ hết sức lông bông, Tần Thủy Hoàng đều có điểm lại quá. Chương 141, lòng mệt mỏi. Vị này là Hạ Dinh Tuyết, Lao Tần bằng hữu. Người khỏe. Người khỏe. Hai cái cô gái lẫn nhau hỏi gật đầu. Lao Tần, vị này là vợ ta Mã phương Vương. Trình phi tiêu ngạo giới thiệu vợ mình. Bất quá hắn vậy quả thật có thể tiêu ngạo, nếu như Tần Thủy Hoàng đoán không sai. Trình Phi tức phụ hẳn là chấn trên, bởi vì ở Tần Thủy Hoàng quê quán, họ Mã rất ít, liền chấn trên có mấy nhà, mà Trình Phi nhà là nông thôn, có thể lấy được một cái chấn trên cô gái, ở nông thôn mà nói, vậy thật rất kiêu ngạo. Hiện ở xã hội này, nông thôn cô gái cũng muốn gả đến chấn trên hoặc là huyện thành, thậm chí muốn lấy đến thành phố, chấn trên cô gái cũng giống như vậy, đều là muốn lấy đến huyện thành hoặc là thành phố, có mấy cái nguyện ý gả đến nông thôn. Ngươi là trên chấn chúng ta." Tần Thủy Hoàng vẫn hỏi một câu, đây cũng không phải nói hắn nhiều chuyện, bởi vì chấn trên liền mấy nhà họ Mã, mà hắn có một cái biết bằng hữu vậy họ Mã đồng dạng là chấn trên, đúng vậy. Trình Phi tức phụ gật đầu một cái. Vậy ngươi biết Mã Phi sao? Ngươi biết ca ta? Mã Phương Phương nhìn Tần Thủy Hoàng. Ca ngươi. Tần Thủy Hoàng nhíu mày một cái, bởi vì hắn biết Mã Phi cũng không có muộn muội. Là ta đường ca, nhà bác ta đứa nhỏ. Như vậy à? Vậy thì không sai. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái. Mã Phi cũng ở đây đấy đô, bất quá cách đây bên có chút xa, hắn ở Nam Kinh. Là Tần Thủy Hoàng lên thời điểm trường cấp ba biết, dĩ nhiên không phải bạn học, bởi vì Mã Phi do so Tần Thủy Hoàng thận tốt mấy tuổi. Tới lao tần, các người ngồi. Trình Phi rời hai cái ghế tới đây. Ừm. Mọi người ngồi xuống nói chuyện thiếp, cho chuyện một hồi tần thủy hoàng mới biết, Trình Phi chẳng những đã kết hôn, hơn nữa đã có em bé, bất quá đứa nhỏ không ở nơi này, mà là ở quê quán đi theo ra ra nãi nãi. Như bây giờ sự việc rất nhiều, thật ra thì điều này cũng không có thể trách phụ mẫu nhân tâm, hai người đi ra kiếm tiền, nếu như phải dẫn một đứa bé, chẳng những muốn thiếu một người kiếm tiền, còn nhiều hơn nuôi một người, như vậy căn bản là không kiếm được tiền. Cũng tỷ như nói Trình Phi đi, hắn và hắn tức phụ hai người vừa vặn, không cần thuê người, nhưng mà nếu như đứa nhỏ tới, như vậy hắn tức phụ cũng không có biện pháp công tác, bởi vì phải xem đứa nhỏ, như vậy thì phải thuê người. vốn là kiếm cũng không nhiều, nếu như lại mướn một người người, vậy thì kiếm càng ít hơn. ngoài ra còn có nuôi thêm một đứa bé, đế đô tiêu xài trình độ thế nào vậy so với quê quán cao, đứa trẻ tiêu xài liền cao hơn. ở quê quán lên nhà trẻ, một tháng cũng chỉ mấy trăm đồng tiền, nhưng mà ở đế đô lên nhà trẻ, tối thiểu vậy 2 ba ngàn, cái này còn không là rất tốt nhà trẻ. cũng là bởi vì là nguyên nhân này, nông thôn đóng giữ nhi đồng là càng ngày càng nhiều, ổ chống rông cụ già cũng là càng ngày càng nhiều, nhưng mà không có biện pháp. Ai vậy không thể đi ra ngoài đi làm đem người một nhà cũng mang đi đi. Lão trình, các người như vậy cũng không phải biện pháp ạ. Mặc dù kiếm được tiền, nhưng mà sau này đứa nhỏ cũng cùng các người không thân. Tân Thủy Hoàng rất không đồng ý làm như vậy, giống như bọn họ loại chuyện này, hoàn toàn có thể ở quê quán làm ăn, không cần phải chạy đến đế đô, coi như là không phải tới không thể, cũng có thể qua mấy năm các đứa trẻ lớn một chút nói sau. Có biện pháp gì, nhà và kiếm tiền, hai đầu dù sao phải có một đầu không để ý tới, nếu như lo cho gia đình, vậy thì không kiếm được tiền, cuối cùng vẫn là không được, nếu như kiếm tiền. Vậy thì không để ý tới nhà, hai đầu lấy bắt đầu coi trọng, vậy cũng chỉ có kiếm tiền trước. Trình Phi như thế nói không phải là không có đạo lý, giống như hắn nói, nếu như chiếu cố nhà không kiếm tiền, như vậy cái nhà này cuối cùng rất có thể sẽ tán, kiếm tiền trước sau lo cho gia đình, mặc dù nói đối với người nhà đối với đứa nhỏ có một ít thiếu nợ, nhưng mà sau này có thể đền bù. Tân Thủy Hoàng và Trình Phi ở bên này nói chuyện phiếm, Hạ Dĩnh Tuyết và Mã Phương Phương bên kia cũng trò chuyện náo nhiệt, chủ yếu là Hạ Dĩnh Tuyết hướng Mã Phương Phương hỏi thăm Tần Thủy Hoàng lúc đi học chuyện, đáng tiếc Mã Phương Phương biết cũng không nhiều, rất nhiều đều là Trình Phi nói cho nàng. Mã Phương Phương và Tần Thủy Hoàng còn có Trình Phi bọn họ tuổi tác không sai biệt lắm, theo lý hẳn là đồng giới. Nhưng mà Tần Thủy Hoàng quê quán trên trên có hai cái trung học cơ sở, một cái thứ nhất trung học cơ sở, một cái thứ hai trung học cơ sở. Tần Thủy Hoàng và Trình Phi là ở thứ nhất trung học cơ sở, cũng chính là đầu đồng trung học cơ sở lên. Mã Phương Phương không cần phải nói, nhất định là ở thứ hai trung học cơ sở, cũng chính là đầu tây trung học cơ sở đi học. Như vậy không nhận biết cũng bình thường. Ngay tại Tần Thủy Hoàng và Trình Phi trò chuyện cao hứng, Hạ Dĩnh Tuyết tới đây nói, chúng ta phải đi chứ? Nghe được Hạ Dĩnh Tuyết mà nói. Tần Thủy Hoàng nhìn một cái tay đồng hồ, đã hơn 8 h mau 9 điểm, liền đứng lên nói, ừ, là phải đi. Đi, Lão Tần, cái này không thể được, chúng ta hai cái nói thế nào vậy mười mấy năm không có thấy, ngày hôm nay vô luận như thế nào cũng phải cùng nhau tụ tập. Thấy hai người phải đi, Trình Phi không muốn. Lão Trình, ngày hôm nay không được, bởi vì chúng ta còn muốn đi mua đồ, như vậy đi, ngày khác, ngày khác chúng ta đang liên lạc, ngươi không phải nhớ có ta điện thoại sao. Không được không được, nói gì cũng không được, ngày khác là ngày khác, hôm nay là ngày hôm nay. Cái này Tần Thủy Hoàng nhìn hạ dĩnh Tuyết. Hạ Dĩnh Tuyết vậy rõ ràng, người ta bạn học cũ mười mấy năm không thấy mặt, gặp mặt sẽ để cho người ta tách ra, quả thật có chút không nói được, liền nói, "Như vậy đi, bây giờ cách buổi trưa còn có một đoạn thời gian, chúng ta đi trước mua đồ, cùng buổi trưa tái tụ." Cái này còn không sai bị lắm. Trình Phi gật đầu một cái vừa nói, "Vậy được lau trình, chúng ta buổi trưa gặp." Buổi trưa gặp. Lúc đi, Hạ Dĩnh Tuyết lưu lại một ít trái cây, lúc bán không cảm giác cái gì, bây giờ xem mua quả thật nhiều một chút, liền cho lão Trình bọn họ lưu lại một ít. Cái này rượu thuốc lá thực phẩm phụ phòng khách tần thủy hoàng chưa có tới. Vốn là bởi vì nơi này bán xí thực phẩm phụ thì có hoa quả khô, đến nơi này mới biết, căn bản cũng không có, xem ra chỉ có thể đi siêu thị mua. Cùng hai người lần nữa đi tới Kim Ngũ Tinh cửa hàng tổng hợp thời điểm, mặc dù còn thiếu mấy phút chín điểm, bất quá thương trường đã mở cửa, ngừng xe ở bãi đậu xe, hai người liền tiến vào. Trước kia cứ nghe Hắc Tử bọn họ than tiễn, cùng người phụ nữ đi dạo phố rất mệt mỏi, Trần Thủy Hoàng vẫn không rõ, cho rằng đi dạo phố có cái gì mệt, nhưng là ngày hôm nay hắn cảm nhận được, ngươi nói mua một quần áo mà thôi, vừa ý ngươi liền mua thôi, nhưng mà Hạ Dĩnh Tuyết không được, nàng từng món từng món thử chạy một vòng lại một vòng từ chín hát mười một hát lại một bộ quần áo cũng không có mua nhưng mà nàng thử qua quần áo tối thiểu có 40 mươi năm mươi kiện tân thủy hoàng là một người rất đơn giản cũng là người bình thường đây cũng là hắn tại sao phải thích hà tuệ nguyên nhân bởi vì hà tuệ chính là một người đơn giản nếu như ngày hôm nay tới đây mua quần áo là hà tuệ tuyệt đối sẽ không giống như hạ dĩnh tuyết như vậy ta nói ngươi có thể hay không nhanh lên một chút lập tức buổi trưa thúc giục cái gì thúc giục không phải còn chưa tới buổi trưa sao hơn nữa mua quần áo dĩ nhiên muốn mua thích hợp nghe được hạ dĩnh tuyết mà nói Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, hơn nữa âm thầm thề, sau này lại cũng không mang theo Hạ Dĩnh Tuyết ra tới mua đồ, đây là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng, bởi vì hắn thật sự là mệt mỏi, không phải trên thân thể mệt mỏi, mà là trong lòng và về tinh thần. Chương 142, ngươi là người Trung Quốc sao? Cái này bộ cái này bộ, còn có vậy bộ cho ta bộ lại. Hạ Dĩnh Tuyết một điểm liên tiếp bốn năm bộ quần áo, gánh thời điểm là chậm, bất quá mua vậy mau, cũng vậy, những quần áo này nàng cũng thử qua, mua gì nhân mau, Tần Thủy Hoàng vậy cuối cùng không chịu nhân viên bán hàng xem thường. Vừa mới bắt đầu Hạ Dĩnh Tuyết chỉ thử quần áo cũng không có nói muốn mua, những thứ này nhân viên bán hàng đều có điểm phiền, nhưng mà khách hàng chính là thượng đế, mặc dù nói các nàng rất không tình nguyện, còn là thực hiện mình chức trách. Nhưng là Tần Thủy Hoàng xui xẻo, không biết bị nhiều ít khinh bị, đây cũng là hắn cảm giác được lòng mệt nguyên nhân. Chi xong tiền tiền sau này, Tần Thủy Hoàng cũng như chạy trốn rời đi thương trường, không đúng, phải nói là rời đi trang phục khu, bởi vì hắn còn phải cho Hạ Dĩnh Tuyết mua một bộ điện thoại di động, không, có biện pháp, Hạ Dĩnh Tuyết liền thẻ căn cước cũng không có, coi như là mua điện thoại di động còn không có cách nào lên số. Tới tới điện thoại di động chuyên quỷ bên này, Hai người mới vừa đi vào, một người nhân viên bán hàng lại hỏi, hai vị là xem điện thoại di động. Đúng. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái. Tiên sinh ngài xem, đây là mới nhất khoản điện thoại iPhone. Nhân viên bán hàng lấy ra một bộ điện thoại iPhone đưa cho Tần Thủy Hoàng. Đáng tiếc Tần Thủy Hoàng cũng không có nhận tới đây, mà là hỏi, xin hỏi ngươi là người Trung Quốc sao? Tiên sinh, ta không hiểu ngài có ý gì. Nhân viên bán hàng có chút ngượng. Tần Thủy Hoàng nhìn nàng một mắt nói, nếu như ngươi là người Trung Quốc, nơi này nhiều như vậy điện thoại di động, ngươi làm gì cho ta cầm nát vụn trái táo? chẳng lẽ nát vụn trái táo liền so sản phẩm trong nước điện thoại di động tốt? thật xin lỗi tiên sinh, vậy ngài muốn cái gì điện thoại di động? tần thủy hoàng phiền nhất loại người này, cũng không biết nát vụn công ty apple cho nàng chỗ tốt gì, chỉ cần đụng phải mua điện thoại di động, đầu tiên là là giới thiệu nát vụn trái táo, như vậy sự việc tần thủy hoàng đã đụng phải không phải là lần thứ nhất, lần trước hắn mua điện thoại di động cũng là như vậy, một điểm này để cho tần thủy hoàng rất không ưa, cho ta cầm Huawei xem xem. tốt tiên sinh, xin chờ một chút. nói thật, lúc này tần thủy hoàng muốn mắng người, cầm nát vụn trái táo thời điểm liền cùng cũng không cần, liền trực tiếp lấy ra, nhưng là phải Huawei, lại muốn các loại, đây là cái gì đạo lý, cứ như vậy muốn bán nát vụn trái táo. Không sai biệt lắm một phút trước đó, nhân viên bán hàng cầm ra một bộ Huawei điện thoại di động, chẳng qua là thông thường Huawei mà thôi, phỏng đoán nhân viên bán hàng lấy là tần thủy hoàng là ngại nát vụn trái táo đắt, cho nên liền cho cầm một bộ tiền nghi. Không muốn cái này, cầm một bộ Huawei mặt 20 GS. Hách tốt tiên sinh. Huawei mặt 20 GS poster bản, giá cả muốn so với nát vụn trái táo đắt tiền nhiều, chất lượng liền càng không cần phải nói, nói thật đây quả thực là người trong nước kiêu ngạo, mới vừa lúc xuống, thần thủy hoàng lại xếp hàng đi mua một bộ. phải biết, khi đó thần thủy hoàng cũng không có bao nhiêu tiền, có thể là vì giúp đỡ hàng trong nước, thần thủy hoàng tắn răng hay là đi mua. lần này nhân viên bán hàng chạy tương đối mau, nửa phút không tới, liền với tay cầm một bộ Huawei mặt 20 giờ S, thủy hoàng đem điện thoại di động nhận lấy, sau đó đưa cho Hạ Dĩnh Tuyết hỏi, ngươi xem cái món này như thế nào? có thể, thích hợp dùng đi. ngươi thần thủy hoàng không biết nói thế nào tốt lắm, cái này nha đầu bây giờ cũng đến bước này, còn ở đây cho mình ra vai. Nhưng mà hắn thì có biện pháp gì, cái này nha đầu bây giờ là ủy lại và mình. Những thứ này ta cũng đều cho ngươi nhớ, sau này phải trả, hơn nữa còn có thể coi là lên lợi tức. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Hạ Dĩnh Tuyết cho hắn một cái liếc mắt nói, yên tâm đi, không thiếu được ngươi tiền. Ngươi nhớ là được. Sau khi nói xong, lại đầu đối với nhân viên bán hàng nói, lại cho ta làm cái điện thoại di động số, không cần quá tốt, không sai biệt lắm là được. Tốt tiến sinh, mời ngài đem thẻ căn cước lấy ra. Ừm. Lần này Tần Thủy Hoàng rất sung sướng, vội vàng đem thẻ căn cước lấy ra, bởi vì hắn biết bây giờ số điện thoại di động đều là thực danh ghi danh, không có thẻ căn cước sẽ làm không ra số điện thoại di động. làm số điện thoại di động rất đơn giản vậy rất nhanh, không tới 5 phút liền làm xong. tần thủy hoàng đem điện thoại di động thẻ trên bảo, liền đưa cho hạ dĩnh tuyết. dĩ nhiên, hắn vậy không quên đem tiền thanh toán. ra cửa hàng tổng hợp thời điểm, hạ dĩnh tuyết đầu đối với tần thủy hoàng nói, người rất yêu nước sao? nói nhảm, người trong nước có mấy cái không yêu nước? ngay tại tần thủy hoàng chuẩn bị nói sau mấy câu thời điểm, điện thoại di động reo, vội vàng lấy ra nhìn một cái, là trình phi đánh tới, liền vội vàng cho tiếp thông này, lão tần, ngươi ở địa phương nào? mới vừa tiếp thông, còn không có cùng tần thủy hoàng nói chuyện, trình phi liền trước hỏi, ta ở kim ngũ tinh bên này, liền chuẩn bị đi. ngươi không cần tới, ta đã qua tìm các người, chúng ta chính ở bên kia ăn. những cái kia, chúng ta ở nơi này chờ các người. làm sao rồi? không có sao, trình phi bọn họ muốn đi qua, chúng ta ở nơi này chờ trước. à, vậy trước đem đồ vật thả trong xe. hai người đi tới trước xe, đem mua đồ bỏ vào cốp sau, sau đó liền ở tại chỗ chờ. mười mấy phút sau đó, trình phi cưỡi một chiếc xe máy điện mang hắn tức phụ tới, thấy hai người cũng tới đây, Tần Thủy Hoàng hỏi, đóng cửa. Ừ, đóng cửa. Dược thuốc lá thực phẩm phụ bán sỉ, chủ yếu dựa vào là giao hàng, người tới mua đồ rất ít, buổi chưa quan một hồi cửa cũng không có cái gì, chỉ cần đừng quên giao hàng là được. Lầu Hải Hưng Ngọc, ở vào Thanh Hà trong đường phố số 39, Kim Mũ tinh thương Trường đi tây 300m đường bắc, hiện ở nơi này thời tiết, ăn cái lầu vừa vặn, dĩ nhiên, chỗ này không phải Tần Thủy Hoàng chọn, mà là trình phi trước thời hạn gọi điện thoại đặt trước. Tần Thủy Hoàng không có lái xe, bởi vì tương đối gần. Mấy người vừa đi vừa trò chuyện đã đến. Lão Tần, không muốn tiêu lý, ta cũng liền tại người này. Lão Trình, ngươi lời nói này, có thể là bởi vì tiệm này tiêu xài không hề cao, Trình Phi sợ Tần Thủy Hoàng ngại nơi này không tốt, nhưng mà hắn không biết, Tần Thủy Hoàng đối với cái này thật không chú trọng, chỉ cần có thể ăn no, đừng bảo là nơi này, coi như là sạp ven đường Tần Thủy Hoàng cũng không biết nói cái gì. Bằng hưu thổ lộ tâm tình, không phải nói đi nhà hàng ăn một bữa sẽ là bạn, tiêu tiền ăn uống ca kh hát không phải chân chánh bằng hưu, nhiều nhất coi như là thiệt chó bằng Hữu, mà đây loại đích thực mới là thật bằng Hữu. Ha ha ha, ngươi không ngại liền tốt. Trình Phi vô một cái tần thủy hoàng bả vai, không ngại, không ngại. Ta nói các người hai cái nhanh lên một chút có được hay không? Hạ Dĩnh Tuyết ở trước mặt đều, tới. Tiệm này cũng không lớn, bất quá vẫn là có phòng riêng, bởi vì liền bốn người sẽ phải một cái túi nhỏ gian, mặc dù nói là túi nhỏ gian, nhưng mà ngồi bảy tám người không thành vấn đề. Mấy người vào trong phòng sau này, phục vụ viên trước đưa vào một bình trà, sau đó lại đưa vào bữa ăn cái. Tới người đẹp, người điểm. Trình Phi món ăn một đưa cho Hạ Dĩnh Tuyết, không cần cho ta điểm một phần tinh phẩm thịt dê, lại tới một phần tây lam hoa là được. các người ăn cái gì mình điểm đi. thấy Hạ dĩnh Tuyết không điểm, Trình Phi lại đem thực đơn đưa cho Tần Thủy Hoàng nói, lão tần, ngươi tới. chương 143, phượng cô đương, nữ sĩ ưu tiên, để cho tẩu tử điểm đi. Tần Thủy Hoàng món ăn một đẩy cho Mã Phương Vương. không cần không cần, ta ăn cái gì cũng được, vẫn là ngươi điểm đi. vậy còn là ngươi tới đi. Tần Thủy Hoàng lại đem thực đơn đưa cho Trình Phi. vậy cũng tốt, ta điểm. Trình Phi trước đem Hạ Dinh Tuyết muốn điểm, sau đó lại điểm mà bò, thịt dê còn có các loại lắp thêm thức ăn, cái gì hao tử cắn à, dầu lúa mạch thức ăn, rau chân vịt, bắp cải, chiều rộng hồng đợi một chút một đồng lớn, đủ bốn người ăn. ở trên cao thức ăn trước, Trình Phi rót cho mỗi người một ly trà, hỏi, lão thần, ngươi bây giờ đang làm gì? hắn đây cũng không phải là lấy lẽ hoặc là là đang tìm cái gì cảm giác ưu việt, chỉ là bạn bây giờ đơn thuần hỏi một chút, tiếp chút ít công trình, làm công trình à, cái đó nhưng mà rất tới tiền, ta trước cho một cái công trường đưa qua sống, những cái kia chủ thầu từng cái giàu chảy mỡ, ngươi nói đúng liền kiến trúc chứ? đúng vậy. Chẳng lẽ ngươi không phải?" Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái nói, "Không phải, ta liền tiếp điểm việc mở máng đào đất." Chính Phi có thể không hiểu cái gì là đào đất. Chính là công trường tại chưa có bắt đầu xây trước, cho công trường đào móng, sau đó đem đất chuyên trở ra ngoài. Vậy cũng rất kiếm tiền à. Tân Thủy Hoàng không thích khoe khoang, đặc biệt là ở trước mặt bằng hữu lại là như vậy, một cái bạn bè chân chính, hắn là sẽ không quản ngươi nghèo vẫn là phú, đều là giống nhau đối với ngươi, như vậy mới coi là là bạn bè chân chính. Vậy được lợi không bao nhiêu tiền, nói trắng ra liền liền được lợi cái tiền khổ cực chúng ta cũng không phải là túi lớn, từ ở trong tay người khác tiếp sống, người ta còn không ngoi một tầng à, sau đó còn muốn tìm đoàn xe chuyên trở ra ngoài, tiền chuyên trở lại là một số lớn, nói khó nghe, kéo ra ngoài một xe đất, tiền lợi mới có thể có 10 đồng tiền cũng không tệ, à, không phải đâu, làm sao không phải? Tần Thủy Hoàng cười khổ lắc đầu một cái, hắn cái này cũng không coi là lừa gạt chính phi, ở không có được thiên biến trước, Tần Thủy Hoàng làm chính là cái này, giống như hắn nói như vậy, kéo ra ngoài một xe đất, trừ đưa lễ thu xếp, tiền lợi nhiều nhất chính là 10 đồng tiền, vậy thật là, là kiếm không nhiều ta nghe người ta nói, làm công trình rất lâu là không có giống, nếu như mỗi ngày đều có việc còn có thể kiếm nhiều một chút. người nói không sai, được rồi, không nói cái này, ngươi bây giờ cũng không tệ à? có lao bà có đứa nhỏ, không giống ta, bây giờ còn một người độc thân. hí hí hắc, ngươi không phải cũng có sao? Trình Phi vừa nói một bên sông lên Hạ Dĩnh Tuyết gật đầu. ngay tại Tần Thủy Hoàng bởi vì Hạ Dĩnh Tuyết muốn nổi cáo, không nghĩ tới Hạ Dĩnh Tuyết chẳng qua là cười một tiếng, nói cái gì vậy chưa nói, cái này làm cho Tần Thủy Hoàng thở phào nhẹ nhõm. vị này đại tiểu thư, Tần Thủy Hoàng có thể là không dám trọng. chớ nói vậy bạn. Ta và nàng chẳng qua là bạn bình thường. Đúng đúng đúng, bạn bình thường. Trình Phi tiếp theo Tần Thủy Hoàng nói nói, nhưng mà Tần Thủy Hoàng làm sao cảm giác hắn trong lời nói có hàm ý. Cơm nước xong sau này, Trình Phi liền mang theo tức phụ đi, bởi vì hắn còn phải làm làm ăn, Tần Thủy Hoàng cũng cùng Hạ Dĩnh Tuyết đi tới Kim Ngũ Tinh cửa, từ bãi đậu xe đem xe lái ra, sau đó nhà. Cùng lúc đó, trong thành phố Hoành Vận Cao Úc, cũng chính là tập đoàn Hoành Vận trụ sở chính, ở tầng chót một gian bên trong phòng họp lớn, đang chuẩn bị tiến hành một tràng đại hội, đế đô 16 cái khu huyện chi nhánh công ty người phụ trách toàn bộ đến sân. Ngoài ra còn cộng thêm công ty chính mấy tên người phụ trách, tổng cộng 20 người ngồi ở một bàn dài hình bản họp hai bên, ở bàn họp một đầu cũng chính là phía trước nhất, có một bạn trống không lão bản ghế. Toàn bộ phòng họp ông ông tiếng ồn nào, mọi người đều ở đây nói chuyện phiếm với nhau đả thí, đồng thời thật giống như đang chờ người nào. Vừa lúc đó, cửa phòng họp bị người từ bên ngoài mở ra, một người nhìn qua hơn 20 tuổi cô gái trẻ tuổi, giống như bí ăn mặc người đi vào, thấy nàng đi vào, nguyên bản ồn ào phòng họp, nhất thời đổi được yên lặng như tờ, phòng đoán lập nghiệp kim tới đất lên cũng có thể nghe gặp. Bí sau khi đi vào, đứng đến cửa một bên Lúc này từ phía sau lại đi vào một người cô gái trẻ tuổi, tên này cô gái trẻ tuổi nhìn qua vậy cũng không lớn, nhiều nhất sẽ không vượt qua 30 tuổi. Ở người đàn bà này sau khi đi vào, nguyên bản ngồi 20 người, đồng loạt đứng lên, hơn nữa hô, Phượng cô nương tốt. Thật ra thì những người này muốn kêu Phượng thì tốt, nhưng mà bọn họ không dám, bởi vì vị này Phượng cô nương nhưng mà tập đoàn hoành vận động sự trưởng cũng chính là Long Ca Phát Nguồn Viên, bọn họ những người này cũng không có gặp qua lao bản, cũng chính là Long Ca, thậm chí cũng không biết ông chủ mình là nam hay nữ, bởi vì công ty tất cả mọi chuyện lớn nhỏ toàn bộ là vị này phượng cô nương xử lý dĩ nhiên vị này phượng cô nương cũng chỉ là phát ngôn viên công ty nếu như có quyết định trọng đại gì vẫn là phải đi qua phượng cô nương hồi báo cho long ca có long ca tới quyết định tất cả ngồi xuống đi phượng cô nương ngồi xuống sau này để ép đệ tay nói ừ lúc này phong họ và mới vừa rồi nhưng mà không giống nhau mới vừa rồi những người này ngồi nghiêng ngã lại xem bây giờ từng cái ngồi thẳng tắp ngồi xuống sau này ngay cả một người động một cái cũng không có được rồi cũng buông lỏng một chút lần này họ có thể là năm nay một lần cuối cùng hội nghị Mọi người cũng đem các chi nhánh công ty tình huống báo cáo một chút, trước từ thành đông khu bắt đầu. Ứm, Phượng Cô Đương. Một người người trung niên đứng lên, sau đó mở ra một phần văn kiện nói, năm nay chúng ta thành đông khu chi nhánh công ty, địa sản, mở gửi một cái chung cư, lãi dòng 7 giờ 3-600 triệu. Kiến trúc, ba cái tiểu khu, lãi dòng 157 triệu. Vận chuyển, bao gồm xà bẩn, đào đất, lãi dòng một chút 200 triệu. Thực phẩm, lãi dòng 64 triệu. Khách sạn, lãi dòng một chút 700 triệu. Tổng cộng là tỷ triệu. Thành Đông khu là ở thành phố bên trong, thành phố bên trong là không thể có bãi cát đá, cũng sẽ không kinh doanh cắt đá làm ăn, cho nên cũng chưa có cắt đá buôn bán thu vào. Ừ, ta biết, số tiền này một nửa đánh tới công ty chính trương mục, một nửa ở lại chi nhánh công ty tiếp tục phát triển. Nghe xong thành Đông khu chi nhánh công ty người phụ trách báo cáo, Phượng cô nương gật đầu một cái nói, "Ừ." Tiếp theo khu thành Tây. Ừ. Ngoài ra một người người trung niên đứng lên, giống vậy mở ra một phần văn kiện nói, "Năm nay chúng ta khu thành Tây chi nhánh công ty, địa sản, mở mang hai cái cái chung cư." lãi dòng 1 tỷ 1,253 triệu. Kiến trúc, hai đứa nhỏ khu, lãi dòng một chút 300 triệu. Vận chuyển, bao gồm sả bẩn, đào đất, lãi dòng một chút 100 triệu. Thực phẩm, lãi dòng 72 triệu. Khách sạn, lãi dòng 154 triệu. Tổng cộng là 1 tỷ 1,692 triệu. Ừm. Phượng cô nương gật đầu một cái nói, vẫn là như nhau, một nửa đánh vào công ty chính, một nửa lưu lại tiếp tục phát triển. Ừ. Ngồi xuống đi. Lần này không có cùng Phượng cô nương nói chuyện, Khu Dương Triều chi nhánh công ty người phụ trách liền đứng lên. Sau đó cho Phượng Cô Nương hồi báo, mỗi một chi nhánh công ty lãi dỏng cũng không kém nhiều ít, khu Dương Triều là một khu lớn, cũng không có vượt qua 2 tỷ, ngoài ra khu Dương Triều còn tổ chức có bãi cắt đá. Trước 144, thần bí Long Ca, rất nhanh liền đến phiên khu hải đến chi nhánh công ty, khu hải đến chi nhánh công ty tổng giám đốc trường ngựa đứng lên, mở ra một phần văn kiện bắt đầu báo cáo, cái khác cũng không có vấn đề, nhưng mà làm nói đến vận chuyển, xa bần thời điểm, lại xuất hiện số không lời, ngoài ra cắt đá làm ăn so với năm trước chẳng những không có tăng trưởng, lợi còn thiếu không thiếu không cái này làm cho mọi người ngươi xem xem ta, ta xem xem ngươi, không hiểu khu hải điến chi nhánh công ty là chuyện gì? chuyện gì? các người khu hải điến chi nhánh công ty dở trò quỷ gì? đưa vào lớn như vậy sức người vật lực, lại xuất hiện số không lời. phượng cô nương nhíu mày một cái. bãi cắt đá thu vào so năm trước thiếu nàng có thể tiếp thụ, nhưng là vận chuyển phương diện này số không lời nàng không thể tiếp nhận. phải biết khu hải điến nhưng mà chiếm toàn bộ đế đô một phần tám xây dựng, liền xa bần và đảo đất phương diện này, đầu nhập sức người vật lực nhưng mà không thiếu. đưa vào nhiều như vậy, lại không có lợi vậy làm sao cũng để cho người không nghĩ ra. Phượng cô Nương, chuyện này ta đang điều tra, xin ngài cho ta một chút thời gian. Ngài yên tâm, ta nhất định cho ngài một câu trả lời. Không nghĩ ra vậy đúng rồi. Từ Tần Thủy Hoàng và tập đoàn Hoành Vận đối với sau này, chỉ cần có thời gian, Tần Thủy Hoàng thì biết kéo một xe xả bẩn đi khu hải điền chi nhánh công ty xả bẩn cái hố đổ. Những thứ này xả bẩn cái hố đường bảo là kiếm tiền, còn đền liền rất nhiều, đền số tiền này làm thế nào? Đương nhiên là từ đảo đất bên kia bổ sung cái này cái lộ thủng. Chỉ như vậy, vận chuyển, đảo đất bên này biến thành số không lợi phỏng đoán cái này số không lời cũng là vì xinh đẹp, tổng không thể nói bồi thường đi. Được rồi, chuyện này sau này hay nói. Các người chi nhánh công ty sang năm muốn lên một cái hạng mục lớn, phá bỏ và rời đi công trình tiến hành thế nào? Phượng Cô Nương nói chính là thôn thổ tỉnh bên kia hạng mục, là một chỗ sinh hạng mục, có thể nói liền trước mắt mà nói, cái này hạng mục là tập đoàn hoành vận từ trước tới nay làm lớn nhất hạng mục, chiếm diện tích liền vượt qua 4 cái cây số vông. Phượng Cô Nương xin yên tâm, phá bỏ và rời đi công trình tiến hành rất thuận lợi, tất cả thôn dân cũng ký phá bỏ và rời đi hiệp nghị đang tiến hành nhà phá bỏ và rời đi bồi thường và đất đai bồi thường, bảo đảm ở xuân trước tiết đem giai đoạn trước công tác làm xong, không chế ngại qua hết mùa xuân bắt đầu động công. Vậy thì tốt, ta hy vọng không muốn xuất hiện lại loạn gì. Phượng cô nương xin yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Hy vọng như vậy, ngoài ra ta sẽ để cho bộ tài vụ trước cho các người chi nhánh công ty đánh tới 30 tỷ, dùng cho phá bỏ và rời đi bồi thường, cùng công trình bắt đầu thi công, lại đem khai thác tiền gọi cho các người. Ừ. Vừa lúc đó, Phượng cô nương điện thoại di động reo, cầm lên nhìn một cái cú, bởi vì là cái vùng khác số. Hơn nữa còn là một ngồi số điện thoại, nhưng mà mới vừa cúp đoạn, lại vang lên, lại cắt đứt, sau đó lại văng, phượng cô nương nhíu mẩy một cái cho tiếp thông. Này, ai à? Là ta? Nghe được cái thanh âm này, phượng cô nương liền vội vàng che điện thoại di động, đối với người phía dưới nói, tan họp. Sau đó cũng nhanh bộ ly mở. Đi tới một gian phòng làm việc, đóng kỹ cửa lại, lúc này mới đem điện thoại di động rán ở bên thai, dùng lời nhỏ nhẹ nói, Long ca, ngài bây giờ ở địa phương nào? Ta ở đế đô. Ngài ở đế đô. Nhưng mà số này gõ Ta dùng là internet điện thoại, còn như lộ vẻ cái gì dãy số ta cũng không biết, như vậy có thể để tránh cho có người tìm được ta. Như vậy à? Ta hiểu ý. Nói đến đây thời điểm thật giống như nhớ ra cái gì đó, liền vội văn nói, ô oh, thắt đúng rồi Long Ca, cái này hai ngày, ta phát hiện ta vùng lần cận xuất hiện không thiếu người xa lạ, không biết cái này cùng ngài có không có quan hệ. Còn phải hỏi sao? Nhất định là muốn thông qua ngươi tìm được ta, đây cũng là ta dùng internet điện thoại gọi cho ngươi nguyên nhân. Nghe được Long Ca như thế nói, Phượng Cô nương suy nghĩ một chút nói, vậy ngài bây giờ, ta bây giờ rất tốt. Hơn nữa đụng phải một cái người rất có ý tứ, ta bây giờ ở ở trong nhà hắn, chuyện của công ty ngươi tốn nhiều lòng. Cái này ngài yên tâm, ngươi cần muốn nói rõ cho ta chuyện gì xin cứ việc phân phó. Ta không việc gì muốn nói rõ ngươi, chính là nói cho ngươi một tiếng, sau này ta mỗi tuần lễ sẽ cho ngươi đánh một lần điện thoại, nếu như công ty có chuyện gì ngươi cũng nhớ kỹ, chờ ta cho ngươi gọi điện thoại thời điểm, ngươi cùng nhau và ta báo cáo. Ừm, Long ca. Phải, nếu như không có chuyện gì ta liền cúp, hô hát đúng rồi, nếu như có người hỏi ngươi ta ở địa phương nào, ngươi liền nói ngươi không biết. Tốt Long ca. Phượng cô nương sau khi cúp điện thoại vậy thở phào nhẹ nhõm, đoạn thời gian này không liên lạc được Long ca, nàng vẫn rất lo lắng, trọng yếu nhất chính là, không có Long ca ở sau lưng chỉ thị, rất nhiều chuyện nàng không buông ra tay làm. Bất quá bây giờ tốt lắm, nàng mặc dù không có thể liên lạc Long ca, nhưng mà Long ca có thể liên lạc nàng, như vậy nàng liền có thể buông tay chân ra đi làm, coi như là có cái gì mình không thể giải quyết, cũng có thể hướng Long ca báo cáo. Tân Thủy Hoàng bên này, đem Hạ Dĩnh Tuyết đưa đến nhà liền lái xe đi khu hương đại, bởi vì Vương Lương đánh tới nói điện thoại hố to đã điền xong, để cho hắn lại xem lúc này tần thủy hoàng đang đi khu hương đại trên đường hơn một giờ sau đó tần thủy hoàng đi tới hố to không tới bây giờ đã không thể để cho hố to bởi vì đã không có hố to chẳng những không có hố to hơn nữa điển xà bẩn còn cao ra mặt đất không thiếu đây là tần thủy hoàng trước thời hạn an bài tốt mặc dù là xà bẩn nhưng mà cũng không phải là rất thực đây cũng chính là mùa đông nếu như là mùa hè hạ lên một trận mưa lớn phòng đoán thì biết rơi vào không thiếu cho nên tần thủy hoàng an bài vương lương ở lấp đầy sau này đi lên mặt nhiều đổ nốt ít tối thiểu cao hơn mặt đất trưởng ba m tần lão đệ Vương ca, tẩu tử. Tân thủy hoàng đối với vương lương và vợ vương lương gật đầu một cái. Tần lão đệ, ngươi nhìn một chút như vậy được không được? Có thể. Vậy kế tiếp vương lương hỏi. Vương ca, tiếp theo ngươi và tẩu tử đi đi. Cái này lập tức mau nghỉ, đi bồi bồi đứa nhỏ. Bên này giao cho ta, cùng xây xong sau này ta cho ngươi gọi điện thoại. À. Tần lão đệ, một mình ngươi. Còn không có cùng vương lương nói xong, tần thủy hoàng đánh liền đoạn hắn nói. Vương ca, ta cũng không phải là một người, quên nói với ngươi, ta bây giờ chẳng những là làm cái này, ta còn mở ra một nhà kiến trúc công trình công ty. Cái gì? Cái này Tần Thủy Hoàng tin tức này tính quá lớn, vốn là hắn đã đem Tần Thủy Hoàng nghĩ thật lợi hại, không nghĩ tới Tần Thủy Hoàng lợi hại hơn, hắn biết, và hắn thấy chẳng qua là một số mà thôi. Vương ca, ngươi nghe nói qua Tần Thủy Hoàng kiến trúc công trình công ty chứ? Tần Thủy Hoàng? Chẳng lẽ chính là cái đó trên mạng truyện, có tự động kiến trúc xe công ty kia? Không sai, đó chính là ta công ty xây cất. À, ngươi nói là nơi này vậy dùng kiến trúc xe tiến hành kiến trúc. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái nói, không sai. Tần lão đệ, có chuyện ta muốn cùng ngươi nói một chút. Vương ca ngươi nói Là như vậy, lần này xà bần cái hố tổng cộng thu đi lên 113 vạn hơn 6 ngàn, dĩ nhiên, cái này đã trừ đi ta và tẩu tử ngươi đoạn thời gian này ăn uống, liền giữ 114 vạn coi là, hai chúng ta mỗi người 57 vạn. Trước 145, hơn 40 triệu. Vương ca, cái này trước không nóng nảy, sau này hay nói. Đừng à, trước hay là coi là rõ ràng tốt, như vậy cùng xưởng xây, chúng ta tính lại kiến trúc tiền, nếu không đến lúc đó liền làm rối loạn. Xây nhà xưởng. Xây cái gì xưởng? Tân Thủy Hoàng có chút mơ hồ, suy nghĩ một chút bừng tỉnh hiểu ra, vô đầu một cái. Hán Quyên nói cho Vương Lương, nơi này căn bản cũng không phải là xây nhà xưởng, mà là xây nhà trọ, xây một cái nóc nhà ba tầng, cao nhà trọ. Tần Lão đệ, nơi này không phải xây nhà xưởng sao? Ngại qua à Vương Ca? Quyên nói với ngươi, chúng ta không xây nhà xưởng, mà là xây nhà trọ. Xây nhà trọ. Đúng, xây nhà trọ. Ngươi muốn à? Phủ cận đây đều là nhà xưởng chứ? Vương Lương gật đầu một cái nói, không sai, đều là nhà xưởng. Thấy Vương Lương gật đầu chắc chắn, Tần Thủy Hoàng cười nói, nếu đều là nhà xưởng, như vậy nhà xưởng những công nhân kia đều phải ở đi. Ta biết ngươi sẽ nói bọn họ bây giờ có chỗ ở, đây chẳng qua là bây giờ, ngươi xem còn có không thiếu xưởng đang xây đi, như vậy những thứ này xưởng xây xong sau này có phải hay không muốn muốn. Những người đó sau này ngủ ở chỗ nào? Bây giờ những thứ này, nhà xưởng công nhân đều ở đây vùng lân cận mấy cái thôn ở, nhưng là vùng lân cận mấy cái thôn trên căn bản đã ở đủ, nếu như còn nữa người tới, trên căn bản đã không tìm được chỗ ở, hơn nữa, trong thôn đó là cái gì điều kiện, nơi này sau này là cái gì điều kiện. Hơn nữa Tần Thủy Hoàng tin tưởng, nếu như hắn đem nơi này xây xong sau này, bây giờ ở tại thôn trong những người đó rất nhiều cũng biết rời đến hắn nơi này ở. Vợ Vương Lương suy nghĩ một chút nói, trong thôn quả thật không có chỗ ở. Đoạn thời gian này ta thường xuyên đi trong thôn mua đồ. Nghe cô gái đó nói, các nàng đều là hết mấy người ở một gian, nhà tương đối khẩn trương. Dĩ nhiên, các nàng cũng có thể đi xa một chút thôn ở, nhưng là cách đi làm địa phương có chút xa. Nhưng mà Tần huynh đệ xây nhà trọ phải tốn rất nhiều tiền à? Cái này Tần Thủy Hoàng dĩ nhiên biết. Vương Lương sở dĩ suy nghĩ xây nhà xưởng, chính là bởi vì xây nhà xưởng tương đối tiện nghi, giống như lớn như vậy diện tích nhà xưởng có thể mấy triệu liền giải quyết, nhưng là muốn xây nhà trọ nói. Đây chính là muốn so với xây nhà xưởng tốn thêm gấp mấy lần thậm chí mười mấy lần. Vương ca, cái này ngươi liền không cần lo lắng, tiền ta trước đệm đi ra, sau này tiền muốn phòng thu đi lên nói sau, ngoài ra ta sở dĩ phải ở chỗ này xây nhà trọ là bởi vì là xây nhà trọ có người ở, xây nhà xưởng mà nói, nơi này nhiều như vậy xưởng, còn không biết lúc nào có thể cho thuê. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Vương Lương suy nghĩ một chút thật đúng là như vậy chuyện, mọi người cũng xây nhà xưởng, như vậy xưởng thì biết rất nhiều, cứ như vậy muốn cho thuê cũng không phải là như vậy dễ dàng, nhưng mà nhà trọ không giống nhau chỉ cần có người liền cần muốn chỗ ở. Nhưng mà Tân huynh đệ, xây nhà trọ muốn xài bao nhiêu tiền à? Cái này ta đã tính xong, ngươi chờ ta một chút." Tân Thủy Hoàng nói xong cũng đi trước xe đi, đi tới trước xe, mở cửa xe, từ bên trong lấy ra một tờ bản vẽ. "Vương ca, tẩu tử, các người tới đây nhìn một chút, đây là ta cho nhà trọ thiết kế hoạch định đồ. Đúng cái hoạch định đồ, tổng cộng có 22 nóc nhà, mỗi nóc nhà chiều rộng 11.5 gạo, dài 100m, trên căn bản và thôn thổ tỉnh bên kia xây như nhau, đều là ở giữa một cái hành lang, hai bên là từng phòng nhà. Có một chút không giống nhau, đó chính là thôn thổ tỉnh bên kia nhà hành lang là 2M chiều rộng, nơi này chỉ có 1M5 chiều rộng. Mỗi nóc trong nhà gian cách nhau vẫn là nửa mét, như vậy có thể có một ít ánh sáng, bất quá sẽ không rất nhiều, phỏng đoán trừ ở tại 3 chiếc người, lầu 1 lầu 2 ban ngày cũng phải mở đèn. Nhưng là những thứ này cũng không có vấn đề, bởi vì ban ngày ở người ở chỗ này sẽ đi làm, chỉ có buổi tối mới đến. Vẫn dựa theo 15 m một gian, như vậy trừ đi tường thể còn có thang lầu, một ngôi nhà có 192 gian, 22 nóc thì có hơn 4200 gian thấy hoạch định đồ sau này, Vương Lương ngược lại hít một hơi khí lạnh, nói: "Tần lão đệ, xây nhiều như vậy nhà." "Đúng, tổng cộng có hơn 4200 gian." "Không phải, ta hỏi không phải nhiều ít gian, ta là hỏi, xây nhiều như vậy nhà muốn bao nhiêu tiền?" "Vương ca, ta tính một chút, xây 3 tầng mà nói, mỗi em mở 2500 đồng tiền, muốn." "Ngươi đợi một chút, ngươi nói xây 1 em mở 2 bao nhiêu tiền?" "500 à?" "500." "Tần lão đệ, ta biết ngươi phải giúp ta, nhưng mà ngươi cũng không thể như vậy giúp à, bây giờ vậy còn có một em mở 2500 giá cả." đừng bảo là xây nhà trọ, coi như là xây phòng ở, một em mở hai vậy sẽ không thấp hơn một ngàn khối. Vương ca, ngươi nói cái này ta dĩ nhiên biết, nhưng mà ngươi quên, ta chính là làm kiến trúc, hơn nữa còn là dùng kiến trúc xây xây, cái này chi phí có thể tiết kiệm xuống. Ngoài ra ta cũng không chuẩn bị dùng gạch mới, chuẩn bị mua một ít gạch cũ, bởi vì nơi này liền 20 năm hợp đồng, đủ dùng 20 năm là được, cái này lại có thể tiết kiệm hạ một khoản. Còn có chính là, ta có bãi cắt đá, cắt đá dĩ nhiên cũng biết tiện nghi không thiếu, cho nên năm giá cả tuyệt đối không có vấn đề. Nói thật. Nếu như không phải là sợ vương lương hoài nghi, tần thủy hoàng muốn nói 200, nhưng mà nếu như hắn thật nói 200 mà nói, vậy vương lương tuyệt đối sẽ không đồng ý, nói khó nghe, 200 đồng tiền xây 1M2, liền nhân công cũng không đủ. Tần lão đệ, ngươi cái này. Được rồi vương ca, chúng ta không nói cái này, cái này sau này hay nói. Vậy cũng tốt, nhưng mà tần lão đệ, coi như là 500 1M2, vậy cũng cần không thiếu tiền đi. Ừm, ta tính một chút, không sai biệt lắm cần hơn 40 triệu. Bốn hơn 40 triệu. Tần lão đệ, nhiều tiền như vậy, ta... Tân Thủy Hoàng Vũ một cái vương lương bả vai nói: "Vương ca, cái này ngươi không cần lo lắng, số tiền này ta xuất ra, cùng tiền thuê thu đi lên trước đem ta đệm tiền cho ta là được, ta tính một chút, một gian một tháng 600 mà nói, một tháng chính là 252 vạn, một năm chính là 30 triệu nhiều một chút, không tới 2 năm liền đem chi phí còn có thuê đất tiền thu lại." "À, không thể nào." "Vương ca, cái này ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ, dĩ nhiên, mới vừa thời điểm bắt đầu có thể ở bất mãn, cần cái này nửa năm thời gian, nhưng là có 2 năm thời gian tuyệt đối sẽ đem bạn vàng thu lại." Nghe được tần thủy hoàng lời này, vợ vương lương nói, tần huynh đệ, liền giữ ngươi nói làm đi, chúng ta nghe ngươi. Được, cảm ơn tẩu tử, bất quá còn có một việc. Chuyện gì? Là như vậy, cùng nơi này nhà xây xong sau này, ta có thể không có ở đây tới đây, cho nên còn phải làm phiền vương ca và tẩu tử. Đến lúc đó phỏng đoán vương ca và tẩu tử thì phải ở nơi này. Cái này không thành vấn đề. Vương lương gật đầu một cái. Ha ha ha, vậy là không thành vấn đề, đi thôi, ta trước đưa các người đi. Không cần không cần, tự chúng ta đi là được. Vương Lương và hắn tức phụ một kiên trì nữa không để cho đưa, không có biện pháp, tần thủy hoàng chỉ có thể đáp ứng, bất quá hay là cho bọn họ đưa đến trạm xe lửa, bởi vì bên này không có xe, đi trạm xe lửa còn có tốt mấy cây số. Chương 146, thiên biến, bắt đầu đi. Ở Vương Lương hai tên đi sau này, nơi này hãy thu tần thủy hoàng mình, suy nghĩ một chút cho hạ dĩnh tuyết gọi một cú điện thoại. Này, gọi điện thoại làm gì? Là như vậy, ta buổi tối có thể không trở về, ngươi tự xem ăn chút đi. À. Không phải đâu, ngươi không trở lại để cho ta ăn cái gì? nghe được Hạ Dĩnh Tuyết lời này, Tần Thủy Hoàng vỗ một cái chán. Đối với Hạ Dĩnh Tuyết, Tần Thủy Hoàng thật sự là không nói. Trong nhà lại không phải là không có ăn, gạo, mặt, thức ăn, cái gì cũng có, tùy tiện làm điểm, cái gì không được. Mặc dù còn không có biết rõ Hạ Dĩnh Tuyết thân phận, nhưng là từ nàng liền lọt Vi Ba cũng sẽ không dùng về điểm này xem, tuyệt đối không là người nhà bình thường gia đình đi ra ngoài đứa nhỏ, sở dĩ sẽ không dùng, là bởi vì là không cần nàng sẽ dùng, ngươi liền sẽ không tự mình làm chút ăn. Không biết, ách, cái này nói cũng quá rứt khoát đi, thật giống như không biết làm là chuyện đương nhiên vậy ngươi liền kêu giao hàng, giao hàng, gọi thế nào? ngươi vốn là tần thủy hoàng muốn nói ngươi làm sao cái gì cũng không biết à? suy nghĩ một chút nàng có thể còn thật không biết những thứ này, liền nói, ngươi biết thoại chặt chứ? biết à? biết thoại chặt là được. như vậy, ngươi bây giờ không phải là có điện thoại di động sao? đao loạt cái thoại chặt, sau đó ở hệ chặt bên trong có cái đẹp đoàn giao hàng, từ đẹp đoàn lên mua thức ăn, người ta sẽ cho ngươi đưa đến nhà. ta không có tiền. ách, cái này thật đúng là là. tần thủy hoàng vỗ đầu một cái nói, như vậy, ngươi trước đao loạt thoại chặt. Sau này ta cho ngươi trên hệ chặt chuyển ít tiền đã qua, như vậy thì có thể mua được. Khá tốt cái này nha đầu còn biết hệ chặt, nếu không Tần Thủy Hoàng thật không muốn biết làm sao bây giờ. Mấy phút sau, Hạ Dĩnh Tuyết liền đem hệ chặt đau loát tốt lắm, hơn nữa vẫn còn cho Tần Thủy Hoàng gửi một cái bạn tốt xin. Tần Thủy Hoàng hệ chặt số chính là hắn trước khi số điện thoại di động, xem ra cái này nha đầu đối với hệ chặt rất rõ ràng sao? Hơn nữa chơi còn rất xem. Tần Thủy Hoàng vội vàng lượt nhấn thông qua, còn không có cùng hắn nói thật. Hạ Dĩnh Tuyết tin tức liền gửi tới, hệ chặt ghi danh tốt lắm, trước cho ta lội lại hai Xem ra cái này nha đầu đối với hệ chặt thật rất rõ ràng, còn biết hệ chặt mỗi ngày hạn ngạch chính là 20.000, nếu không không biết sẽ nói nhiều ít, phỏng đoán 100.000 hạn ngạch nàng dám muốn 100.000. Phúc! ta nói ngươi muốn làm gì? Điểm cái giao hàng mà thôi, muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Cũng không phải là không trả ngươi, ngươi sợ cái gì? Đây không phải là có trả hay không vấn đề. Đó là cái gì vấn đề? Tân Thủy Hoàng cười khổ lắc đầu một cái, không muốn biết làm sao cho cái này nha đầu nói, chỉ có thể nói, 20.000 không có, 2.000 có. Ta nói ngươi làm sao hẹp hỏi như thế? không phải 20.000 đồng tiền sao, đến lúc đó ta trả lại ngươi gấp đôi." Tần Thủy Hoàng hẹp hỏi sao? Dĩ nhiên không phải, bởi vì Hạ Dĩnh Tuyết và người khác không giống nhau, nàng là một cái so sánh yêu tiêu tiền chủ, nếu như nếu đổi lại là muội muội tận Sảng, Tần Thủy Hoàng không nói hai lời liền xoay qua chỗ khác, bởi vì muội muội không thích xài tiền bậy bạn. Nhưng mà Hạ Dĩnh Tuyết không giống nhau hả? Thật giống như đối với tiền căn bản cũng không có khái niệm, liền lấy đi kim ngũ tinh mua quần áo nói đi, Tần Thủy Hoàng cho muội muội mua quần áo thời điểm, muội muội là cái này ngại đắt vậy ngại đắt, còn không để cho Tần Thủy Hoàng mua, nhưng mà Hạ Dĩnh Tuyết đâu? liền giá cả đều không xem, chỉ cần là nàng coi trọng liền mua. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể nói Tần Thủy Hoàng là sợ nghèo, cho nên tương đối tiết kiệm, không sai. hắn chính là người như vậy, nhưng mà đây có sai sao? Ta hẹn chặt hàng ngạch, ngày hôm nay chỉ có thể chuyển hai ngàn. Hừ, gạt người, sớm không hàng ngạch muộn không hàng ngạch, liền ta cho ngươi muốn thời điểm hàng ngạch. Ngươi muốn không muốn? Không muốn liền hai ngàn cũng bị mất. Muốn, muốn, làm gì không muốn? Tần Thủy Hoàng vậy phát hiện, thật ra thì cái này nha đầu vẫn là rất dễ đối phó, chỉ cần mình cương quyết một chút, cuối cùng nàng thì biết ngoan ngoãn gật đầu. Tần Thủy Hoàng cũng biết, Hạ Dĩnh Tuyết đây coi như là tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Nhưng mà vậy thì thế nào, ai bảo nàng trên người bây giờ không có tiền, liền thẻ căn cước cũng không có, có thể nói trừ Tần Thủy Hoàng nơi này, nàng địa phương nào cũng không đi được, đây cũng là Tần Thủy Hoàng cầm nặn nàng quả cân. Cho Hạ Dĩnh Tuyết vòng vo 2000 đồng tiền đã qua, Tần Thủy Hoàng bên này cũng chỉ bận rộn, đầu tiên là đi tìm một ít phá bỏ và rời đi địa phương, không, có biện pháp, thiên biến trong không gian đã không có nhiều ít gạch cũ, hắn cần lại làm một ít trở về. Bất quá ở đế đô chỗ này, muốn tìm phá bỏ và rời đi địa phương quá đơn giản. Tần Thủy Hoàng đi khu hương đại vòng vo một vòng, liền thấy hết mấy địa phương đã phá bỏ và rời đi xong rồi, đầy đất phá bỏ và rời đi rác dưới. Đem mấy cái này địa phương nhớ sau này, Tần Thủy Hoàng đi trở về, bây giờ còn quá sớm, cùng nửa đêm lúc không có người tới nữa. Trở lại hồ to. Không đúng, hẳn là trở lại công trường nơi này thời điểm, trời đã tối rồi xuống, container trong phòng còn có một chút món thịt cái gì, Tần Thủy Hoàng làm ít đồ ăn, ăn xong sau này thì bắt đầu hành động. Hắn đầu tiên phải làm dĩ nhiên không phải đi làm gạch, mà là đem nền móng cho chuẩn bị xong, nơi này ngã cũng đều là xà bẩn. Như vậy quá lãng phí, cho nên Tần Thủy Hoàng phải đem những thứ này xà bẩn trước thu, sau đó tiến hành chia liễu, đem không thể dùng lại ngược trở lại. Sau khi lên xe, vỗ một cái tay lái nói, Thiên Biến, bắt đầu làm việc đi. Tốt chủ nhân, trước đem những thứ này xà bẩn thu, tiến hành chia liễu. Ừ, một hồi lung đưa, Thiên Biến biến thành một chiếc xe thu thập, bắt đầu đối với xà bẩn tiến hành thu thập. Cái này tương đối mau, 2-3 tiếng liền làm xong. Hơn nữa đem vô dụng lại điển trở về, tiếp theo lại để cho Thiên Biến biến thành xe lưu, đem nền móng cho đệ thực, cùng đệ thực sau này lại xuất hiện một cái hai em mở sâu cái hố, cái này rất bình thường, tần thủy hoàng chỉ có thể để cho thiên biến lấp đất, sau đó sẽ đè thẳng đến và mặt đất ngang hàng, lúc này mới dừng lại, đất này cơ đánh tuyệt đối đủ chân thực. Những thứ này làm xong sau này, tần thủy hoàng nhìn một cái tay đồng hồ, đã là ban đêm một chút cỡ đó, liền vội vàng để cho thiên biến biến thành một chiếc xe ô tô, đi khu hưng đại những cái kia phá bỏ và rời đi địa phương. Đến 5 giờ sáng nhiều lúc, tần thủy hoàng đã đem mấy cái phá bỏ và rời đi công trường gạch cũ nhà xong hết rồi. Dĩ nhiên, nếu như từ ở bề ngoài xem là không nhìn ra cái gì, Nhưng là nếu như gỡ ra xem liền sẽ phát hiện, phía dưới ngay cả một nửa đoạn gạch cũng không tìm được. Bận làm việc một đêm, Tân Thủy Hoàng vậy có chút mệt mỏi, trên đường đi về ăn một chút sớm một chút, trở về thì ngủ, bởi vì buổi tối còn muốn làm việc, lúc này không nghỉ ngơi tốt sao được. Buổi tối sau khi trời tối, Tân Thủy Hoàng liền bắt đầu làm việc, trước hay là kéo một vòng tường rào, dĩ nhiên, cái này tường rào đến xây thời điểm chính là nhà bên ngoài tường, không, có biện pháp, nơi này không phải một ngày hai ngày liền có thể xây xong, cần đã mấy ngày mới có thể xây xong, như vậy lại không thể để cho người ngoài thấy bên trong là tình huống gì. Xây tường rào tương đối dễ dàng, nơi này là ngoại ô, cách thôn lại khá xa, căn bản cũng không có người tới, 2 3 tiếng, Tần Thủy Hoàng liền đem tường rào cho xây xong, hơn nữa còn xây một cửa. Đem xe lái vào sân bên trong, đem cửa đóng lại, Tần Thủy Hoàng sẽ để cho thiên biến bắt đầu xây. Chương 147, làm quan hệ tốt. Tổng cộng 22 xếp nhà, coi như là một đêm xây 3 xếp, cũng cần một tuần lễ thời gian, tương đương với nói Tần Thủy Hoàng một tuần lễ đều không thể trở về, dĩ nhiên, vậy không phải là không thể, hắn là bởi vì là không muốn nhìn thấy Hạ Dĩnh Tuyết mới không đi trở về. Nên móng nhà cùng nhau xây, thiên biến không phải kiến trúc thông thường xe, vật liệu đều ở đây thiên biến không gian, căn bản không cần tần thủy hoàng làm gì, hắn chỉ cần đàng hoàng ngủ liền có thể. Đảo mắt ba ngày trôi qua, nhà không sai biệt lắm xây một nửa, nhiều nhất ở có ba ngày, liền có thể toàn bộ xây xong. Tần thủy hoàng trong nhà bên này, tần Sảng khẽ ngâm nga đi tới cửa, hôm nay là thứ bảy, vốn là nàng tối ngày hôm qua liền muốn tới, bất quá ngày hôm qua tan việc tương đối chế, liền cũng không đến, cái này không, sáng sớm hôm nay liền gọi một chiếc xe taxi tới. Nghe được bên trong có tivi thanh âm, tần sàng cười lấy là Tần Thủy Hoàng ở nhà, nàng cũng không có gõ cửa, đoán chừng là muốn cho anh một cái ngạc nhiên mừng rỡ, liền lấy chìa khóa ra mở cửa ra. Nhưng mà mới vừa mở cửa ra, gương mặt xuất hiện ở nàng trước mặt, đem Tần Sảng sợ hết hồn, liền vội vàng hỏi, "Ngươi là ai?" Bởi vì ở Tần Sảng trong lòng, Hà Tuệ mới là Tần Thủy Hoàng bạn gái, vị này vừa thấy liền không nhận biết, nhưng mà ca ca trong nhà tại sao có thể có một người phụ nữ, hơn nữa xem mặc trang phục, hình như là ở chỗ này ở, bởi vì người phụ nữ này trên người mặc là quần áo ngủ. Lời này hẳn là ta hỏi ngươi chứ, ngươi là ai? Tại sao có thể có chìa khóa nơi này? Đây là nhà ta." Tần có thoải mái hay không nhìn Hạ Dĩnh Tuyết. "Nhà ngươi?" "Nha, ta hiểu ý." Hạ Dĩnh Tuyết gật đầu một cái, nàng đem Tần Sảng làm Tần Thủy Hoàng bạn gái, bởi vì ngày đó nàng ở Tần Thủy Hoàng lúc trên xe, Tần Thủy Hoàng cho một người gọi điện thoại, hẳn chính là người trước mắt này đi. "Người rõ ràng cái gì?" "À, không việc gì, vào đi." Hạ Dĩnh Tuyết gây ra cho một bà chủ tựa như. Tần Sảng cười khổ một cái, không có phản ứng Hạ Dĩnh Tuyết, mà là cầm lấy điện thoại ra cho Tần Thủy Hoàng gọi một cú điện thoại. Tân Thủy Hoàng đang chuẩn bị đi ra ngoài ăn chút sớm một chút, liền nhận được em gái điện thoại, vội vàng cho tiếp thông. Này, Ca, trong nhà người phụ nữ này là ai hả? Ách, người đi thanh hả? Đúng vậy, ta mới vừa mở cửa, liền thấy một cái nữ nhân xa lạ. Nói mau, nàng rốt cuộc là ai? Tân Thủy Hoàng trầm mặc một chút, nói, tiểu muội, ngươi không cần phải để ý đến nàng. Nàng là Ca một người bạn, không phải ngươi nghĩ như vậy. Chẳng qua là bạn bình thường, nàng bây giờ không chỗ ở, tạm thời ở ta nơi đó ở một đoạn thời gian. Ca, ngươi chuyện này làm không đúng à? Ngươi làm sao có thể để cho một cái? để cho một cô gái ở trong nhà, cô nam quả nữ, cái này chuyển ra đi không tốt lắm. ngươi cái này nha đầu nghĩ gì vậy? Ta mấy ngày nay cũng không có trở về, nàng ở nhà một mình ở. Ô hát, như vậy à? Vậy còn không sai biệt lắm. Được rồi, còn có chuyện gì sao? Không có sao ta cút. Ô hát đúng rồi, đừng tìm nàng đi quá gần. Ừ, ta biết, không sao. ca ngươi đi làm việc đi. Nhìn Tần Sảng cút điện thoại, Hạ Dĩnh Tuyết liền vội vàng nói: Nguyên lai like ngươi là Tần Thủy Hoàng nội nội à? Ta còn lấy là. Ngươi lấy tại sao? À, không việc gì, không việc gì. Cung Tần Sảng ngồi xuống sau này, Hạ Dĩnh Tuyết từ tủ lạnh tới lấy ra hai ngay bia, đưa cho Tần Sảng vừa nghe nói nói, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không có biết, ta kính một mình ngươi, ta không uống rượu, không uống rượu hả? Không quan hệ, ta cho ngươi cầm đồ uống. Cảm ơn. Hạ Dĩnh Tuyết lại cho Tần Sảng cầm một chai đồ uống, sau đó ngồi ở Tần Sảng bên cạnh hỏi, ngươi cũng ở đây đế đô công tác? Đúng vậy. Làm sao rồi? Không có sao, chính là hỏi một chút. Bất quá ngươi cũng ở đây đế đô công tác, tại sao không có cùng cả ca, ca ngươi ở cùng một chỗ? Ta ở trong thành phố đi làm cách nơi này khá xa, cho nên ngủ ở thành phố. Tần Sảng tính cách tương đối thẳng, cây bản không có nghe hiểu được Hạ Dĩnh Tuyết là bộ nàng mà nói. Trên căn bản là có sao nói vậy? đây cũng không phải nói Tần Sảng không lòng, chủ yếu là nàng đối với người mình không lòng. mặc dù Tần Thủy Hoàng an bài nàng không để cho nàng và Hạ Dĩnh Tuyết đi quá gần, nhưng mà ở Tần Sảng nơi này, ca ca nếu có thể để cho Hạ Dĩnh Tuyết ở trong nhà, vậy tuyệt đối thì không phải là người ngoài. một mình ngươi ở ở trong thành phố à? ừ. Tần Sảng gật đầu một cái. thấy quả thật gật đầu, Hạ Dĩnh Tuyết liền nhiệt tình hơn, giúp Tần Sảng đem đồ uống mở ra. Đưa cho nàng nói, nhìn qua ngươi so với ta nhỏ hơn, ta liền kêu ngươi tiểu mùa đi. Có thể. Ngươi mới vừa rồi cũng nói, ta ở nơi này không tiện, ngươi xem ta có thể hay không và ngươi cùng nhau ở. Và ta cùng nhau ở. Đúng vậy, chúng ta hai cô bé ở chung, như vậy vậy tương đối dễ dàng, ngươi vậy không hy vọng ta và ca ngươi ở cùng một chỗ đi. Nghe được hạ dĩnh tuyết như thế nói, tần sảng suy nghĩ một chút nói, có thể, vừa vặn ta bên kia phòng ốc rộng, liền ta một người ở, ngươi nếu như có thể và ta cùng nhau ở liền quá tốt. Thật ra thì Tần Thủy Hoàng để cho mỗi mỗi một người ở ở trong thành phố vốn chính là một cái sai lầm. Ban ngày khá tốt, công ty có rất nhiều người, có thể là tối về sau này, liền nang một người ở tại lớn như vậy trong phòng, lộ vẻ được đặc biệt cô đơn, vốn là nàng liền muốn tìm một người và nàng cùng nhau ở. Cái này không, Hạ Dĩnh Tuyết đã qua vừa vặn. Ha ha ha, cứ quyết định như vậy đi, như vậy đi, chúng ta đi ngay bây giờ. Ca ngươi cái này hai ngày phòng đoán sẽ không trở về, ngươi ở chỗ này cũng không dùng. Nghe được Hạ Dĩnh Tuyết lời này, Tần Sảng suy nghĩ một chút cũng vậy, liền gật đầu nói, vậy cũng tốt, chúng ta đi ngay bây giờ. Nói thật, Tần Sảng đã thành thói quen, dưa hấu Tần Thủy Hoàng thời gian rất dài không trở lại, nàng lần này tới đây vốn là có thử vận khí thành phận, nếu như ca ở nhà, nàng ở nơi này đợi 2 ngày, nếu như không có ở đây, nàng ở nơi này đợi 1 ngày đi trở về. Bây giờ nhìn lại nàng vận khí cũng không tốt, bởi vì ca lại không ở nhà. Hạ Dĩnh Tuyết sở dĩ muốn cùng Tần Sảng cùng nhau ở, cũng không phải là muốn đối với Tần Sảng làm gì, bởi vì nàng đã cảm giác được, Tần Thủy Hoàng đối với nàng không phải còn đợi gặp, có chút nhớ đuổi nàng đi ý nghĩa, chẳng qua là không biết nguyên nhân gì, Tần Thủy Hoàng không có đem lời nói ra bây giờ tốt lắm, nhìn dáng dấp tần thủy hoàng rất thương hắn cô em gái này, nếu như và em gái hắn nắm chặt hệ làm xong, coi như là tần thủy hoàng muốn đuổi mình đi, cũng phải xem em gái hắn có đồng ý hay không. hai người thu thập một chút, thật ra thì cũng không có cái gì, chính là mấy bộ quần áo, mấy ngày trước mua trái cây và quà vật cái gì, cũng để cho nàng mấy ngày nay ăn xong hết rồi, coi như là còn dư lại một chút, hạ dĩnh tuyết cũng không dự định mang đi. một cái dương hành lý nhỏ, liền đem tất cả mọi thứ cũng găn xong, hai người đem khóa cửa, liền trực tiếp đi xuống lầu, đi tới bên ngoài tiểu khu, gọi một chiếc xe taxi đi ngay thành phố. Đáng tiếc những thứ này Tần Thủy Hoàng cũng không biết, cái này cũng trách Tần Sảng, liền cho mình thương lượng một chút cũng không có, nếu không nói gì Tần Thủy Hoàng vậy sẽ không đồng ý, coi như là Hạ Dĩnh Tuyết sẽ không làm cái gì đối với Tần Sảng chuyện bất lợi, Tần Thủy Hoàng cũng không biết thiên tâm. Chương 148, ra tay chính là 5 triệu. Bất quá Tần Thủy Hoàng bây giờ cũng không biết, hắn vậy không có ở đây biết, bởi vì hắn bây giờ bẻ bộn nhiều việc, không muốn bởi vì nhà xây xong là được rồi, phía sau còn có rất nhiều chuyện, ví dụ như điện, ví dụ như nước. Nhà xây ở tốt, nếu như không có điện nước, cũng sẽ không có người ở. Cho nên ở nhà xây xong sau này, Tần Thủy Hoàng đi trước một chuyến bình nước nóng lạnh công ty, hắn nơi này cách thôn có chút xa, bất quá vẫn phải từ trong thôn tổng quản liên tiếp. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là bệnh nhận, là muốn tiền, mặc dù nói đi trong thôn tiếp bình nước nóng lạnh là miễn phí, nhưng mà hắn nơi này không phải thôn. Nhà trọ cách thôn không sai biệt lắm có 400m, cái này 400m xài Tần Thủy Hoàng hơn 200k, mộtm đã vượt qua 500, nhưng mà không, có biện pháp, không riêng gì đảo, còn có đường ống, những thứ này đều cần tiền. Nhiều tiền như vậy xài hết, Tần Thủy Hoàng cũng sẽ không quan tâm chút này. Ở bình nước nóng lạnh công ty tiếp đường ống thời điểm, Thần Thủy Hoàng lại đi một chuyến quốc gia lưới điện công ty, đồng dạng là tiêu tiền, bất quá so lắp đặt bình nước nóng lạnh phải tiện nghi hơn. Toàn bộ đường dây, thêm cột dây điện và máy biến thế, tổng cộng không tới 100.000 đồng tiền, không sai biệt lắm tương đương với nửa bán nửa tặng, bất quá cũng vậy, phải biết điện nhưng mà thuộc về tiêu xài, và bình nước nóng lạnh không giống nhau. Mặc dù bình nước nóng lạnh vậy tiêu tiền, nhưng mà ở đế đô bình nước nóng lạnh thuộc về tư nguyên khan hiếm. Tân Thủy Hoàng nhà trọ nơi này đường dây, đường ống đang xây thời điểm cũng đã lắp ráp tốt, chỉ cần đem tổng tuyến tiếp nối, liền có thể sử dụng bình nước nóng lạnh cũng giống như vậy. Bất quá tần thủy hoàng nơi này nhà tương đối nhiều, nói cách khác dùng điện vậy tương đối nhiều, cho nên quốc gia lưới điện công ty cho sắp xếp một máy đặc biệt lớn máy biến thế. Chẳng những như vậy, vẫn còn cho kéo hai chuyến đường dây. Nói chuyện cũng tốt, một cái đường dây bị cúp điện, ngoài ra một cái đường dây lập tức có điện. Đem những thứ này làm xong lại đi qua một tuần lễ, vốn là tần thủy hoàng còn muốn làm đoán khí quản. Ra đi ạ tỏ đạo. Đáng tiếc trong thôn cũng không có lò sưởi, chớ đừng nói chi là hắn nơi này. Suy nghĩ một chút tần thủy hoàng liền làm xong dự định, vậy chính là mình nuốt. Bất quá bây giờ không cần, năm nay cũng không cần, cái này lập tức phải qua mùa xuân, mọi người cũng nên nghỉ, chờ thêm hết năm sau này, vừa vặn mọi người cũng từ quê quán trở về, khi đó bắt đầu phòng thuê phòng. Chờ đến sang năm mùa đông đến trước khi tới, lại đem nồi hơi chuẩn bị xong cũng không muộn. Đem cửa khóa lại, Tần Thủy Hoàng lần nữa quay đầu nhìn một cái, liền lên xe đi. đã nửa tháng chưa có về nhà, thế nào vậy phải đi về xem xem, còn không biết trong nhà bị Hạ Dĩnh Tuyết biến thành dạng gì. Cái này hai tuần lễ, Tần Thủy Hoàng mỗi tuần lễ cho nàng chuyển hai ngàn đồng tiền, cũng không để ý có đủ hay không nàng tốn. Dù sao hắn liền cho nhiều như vậy, hơn nữa còn cho nàng thiếu nợ. Ngay tại Tần Thủy Hoàng đi tới nửa đường thời điểm, điện thoại di động reo, dùng xe tải miễn để ra tiếp thông. Này, ta Tần Thủy Hoàng, vị nào? Ngài khỏe Tần Tiên Sinh, nơi này là huyện thông bệnh viện lộ hà. Bệnh viện, có chuyện gì không? Xin hỏi ngài biết một cái tiêu là Lưu Vĩ người sao? Biết, thế nào? Lưu Vĩ là hắn nhân viên, ngay tại huyện thông công trường là nhìn chằm chằm, Tần Thủy Hoàng làm sao có thể không nhận biết? Tiêu Tần Thủy Hoàng thắng gấp xe một cái, dừng xe lại, hỏi, Lưu Vĩ có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? cái này không trách tần thủy hoàng sau mới phát giác, bởi vì lưu vĩ ngay tại trên công trường, có thể xuất hiện cái gì bất ngờ. nếu như là công trường xây dựng còn có thể, đào đất căn bản là sẽ không có vấn đề gì. hắn bị thương, ngài vẫn là tới đây một chuyến đi. được, ta cái này liền đi qua. tần thủy hoàng đi là vòng năm, mới vừa rồi bởi vì cuống cùng, không có chú ý, cùng cúp điện thoại mới phát hiện, hắn ngừng xe ở liền ngay giữa đường, khá tốt vòng năm lên xe cộ không phải quá nhiều, nếu không không phải xuất hiện tai nạn giao thông không thể. nhìn mọi người cũng ẩn núp xe mình, tần thủy hoàng vội vàng quay kiếm xe xuống cho mọi người khoát tay tỏ ý ngại quá trước mặt chính là cửa nha môn cầu tần thủy hoàng từ cửa nha môn cầu ra vòng năm đi đi về phía trước liền một đoạn đã đến tây trường an đường phố kéo dài đường dài quẹo phải tiến vào tây trường an đường phố kéo dài đường dài liền một mực đi đông mở con đường này trực tiếp có thể đến huy thông bởi vì là trường an đường phố cái xe không phải rất nghiêm trọng không tới 2 tiếng tần thủy hoàng đã đến bệnh viện lộ hà vậy gặp được lưu vĩ đáng tiếc lưu vĩ còn chưa có tỉnh lại tần thủy hoàng cũng sẽ không thể biết phát sinh cái gì hắn ở là chuyện gì xảy ra tần thủy hoàng một cái nắm một người bác sĩ si cổ áo. Thiếu chút nữa đem tên này bác sĩ cho nhắc tới. Tần Thủy Hoàng lúc này là thật gấp gáp, xem lưu vị trên mình vậy một cây con ống, còn có vậy túi cho xác gấp tựa như thân thể, hắn làm sao có thể không nóng nảy, phải biết, Tần Thủy Hoàng nhưng mà đem mỗi một vị nhân viên nhìn cũng rất trọng yếu. Tần tiên sinh, ngài yên tĩnh một chút, là ta cho ngài gọi điện thoại." Bên cạnh một người bác sĩ kéo Tần Thủy Hoàng nói, hắn thật đúng là sợ Tần Thủy Hoàng độc thủ. Nghe được cái này tên bác sĩ nói, Tần Thủy Hoàng buông tên kia bác sĩ, quay đầu lại hỏi, "Vậy ngươi nói chuyện gì xảy ra?" "Ta cũng không rõ ràng, hắn là bị người đi đường đánh cấp cứu điện thoại." Sau đó bệnh viện chúng ta xe cứu thương cho kéo trở về, ở hắn điện thoại di động lên lại ngài điện thoại, cho nên liền cứ gọi cho ngài. Vậy hắn bây giờ tình huống như thế nào? Không lạc quan, bệnh toàn thân người nhiều chỗ gãy xương, cái này vẫn không phải là trọng yếu nhất, trọng yếu nhất chính là, bệnh nhân nội tạng cũng nhiều chỗ bị thương, cho nên cho nên cái gì, ta nói cho các người, bỏ mặc xài bao nhiêu tiền, cũng phải đem người cho ta cứu sống, nếu không đừng trách ta đối với các người không khách khí." Tân Thủy Hoàng nói xong, từ trong lòng ngực cầm ra một bản chi phiếu, trực tiếp viết một bản 5 triệu chi phiếu xé xuống. Sau đó đưa cho tên kia bác sĩ nói, số tiền này là tiền thế chấp, nhiều lui thiếu bổ, nhưng là có một chút, phải đem người cho ta cứu lại, không riêng gì cứu lại, còn phải cho chữa khỏi. Phải phải phải, chúng ta nhất định hết sức. Tên này bác sĩ bị Tần Thủy Hoàng danh tác hù dọa, phỏng đoán hắn là lần đầu tiên thấy loại chuyện này đi, bất quá từ nơi này hắn vậy có thể thấy được, nằm vị bệnh nhân này đối với Tần Thủy Hoàng trọng yếu bực nào. Không phải nhất định hết sức, mà là nhất định phải trị lành. Phải phải phải. Tần tiên sinh, làm phiền ngài trước đi ra ngoài một chút Ta cái này thì liên lạc nội khoa chuyên gia và chuyên gia về xương tới đây cùng xem bệnh. Phải, ta chờ ở bên ngoài. Ra phòng cấp cứu sau này, Tần Thủy Hoàng đi tới hành lang, cho tới bây giờ không thế nào chủ động hút thuốc lá Tần Thủy Hoàng, lại đem thuốc lá móc ra, châm một điếu thuốc, nói thật, lúc này Tần Thủy Hoàng trong lòng rất gấp. Tần Thủy Hoàng là đem tiền nhìn rất trọng yếu, nhưng mà tiền và người so với, vậy liền cái gì cũng không phải, nếu như có thể, đừng bảo là 5 triệu, coi như là 10 triệu lượng dù sao cũng, chỉ cần có thể đem Lưu Vĩ mệnh cứu lại được, Tần Thủy Hoàng liền ánh mắt cũng sẽ không nháy mắt một chút. Không lâu sau, Từ bên ngoài tới khều một cái người, các đều mặc trước áo khoác dài màu trắng, xem bởi tắc tất cả đều là 40 tuổi trở lên, đây chính là tên kêu bác sĩ nói chuyên gia đi, ở nơi này nhóm người mới vừa đi vào, lại qua tới khều một cái. Trước 149, trực tiếp đụng tới. Tân Thủy Hoàng biết, cái này hai rút chuyên gia hẳn thuộc về bất đồng phòng ban, cho nên mới không có cùng nhau tới đây, bất quá lúc này hắn cũng không có tâm tình quản những thứ này, hắn bây giờ muốn là rốt cuộc chuyện này như thế nào. Lưu Vĩ chẳng qua là một người công nhân viên bình thường. Ở huyện Thông bên này cũng không có người quen biết, càng không cần phải nói đắc tội với người. Nghĩ tới đây thời điểm, Tần Thủy Hoàng ánh mắt sáng lên, ném thuốc lá ở trên đất đập tắt, sau đó trở về cửa phòng cấp cứu hướng bên trong nhìn một cái, chắc chắn những cái kia bác sĩ ở cho Lưu Vi kiểm tra và chữa trị, Tần Thủy Hoàng rời đi bệnh viện. Bởi vì hắn nghĩ đến là ai làm, trừ Hải ca những người đó, tuyệt đối sẽ không có khác biệt người, nếu là Tần Thủy Hoàng ở huyện Thông cùng ai từng xích mích, như vậy thì chỉ có Hải ca, đoán chừng là không tìm được Tần Thủy Hoàng, liền đem mục tiêu chuyển tới Lưu Vi trên mình. Nếu như nói như vậy, Vậy Lưu Vĩ nhưng mà thay hắn Tần Thủy Hoàng bị đánh. Sau khi lên xe, Tần Thủy Hoàng trực tiếp nói, Thiên Biến, đem hải ca xe cho ta tìm ra. Tốt chủ nhân. Mấy phút sau, Thiên Biến thanh âm truyền tới, nói, chủ nhân, đã tìm được, chiếc xe kia bây giờ đang chuyến đi Tống Trang trên đường. Đi, đã qua. Ừ. Ở sắp đến chân Tống Trang thời điểm, Tần Thủy Hoàng đem xe lái vào một cái lối nhỏ, chắc chắn không có ai sau này, để cho Thiên Biến biến thành một chiếc mạ dạo đờ. Chiếc xe này cũng bị gọi là thế giới nam đại quái thu cấp xe SUV một trong, mặc dù không có thể cùng nghỉ tận 15 so sánh, khá vậy không kém nhiều ít. Dĩ nhiên, cái này nói chẳng qua là giá cả, 880 vạn giá bán cũng là không tiện nghi, so một ít siêu xe cũng không kém. Trọng yếu nhất chính là, chiếc xe này tương đối bền chắc, được gọi là trên thế giới nhất không thể ngăn trở xe cộ. Xe dài 614m, xe cao 266m, xe chiều rộng 248m, so nghỉ tận 15 còn dài, còn cao. Ngay tại chiều rộng lên so kỉ tận 15 inch đi 10 cm, phối hợp 6, 8 l, v10 động cơ ở tính năng lên tuyệt đối không thể so với kỉ tận 15 kém. Nay khoản xe là Nam Phi phái lạc mông tập đoàn thiết kế và chế tạo xây xong, được gọi là trên thế giới nhất không thể ngăn trở xe cộ. Ở đi qua một loạt cực hạn khiêu chiến hạng mục khảo sát, ở cướp đoạt người đi qua địa phương có thể không phí nhiều sức, tất cả chướng ngại vật đều bị cướp đoạt người san thành bình địa. Thông qua gạch tường, đè dẹp xe hơi và ngăn cản Nam Phi rừng cây đói bụng sư tử công kích các loại cao đến 1.000 Nm mô xoắn động cơ để cho cấp đoạt người có cả người rất lực, có thể ung dung đối mặt hết thể chứng ngại, thần ngăn cản sát thần. Thật dày trang giáp có thể chống đỡ từng binh sĩ hỏa tiện tập kích, để bàn càng có thể vác được 7 kg tờ nở tờ đương lượng lựu đạn tàn phá, chống đạn vỏ ruột xe cho dù bị 12, 7 mm xuyên giáp đạn đánh xuyên vẫn có thể an toàn không có gì lo lắng chạy chỉ ít 50 mười cây số. Vốn là tần thủy hoàng là muốn cho thiên biến biến thành lì tận 15, nhưng mà chiếc xe kia đã sáng qua giống như, lại không thể sử dụng, tối thiểu lần này không thể sử dụng biến thành mã dạo đỡ sau này. Tần Thủy Hoàng, gái này mới lái xe đi trấn Tống Trang. Trấn Tống Trang ở vào huyện Thông Thành khu góc đông bắc, Hải Ca tới nơi này tuyệt đối không phải chơi. Thông qua trên đường máy thu hình, Tần Thủy Hoàng tùy thời quan sát Hải Ca nhất cử nhất động, hắn không có ra tay, chỉ như vậy xa xa đi theo, không, có biện pháp, trên đường nhiều người nhiều xe. Rất nhanh, Tần Thủy Hoàng liền phát hiện, Hải Ca xe BMW đỗ quẹo vào đi thông sau hạ thôn khu công nghiệp một cái lối nhỏ lên, đây chính là một cơ hội tốt, Tần Thủy Hoàng không nói hai lời, đi theo liền quẹo đi vào. Đáng tiếc Tần Thủy Hoàng vẫn là chậm một bước, bởi vì ở Hải Ca xe quẹo vào đi không lâu, đã đến một người còn không nhúc nhích công công trường, xem ra Hải Ca là tới nơi này xem công trường, Tần Thủy Hoàng chỉ có thể lái xe tiếp tục đi về phía trước. khi đi ngang qua một cái tiểu đầu đường thời điểm Tần Thủy Hoàng lái xe quẹo đi vào, như vậy cũng sẽ không để cho Hải Ca phát hiện, bây giờ cũng chỉ có thể đợi, nếu như không phải mới vừa thấy công dưới đất còn có người khác, phòng đoán Tần Thủy Hoàng liền tiến vào đi. cái này nhất đẳng chính là hơn một giờ, công trường bên kia vẫn là không có động tĩnh, Tần Thủy Hoàng thì có chút gấp, vừa lúc đó hắn thấy hai chiếc xe từ trên công trường đi ra, không phải Hải Ca bị em đút là một chiếc mẹ xe deadpan và một chiếc Audi. Hai chiếc xe rất nhanh liền rời đi. Lúc này tần thủy hoàng cũng không chuẩn bị đợi. Lái xe liền đi qua, mới vừa tới cửa, liền thấy hải ca xe bi em đút chuẩn bị mới công trường ra cửa tới. Tần thủy hoàng không nói hai lời, lái xe liền đuổi tới. Xe bi em đút làm sao có thể và mạ dạo đờ so, liền trực tiếp đem xe bi em đút đụng lui về phía sau lui ra ngoài rất xa. liền cái này tần thủy hoàng còn không có ngừng, một mực lái về phía trước. Lúc này trong xe bi em người đã là đầu gõ quay cuồng, khá tốt tốc độ cũng không phải là rất nhanh, nếu không không biết sẽ như thế nào. Nhưng là Tần Thủy Hoàng đã không quản được nhiều như vậy, hắn lần này chính là tới đây đòi mạng. Cảm giác được không sai biệt lắm thời điểm, Tần Thủy Hoàng đem xe ngừng lại tới, sau đó lui về phía sau rót một chút, lại đụng vào, qua lại mấy lần, Tần Thủy Hoàng cảm giác được xong hết rồi, cái này mới thật sự dừng xe lại, sau đó từ đi ra tới. Đi tới xe BMW lúc trước, thấy bên trong có bốn người, mỗi một người cũng bể đầu chảy máu, Tần Thủy Hoàng cũng không có quản những thứ này, bởi vì cửa xe đã nghiêm trọng biến hình, không có biện pháp, Tần Thủy Hoàng chỉ có thể từ bể tan thành trong cửa sổ xe đem người kéo ra ngoài. Kéo ra ngoài một cái cột một cái, Đánh mắt xịu một cái, sau đó đem mạ dầu đở cốc sau mở ra, đem bốn người nhét vào, sau đó để cho Thiên Biến đem xe BMW núp tù, khá tốt nơi này là đi thông khu công nghiệp, ngày thường căn bản không có người, nơi đây lại là cái viện tử, vậy thì càng cho Tần Thủy Hoàng cung cấp thuận lợi. Dĩ nhiên, ở trước khi đi Tần Thủy Hoàng vậy không quên đem hiện trường cho thu thập một chút, cái này dĩ nhiên không cần hắn động thủ, Thiên Biến làm cái này so với ai khác thích hợp, đem dấu vết dọn dẹp sau này, Tần Thủy Hoàng liền lái xe rời đi cái này công trường đại viện. Lần này hắn không có đường cũ trở về mà là để cho thiên biến tìm tòi ra được một cái đi thông đường sân đường, hai cái nửa giờ sau này đường sơn nhạc đỉnh, trấn vương than, mạ giàu đờ xuất hiện ở nơi này. ở trấn vương than cách biển người gần nhất con bên trong, tần thủy hoàng đem xe ngừng lại tới. thiên biến, bây giờ có thể hay không khai thông thuyền bè bản khối? có thể, sơ cấp bản khối 10.000 tiền vàng. cái gì? Mắc như vậy? đúng vậy. vậy coi như, không có biện pháp, tần thủy hoàng bây giờ căn bản cũng không có nhiều kim tệ như vậy, nhưng mà hắn lại nhất định phải ra biển, nếu không không phải đi không? vốn là tần thủy hoàng suy nghĩ có phải hay không thuê chiếc thuyền, hoặc là là thuê cái du thuyền, nhưng là như vậy thứ nhất là có thể bại lộ mình. Ngay tại hắn tình thế khó xử thời điểm, thiên biến lúc này nói, chủ nhân, thật ra thì ngài nghĩ ra biện vậy không cần phải nếu không phải là khai thông thuyền bệ bản khối, ta biến thành lưỡng cư hai dùng xe là được, chỉ bất quá không thể đi quá xa. Mẹ kiếp, ngươi không nói sớm, ta không cần đi quá xa. Vậy là không thành vấn đề. Thiên biến một hồi đông đưa, biến thành một chiếc lưỡng cư hai dùng xe. Ngoài ra nơi này tương đối vắng vẻ, ngày thường cũng không có cái gì người tới, càng không có cảnh sát biển tiến hành tuần tra chưa 150, không phải manh long không quá giang. Biến thành lưỡng cư hai dùng xe tần thủy hoàng cũng không có xuống biển, bởi vì lúc này Thiên vẫn chưa có hoàn toàn hắc, nếu như lúc này xuống biển, phỏng đoán cách bao xa là có thể thấy, khi đó cảnh sát biển còn không truy đuổi hắn à. Buổi tối hơn 8h một chút, nhìn thời gian xong hết rồi, Thiên Biến liền lặng lẽ xuống nước, chạy không sai biệt lắm có 7, 8 hải lý, ngừng lại, tần thủy hoàng để cho Thiên Biến đem người lấy ra, liền thấy trên xe xuất hiện một cái máy cánh tay, đem bốn người từng bước từng bước bắt đi ra. Không biết là bởi vì bị thương quá nặng, vẫn là tần thủy hoàng ra tay nặng Bốn người bây giờ còn chưa co tỉnh lại, lại xem Hải Ca bọn họ bốn cái trên mình trói từng vòng xích sắt, trói giống như một gạo chữa hình. Ở xích sắt một đầu là một mấy trăm công cân nặng cục sắt lớn, giống như một quả cân như nhau. Lưỡng cư hai dùng xe, mặc dù không có khoang thuyền, nhưng là cùng thuyền vậy không sai biệt lắm. Hải Ca bốn người, cộng thêm Tần Thủy Hoàng, bây giờ đều ở đây trên mũi xe. Bất quá Tần Thủy Hoàng là đứng, Hải Ca bọn họ là nằm. Tần Thủy Hoàng lấy ra một cái bình, đeo nước biển ngã ở Hải Ca trên mặt bọn họ. Hải Ca bọn họ lúc này mới thong thả tỉnh lại. Thiên tương đối đen, bất quá tối hôm nay có ánh trăng. Mặc dù không phải là rất sáng rồi, nhưng là thấy rõ ràng người còn là không thành vấn đề, khi thấy Tần Thủy Hoàng đứng ở đó, Hải Ca sắc mặt lập tức đổi được trắng bệnh. "Ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái này, cái này, đây là địa phương nào?" Hải Ca đi chung quanh nhìn một cái, khắp nơi đều là nước, nhưng mà nóc xe hắn vẫn là nhận biết. "Địa phương nào? Đương nhiên là trong biển. Biển trong biển, ngươi muốn làm gì?" Hải Ca có chút sợ, đặc biệt là thấy ba tên thủ hạ trên mình trói xích sắt thời điểm, dĩ nhiên, còn có hắn trên người mình. "Lời này hắn ta hỏi ngươi đi." Ta nhớ ta và ngươi nói qua, lại lần nữa hai, không có luôn mãi lại bốn, mà ngươi chẳng những luôn mãi, lần này lại là lại bốn. Nói thật, lần thứ ba thời điểm, đã đến tần thủy hoàng không thể nhịn được nữa cực hạ, nhưng là tần thủy hoàng vẫn là quyết định thả hải ca một con ngựa, dẫu sao hải ca cũng là sống sờ sờ một người, cho nên tần thủy hoàng chỉ bất quá để cho hắn tổn thất một ít tiền. Nhưng mà tần thủy hoàng làm sao vậy không nghĩ tới, hắn nhân từ sẽ tính thành hôm nay lại họa, nếu như sớm biết như vậy, tần thủy hoàng tuyệt đối sẽ không chờ tới bây giờ, đồng thời cũng cho tần thủy hoàng xách ra cái tỉnh. đua xe phi pháp người đều là rất tôn quý cũ không nghĩ tới xuất hiện hải ca một cái như vậy không tuân quy của người phải biết ngươi không thể nào cả đời cũng phối hợp ác coi như là ngươi cả đời cũng phối hợp ác nhưng mà người nhà ngươi đây hoa không đạt tới vợ con hoa không vào người nhà đây là mỗi một đùa xe phi pháp người đều phải phải tuân thủ nếu không người ta không là không thể làm gì ngươi cũng có thể đối với người nhà ngươi ra tay ta sai rồi thả qua ta đi hải ca nói xong cũng quỳ xuống nếu như là trước kia thấy hắn cái bộ dáng này thần thủy hoàng có lẽ thật hiểu ý mềm nhưng là bây giờ tuyệt đối sẽ không bởi vì hải ca làm những chuyện kia đã vượt qua tần thủy hoàng danh giới cuối cùng thả qua không có một người danh giới cuối cùng người sau này không biết sẽ phát sinh dạng gì sự việc ta cho ngươi tiền ta có rất nhiều tiền xin lỗi ta không lấy tiền ta muốn sống ủm um, ủm um, ủm um. hải ca ba tên thủ hạ vậy quỳ xuống đối với tần thủy hoàng nói tần gia tần gia chúng ta sai rồi van cầu ngươi thả qua chúng ta chúng ta cũng không dám nữa những thứ này đều là hải ca điều khiển chúng ta làm vì con sống ba cái tên này đem hải ca bán đi đối với người như vậy Tần Thủy Hoàng càng sẽ không bỏ qua. Nghe được ba tên thủ hạ mà nói, Hải Ca tức giận không nói ra được lời. Các người, các người, được rồi, cũng chớ nói. Ngày hôm nay các người ai cũng không chạy khỏi. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Hải Ca ba tên thủ hạ liếc nhìn nhau, sau đó cùng nhau đứng lên liền hướng Tần Thủy Hoàng bên này tấn công. Đáng tiếc vẫn chưa đi hai bước, làm sao vậy đi về trước không đi được. Cái này rất bình thường, mỗi người bọn họ có thể là ngay cả một khối mấy trăm công cân nặng cục sắt, đừng bảo là bọn họ bây giờ bị thương, chính là ở thân thể bọn họ tốt nhất thời điểm cũng không khả năng kéo mấy trăm công cân nặng cục sắt. nếu các người gấp như vậy, vậy các ngươi liền đi xuống trước đi. Tần thủy hoàng vừa dứt lời, xe một bên liền xuất hiện một cái cánh tay cơ giới không phải là bắt người, mà là nắm lên cục sắt, trực tiếp ném vào hải lý. mấy trăm ký lô cục sắt hết vào bên trong nước là cái gì phỏng đoán? Hải ca một tên thủ hạ còn chưa phản ứng kịp, liền bị kéo gần hải lý, trên mặt nước xuất mấy cái ngâm nước, người liền không nhìn thấy. kế tiếp là cái thứ hai, cái thứ ba. thấy ba tên thủ hạ đều bị tần thủy hoàng dùng một cái vật không biết tên ném vào trong nước, hải ca lúc này sợ muốn chết vội vàng nằm lăn trên đất cho tần thủy hoàng giật đầu. tần gia, văn cầu ngươi thả qua ta, ta cho ngươi tiền, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta cũng cho ngươi, chỉ cầu ngươi lưu ta một cái mạng. ngươi không cảm giác được đã muốn sao? ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không biết quý trọng. nếu như vậy vậy cũng không có biện pháp. tần gia, ta không phải là người, ta sai rồi, ta không nên cho ngài đối kháng. văn cầu ngươi liền đem ta làm cái giám thả đi. thấy hải ca cái này không tiền đồ dạng, tần thủy hoàng lắc đầu một cái, sau đó nhìn hải ca nói, ta nhớ ngươi ban đầu nói qua, cường long không để địa đầu xả, vậy ta vậy nói với ngươi một câu. Không phải Mạnh Long không quá giang, đời sau nhớ, làm người lưu một đường. Ngày sau tốt gặp nhau. Tần Thủy Hoàng vừa dứt lời, cánh tay cơ giới cũng đã đem cục sắt ném vào trong nước. Hải Ca cũng bị cục sắt mang theo đi vào, đồng dạng là buốt lên mấy cái ngâm nước, sau đó liền biến mất không gặp. Tần Thủy Hoàng không phải là không muốn đòi tiền, nhưng mà quân tử yêu tài lấy chi có nói, Hải Ca tiền, hay là cho người nhà hắn giữ đi. Hải Ca có thể không tuân quý cũ, không có danh giới cuối cùng, nhưng là Tần Thủy Hoàng không thể không có. Còn có chính là, Hải Ca những năm này làm nhiều như vậy chuyện xấu, nếu để cho người biết hắn không có ở đây. Phỏng đoán người nhà hắn cũng không tốt hơn, vừa vặn hắn những cái kia tiền có thể để cho người nhà hắn mang đi xa tha hương. Bên này xử lý xong sau này, Tần Thủy Hoàng sẽ để cho Thiên Biến lên bờ, nơi này không phải chỗ ở lâu. Đến trên bờ sau này, Thiên Biến biến thành một chiếc bờ y giờ xe nhỏ, Tần Thủy Hoàng mở liền chạy trở về. Nói thật, nếu như không phải là vì Hải Ca, Tần Thủy Hoàng tuyệt đối sẽ không rời bệnh viện. Lúc này sự việc đã làm xong, Tần Thủy Hoàng dĩ nhiên phải nhanh lên một chút chạy trở về, còn không biết lưu vị bây giờ là tình huống gì. Trở lại đế đô thời điểm, đã là ban đêm mười h cơ đó. Tần Thủy Hoàng trực tiếp lái xe đi bệnh viện, hắn thậm chí liền cơm tối cũng không có ăn, hơn nữa, lúc này hắn vậy ăn không trôi. Đến bệnh viện sau này, Tần Thủy Hoàng vội vàng liền hướng phòng cấp cứu chạy, nhưng mà đến phòng cấp cứu cũng không nhìn thấy người, Tần Thủy Hoàng lập tức tê liệt xuống, hắn lấy là Lưu Vi đã không còn. Vừa vào lúc này, tên kia cấp cứu Lưu Vi bác sĩ tới đây, thấy Tần Thủy Hoàng, ồ một tiếng nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bệnh nhân bây giờ đang làm giải phẫu. Chương 151, mọi người đều biết. Ngươi nói gì sao? Tần Thủy Hoàng một cái nắm tên này bác sĩ cánh tay, Tần Thủy Hoàng trên tay sức lực bao lớn à? cũng sắp đem tên này bác sĩ bắt khóc, nhưng mà hắn chỉ có thể nhịn, bởi vì hắn biết có chút sợ tần thủy hoàng. "Thần tiên sinh, ngài trước buông tay." "Ách." "Ngại quá ạ." Biết Lưu Vi đang làm giải phẫu, tần thủy hoàng thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng buông tay ra, còn vỗ một cái tên này bác sĩ cánh tay. "Tần tiên sinh, đi qua mấy vị chuyên gia cùng xem bệnh, bệnh nhân đã bị đưa vào phòng giải phẫu làm giải phẫu, vấn đề hẳn không phải là còn lớn hơn, bất quá ngài cũng phải làm tốt chuẩn bị tâm tư." "Ừ, ta biết, cảm ơn." Lưu Vy tình huống hắn nhìn thấy, bị thương quả thật rất nặng còn như có thể hay không gắng gượng tới đây, không riêng gì bác sĩ phải cố gắng, lưu vĩ mình cầu sinh ý thức vậy rất trọng yếu. vào phòng giải phẫu thời gian bao lâu? đã 5 tiếng. thời gian dài như vậy, tân thủy hoàng nhủ mày một cái, hay là đối với tên này bác sĩ nói, cảm ơn, ô oh, hát đúng rồi. phòng giải phẫu ở địa phương nào? ở lầu 6 cảm ơn. lần nữa cảm tạ tên này bác sĩ sau này, tân thủy hoàng liền đi tới lầu 6 cửa phòng giải phẫu, phòng giải phẫu đèn ở sáng, chỉ cần sáng, liên đại biểu vẫn còn ở làm giải phẫu, cũng chính là giải phẫu vẫn chưa kết thúc. Tần Thủy Hoàng châm một điếu thuốc, liền ngồi ở cửa phòng giải phẫu các loại. Một tiếng, hai tiếng, ở giữa có mấy bác sĩ y tá đi ngang qua, thấy Tần Thủy Hoàng ở cửa phòng giải phẫu hút thuốc, cũng chỉ là nhíu mày một cái, cũng không có nói gì, bởi vì bọn họ biết chuyện gì. Dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng vậy không phải cố ý hút thuốc, bởi vì hắn vốn là không hút thuốc lá, sở dĩ như vậy là ở tê liệt mình. Toàn bộ giải phẫu làm không sai biệt lắm 10 giờ, cửa phòng giải phẫu đèn rốt cuộc diệt, Tần Thủy Hoàng một mực đang chú ý cái này, thấy tắt đèn, vội vàng đem tàn thuốc ném, đứng lên chạy tới. Vừa vào lúc này cửa phòng giải phẫu mở ra, Mấy tên bác sĩ từ bên trong đi ra. "Bác sĩ, như thế nào?" "Giải phẫu rất thành công, bất quá có thể hay không tỉnh lại, vẫn là phải nhìn chính hắn." "Cảm ơn, cảm ơn." Lúc này Tần Thủy Hoàng không dám xa cầu nhiều như vậy, chỉ cần giải phẫu thành công là được, còn như chuyện về sau, vậy cũng chỉ có thể từ từ đi. "Không khách khí, đây đều là chúng ta phải làm." Mấy tên bác sĩ nói xong cũng đi. Rất nhanh Lưu Vĩ bị y tá từ bên trong đẩy ra ngoài, chỉ bất quá lúc này Lưu Vĩ sắc mặt tái nhợt, người vậy hôn mê bất tỉnh, điều không vinh dự này là thuốc tê chưa từng có đi mà hắn tự mình cũng không có tỉnh lại, Lưu Vĩ cũng không có bị đưa vào phòng bệnh bình thường, mà là vào trọng chứng phòng giám hộ, cũng chính là ý cửu. Tần Thủy Hoàng đưa hắn tới cửa, liền không cho vào đi. Tần Thủy Hoàng ở bên ngoài nhìn Lưu Vĩ bị liên tiếp lên các loại máy, còn có các loại ống, nhưng mà một chút biện pháp cũng không có. Tần Thủy Hoàng bây giờ duy nhất có thể làm chính là chờ hắn tỉnh lại. Dĩ nhiên, trước lúc này, Tần Thủy Hoàng còn có một việc phải làm, đó chính là liên lạc Lưu Vĩ người nhà. Phát sinh chuyện lớn như vậy, làm sao có thể không để cho người nhà hắn biết? Đáng tiếc Tần Thủy Hoàng cũng không có người nhà hắn phương thức liên lạc chỉ có thể đem điện thoại đánh tới công ty, nhận điện thoại là tiểu hình này lão bản tiểu hình ngươi biết lưu vĩ người nhà phương thức liên lạc sao? ách ta tìm một chút nhanh lên một chút mỗi công nhân ở nhậm trước thời điểm cũng biết lưu lại một phần hồ sơ tiểu hình nói cái này tìm một chút đương nhiên là đi tìm lưu vĩ hồ sơ tần thủy hoàng không có cút điện thoại chỉ như vậy chờ mấy phút sau tiểu hình thanh âm lần nữa chuyển tới tới đây lão bản tìm được đem phương thức liên lạc phát đến ta trên điện thoại di động tốt lão bản ô oh, hát đúng rồi Từ công ty phái hai người tới huyện thông bệnh viện lộ hà. Ách, lão bản đã xảy ra chuyện gì sao? Lưu Vĩ bị thương, phái hai người qua tới chiếu cố hắn. À, lão bản, Lưu Vĩ là. Được rồi, cái này sau này lại nói với ngươi. Trước phái người tới, ngoài ra lại phái người thay thế Lưu Vĩ xem công trường. Ừ. Sau khi cúp điện thoại, rất nhanh Lưu Vĩ tư liệu liền gửi tới. Thấy Lưu Vĩ tư liệu, Tần Thủy Hoàng có chút phiền muộn. Lưu Vĩ và Tần Thủy Hoàng như nhau, đều là người bên ngoài, hơn nữa đều là tới từ nông thôn. Có một chút Lưu Vĩ còn không bằng Tần Thủy Hoàng. Đó chính là Lưu Vĩ nhà liền điện thoại cũng không có, lưu là thôn ủy hội điện thoại, bất quá cũng vậy, Lưu Vĩ thuộc về cái loại đó mới vừa tốt nghiệp đại học, bỏ mặc nói thế nào, coi như là không có thiên biến trước, Tần Thủy Hoàng cũng làm việc liền mấy năm. Tần Thủy Hoàng cho Lưu Vĩ quê quán gọi một cú điện thoại, bất quá cũng không có nói Lưu Vĩ bây giờ tình huống, liền nói Lưu Vĩ xảy ra chút chuyện, để cho bọn họ tới đây một chuyến, bởi vì Tần Thủy Hoàng sợ hai vị lão nhân lo lắng, xuất hiện lại cái gì bất ngờ. Lúc này đã là buổi sáng, cách Lưu Vĩ bị thương đã qua mười mấy giờ. Tần tiên sinh, nơi này có chúng ta nhìn là được. Ngài hay là đi ăn một chút gì đi. Một người y tá tới đây vừa nói. Đúng bệnh viện, bây giờ không nhận biết Tần Thủy Hoàng hẳn không nhiều. Một ra tay chính là 5 triệu, để cho đem người cứu lại người. Phỏng đoán không có ai sẽ không biết. Bệnh viện cứ như vậy lớn, căn bản không cần thời gian bao lâu, cũng đã truyền mọi người đều biết. Không cần, cảm ơn. Tần Thủy Hoàng không có đi ăn điểm tâm, hắn lúc này vậy còn có tâm tình ăn cơm, thẳng đến hơn 10 h. Ba tiên nhân viên đi tới bệnh viện, trong đó hai người là tới chiếu cố Lưu Vĩ, ngoài ra một cái khác là tới thay thế Lưu Vĩ công tác. Bất quá vậy đi theo cùng nhau tới. Lão bản. Lão bản, các người tới. Đúng vậy, lão bản, Lưu Vĩ thế nào? Còn chưa có tỉnh lại. Dựa theo bác sĩ giải thích, 48 giờ, chỉ cần ở 48 giờ tỉnh lại, Lưu Vĩ liền không có vấn đề gì, nếu như vẫn chưa tỉnh lại, vậy thì có thể phải phiền toái. Lão bản, ngài nghỉ ngơi một chút đi, nơi này có chúng ta là được. Ừ, ta còn có một chút chuyện phải đi làm, nơi này các người thật tốt nhìn chằm chằm. Ừ, Tần Thủy Hoàng phải đi tiếp Lưu Vĩ người nhà, Lưu Vĩ quê quán là Hà Bắc, cách đấy cũng chỉ có mấy giờ xe lửa, Tân Thủy Hoàng bây giờ chạy tới trạm xe lửa. Lưu Vĩ người nhà không sai biệt lắm cũng sắp đến, đến rồi. Đế đô tay đứng, lúc nào đều là nhiều người như vậy. Tần Thủy Hoàng đem xe lái vào bãi đậu xe, sau đó liền tiến vào, bởi vì hắn cũng không nhận ra Lưu Vĩ phụ mẫu, cho nên liền tìm nhân viên làm việc mượn một tờ giấy, viết lên tiếp Lưu Vĩ người nhà. Đi tới ra cửa trạm địa phương, đương nhiên là bên trong ra cửa trạm, đem giấy dơ lên. Hắn cũng không biết Lưu Vĩ người nhà là ngồi kia chuyến xe tới đây, cho nên chỉ cần thấy có người đi ra, liền đem giấy dơ lên. Một tiếng sau này, một người tới tuổi hai cô gái đi tới Tần Thủy Hoàng bên lề, nói: Ngải khỏe. Ngài là tới đón chúng ta sao? Ách, ngươi là? Ta là Lưu Vĩ Muội Muội, vị này là mẹ ta. Cô gái đem một vị 40-50 tuổi cụ già kéo tới đây. Trước 152, đánh cuộc một cái tương lai. Chàng trai, nhà chúng ta tiểu Vĩ đã xảy ra chuyện gì? Cụ già đi lên liền hỏi. Cái đó lao nhân ra, Lưu Vĩ vậy không có chuyện gì xảy ra, liền là bị thương nhẹ. Như vậy, ta chưa can bài các người ở lại, sau đó chúng ta sẽ đi qua. Không cần, hay là trực tiếp đi qua đi. Cụ già lo lắng như tử, cái này rất bình thường, Thần thủy hoàng vậy không có cách nào chỉ có thể đáp ứng, giúp Lưu Vĩ muội muội đem đồ vật đề cập tới tới, liền mang theo hai người đi tới bên ngoài bãi đậu xe, đem đồ vật bỏ vào cốp sau, để cho hai người lên xe, Tần Thủy Hoàng lái xe trực tiếp đi bệnh thông. Cùng Tần Thủy Hoàng lần nữa đi tới bệnh viện, bất kể là bác sĩ, y tá vẫn là bệnh nhân, xem Tần Thủy Hoàng ánh mắt đều không đúng, bởi vì bọn họ từ hai người nhân viên trong miệng biết, Lưu Vĩ chẳng qua là Tần Thủy Hoàng nhân viên. Mọi người vừa mới bắt đầu còn cũng lấy là Lưu Vĩ là Tần Thủy Hoàng người nhà hoặc là người thân, ở biết Lưu Vĩ chẳng qua là nhân viên sau này, như vậy Tần Thủy Hoàng làm nơi là sẽ để cho những người này cảm giác được không tưởng tượng nổi. Lúc nào lão bản đối với công nhân viên tốt như vậy, rất nhiều lão bản ở nhân viên xảy ra chuyện sau này đều là không nghe thấy không hỏi, thậm chí bỏ mặc nhân viên sống chết. Đáng tiếc bọn họ không biết, tần thủy hoàng đây là đối với sinh mạng tôn trọng, đừng bảo là là hắn nhân viên, coi như là không phải, để cho tần thủy hoàng đụng phải, hắn cũng không biết không nghe thấy không hỏi. Dĩ nhiên, nếu như không phải là hắn nhân viên nói, hắn nhiều nhất chính là đem người đưa đến bệnh viện, sau đó liên lạc đối phương người nhà. Lão bản, lão bản, ầm, tần thủy hoàng gật đầu một cái đối với hai người nói vị này là lưu vĩ mẫu thân vị này là lưu vĩ muội muội tần thủy hoàng cho hai người nhân viên giới thiệu bá mẫu ngài khỏe hai người vội vàng hướng lưu vĩ mẫu thân hỏi thăm sức khỏe các người tốt nhà chúng ta tiểu vĩ ở địa phương nào bá mẫu cái đó ngài trước đừng có gấp lưu vĩ không có sao chính là mới vừa làm giải phẫu còn chưa có tỉnh lại như vậy ta mang ngài lại xem một người nhân viên liền vội vàng nói trước tốt được lão bản ta trước mang bá mẫu lại xem tên này nhân viên và tần thủy hoàng xin phép trước ừ đi đi Lưu Vĩ muội muội vậy chuẩn bị đi theo đã qua, để cho Tần Thủy Hoàng cho kéo hắn, nhỏ giọng nói, ngươi trước đừng đi, ta và ngươi nói chút chuyện tình. À, được. Ở nhân viên mang Lưu Vĩ Mẫu thân đã qua sau này, chỉ còn lại Tần Thủy Hoàng và Lưu Vĩ muội muội, Tần Thủy Hoàng nói, ca ngươi bị thương rất nặng, bất quá ngươi yên tâm, giải phẫu rất thành công, sở dĩ không có trước thời hạn nói cho các người, chính là sợ ngươi phụ mẫu không chịu nổi, cho nên ta, ca ta thật không thành vấn đề chứ? Trước mắt là không có vấn đề. Ta hiểu ý. Cho nên mẫu thân ngươi bên kia, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ cùng mụ ta nói. Ngoài ra ta muốn biết, ca ta bởi vì sao sẽ bị thương? Cái này trước mắt còn không biết, phải đợi ca ngươi tỉnh lại mới có thể biết. Ca ngươi là bị người đi đường phát hiện, sau đó gọi điện thoại cấp cứu, sau đó bị xe cứu thương cho kéo tới. Bởi vì ca ngươi một mực không tỉnh lại nữa, cho nên cụ thể sự việc ta biết. Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài cứu ca ta. Tân Thủy Hoàng không có cùng nàng nói hải ca sự việc, bởi vì là căn bản không có cần thiết, hải ca ở trên đời này đã không tồn tại, thậm chí liền hải ca ba tên thủ hạ đều giống nhau. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là bước đầu tiên. Tiếp theo chính là chờ Lưu Vĩ tỉnh, hỏi rõ chuyện gì xảy ra, là người nào đánh hắn. Thật ra thì những thứ này Tần Thủy Hoàng tối ngày hôm qua cũng có thể hỏi Hải Ca, hơn nữa Hải Ca vậy nhất định sẽ nói, nhưng là Tần Thủy Hoàng không hỏi, không phải bởi vì cái khác, mà là cho mình một chút hy vọng, đồng thời cũng là cho Lưu Vĩ một chút hy vọng, bởi vì hắn biết Hải Ca tuyệt đối sẽ không tự mình động thủ, bao gồm hắn vậy ba tên thủ hạ cũng giống như vậy, bọn họ nhiều nhất cũng chính là điều khiển, cũng chính là trá phạm, đánh người làm lại chính là tổng phạm, mặc dù không đáng tội chết, nhưng là tử tội có thể miễn tội sống khó thoát. Tần Thủy Hoàng là phải đem những người này cho bắt tới, cái này hy vọng liền giao cho Lưu Vĩ. Nếu như Lưu Vĩ có thể tỉnh lại, như vậy những người này một cái vậy chạy không thoát. Nếu như Lưu Vĩ không thể tỉnh lại, như vậy coi là những người đó vật khí. Hắn bây giờ là đang đánh cuộc, đánh cuộc Lưu Vĩ có thể tỉnh lại. Vừa lúc đó, tiếng khóc từ bên kia truyền tới, căn bản không cần nghĩ cũng biết tiếng khóc này là Lưu Vĩ mâu thân. Tần Thủy Hoàng không thích xem cái này, hơn nữa nhất không muốn xem cái này, cho nên hắn chưa từng có đi tới một mình đến bệnh viện bên ngoài, đứng ở bệnh viện trong sân, đem trong túi khói móc ra, chuẩn bị rút ra một chi. Lúc này mới phát hiện, khói đã không có, liền đem bao thuốc lá ném vào bên cạnh trong thùng rác, đứng ở đó không nói lời nào. Tần Thủy Hoàng bây giờ rất tự trách, đồng thời vậy rất hối hận, nói thật, Lưu Vĩ bây giờ sở dĩ thành làm cái này, và Tần Thủy Hoàng có rất lớn quan hệ, bởi vì Tần Thủy Hoàng không quá quyết, bởi vì Tần Thủy Hoàng lòng nhân từ, mới để cho sự việc biến thành hôm nay dáng vẻ. Nếu như Hải Ca lần thứ ba nhằm vào hắn thời điểm, hắn liền đem Hải Ca thu thập, liền sẽ không phát sinh bây giờ sự việc, cho nên Tần Thủy Hoàng bây giờ rất tự trách. Lão bản. Vừa lúc đó, một người nhân viên từ bên trong đi ra thấy Tần Thủy Hoàng đứng ở bên ngoài, liền kêu một tiếng. Bên trong như thế nào? Cụ già khóc dữ dội, ta không xem được cái này, liền đi ra rút ra điếu thuốc hóng mát một chút, cho ta cũng tới một điếu. Ách. Nhân viên ngẩn người một chút, bởi vì hắn biết, Tần Thủy Hoàng cũng không hút thuốc lá. Còn sững sốt làm gì? Ừ. Nhân viên bên trong đưa cho Tần Thủy Hoàng một điếu thuốc. Tên này nhân viên tâm lý Tần Thủy Hoàng có thể hiểu, hắn không phải là không xem được cái loại đó tình cảnh, cho nên mới ra ngoài sao, người khác không xem được cũng bình thường. Một điếu thuốc không có hút xong, Tần Thủy Hoàng liền nói: Quay đầu ngươi ở vùng lân cận tìm một khách sạn để cho Lưu Vĩ Mâu Thân và muội muội nghỉ ngơi, tìm một tốt một chút khách sạn, không phải sợ tiêu tiền. Ngoài ra cho bọn họ làm chút đồ ăn. Tốt lắm bản, vậy ngài. Ta còn có chút chuyện phải đi làm. Bên này các người hai cái nhìn trầm trầm điểm. Rõ ràng Tần Thủy Hoàng đi, dĩ nhiên không phải rời đi Huyền Thông. Mặc dù hắn suy nghĩ cùng Lưu Vĩ tỉnh lại, nói ra đánh người hắn, nhưng mà Tần Thủy Hoàng cũng không thể cái gì cũng không làm, hắn phải đi Lưu Vĩ bị đánh địa phương xem xem. Vòng sáu bên ngoài, Nam Tiêu Doanh thôn vùng lân cận, Tần Thủy Hoàng lái xe đi tới nơi này nơi này chính là Lưu Vĩ bị người phát hiện địa phương, Tần Thủy Hoàng ngừng xe ở bên đường, đây là một con đường mòn, cách thôn có một khoảng cách. Hơn nữa cũng không phải đi thông trong thôn đường, nơi này chỉ là một lối rẽ, ngày thường trên căn bản không có người nào đi ngang qua, nói trắng ra liền nơi này chính là nông thôn, trừ đi trong ruộng người làm việc, con đường này trên căn bản sẽ không có người. đây cũng là Lưu Vĩ tốt số, vừa vặn có một cái nhận tàu trồng rau người đi ngang qua, thấy được hắn, sau đó gọi điện thoại cấp cứu. Tần Thủy Hoàng xuống xe sau này, đem vùng lân cận nhìn một lần, trừ có một mảnh mảnh vết máu trở ra. Cái gì cũng không, có phát hiện, cũng không phải hoàn toàn không, có phát hiện, bởi vì hắn thấy có bánh xe ấn, nếu như Tần Thủy Hoàng đoán không sai, Lưu Vĩ là bị người dùng xe kéo tới nơi này sau này đánh. Chương 153, cảnh sát đến cửa. Thiên Biến, đem vỏ ruột xe ấn thu tập, cha cho ta một chút đây là một chiếc xe gì? Tốt chủ nhân. Thiên Biến lúc này cũng có một ít biến hóa, nếu như là ngài thường, Thiên Biến nhất định sẽ dí giỏm nói một câu, Thiên Biến tùy thời là ngài phục vụ, có thể là cảm giác được Tần Thủy Hoàng tâm tình cũng không tốt, cho nên những lời này liền chưa nói. Thiên Biến đem vỏ ruột xe ớn đào được đứng lên. Không tới nửa phút, liền nói, "Chủ nhân, đây là một chiếc gì bệ hình diện bao xa bánh xe hay?" "Dị bệ A16 chỗ xe." Tân Thủy Hoàng nhíu mày một cái. "Nơi này là ngoại ô, nhiều nhất chính là loại này dị bệ A16 chỗ xe, nói khó nghe, ở đế đâu ngoại ô, liền loại này xe van, không có 100.000 cũng có 80.000, coi như là ở huyện thông vùng lân cận, tối thiểu cũng có hơn mấy ngàn chiếc, thậm chí hơn 10 ngàn chiếc." "Thiên biến, cha cho ta một chút từ hôm qua buổi trưa khi đến chiều 5 giờ bây giờ, xuất hiện ở vùng lân cận dị bệ A16 chỗ xe." "Tuất chủ nhân." Cái này vùng Lân Cận cũng không phải là hiện trường vùng Lân Cận, bởi vì nơi này là Hương thôn tiểu đạo, căn bản cũng không có giam khống tham đầu. Tần Thủy Hoàng nói cái này vùng Lân Cận là chu vi mấy cây số bên trong có máy thu hình địa phương. Mấy phút sau, Thiên Biến nói, "Chủ nhân, ngày hôm qua ở vùng Lân Cận xuất hiện gì 7716 chỗ xe tổng cộng 329 chiếc, căn cứ chạy tuyến đường loại bỏ, chỉ có 7 chiếc xe có thể xuất hiện ở nơi này." "À, đem vậy 7 chiếc xe tư liệu cho in một phần." Tốt chủ nhân." Chỉ cần có cái này, Tần Thủy Hoàng liền có thể đem lượi tìm ra, chẳng qua từng bước từng bước đi điều tra. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là làm một cái chuẩn bị, bởi vì Tần Thủy Hoàng tin tưởng Lưu Vĩ có thể tỉnh lại. Cung Tần Thủy Hoàng lần nữa trở lại bệnh viện thời điểm, đã có người đang chờ hắn, mà cùng người hắn là cảnh sát. "Ngài khỏe, ngài chính là Tần tiên sinh chứ?" "Là ta, có chuyện gì?" Tần Thủy Hoàng còn lấy là Hải Ca mất tích có người báo công an, cảnh sát hoài nghi đến trên đầu mình. Bất quá coi như là hoài nghi cũng không biết đến tìm mình đi, bởi vì cảnh sát căn bản cũng không biết có chứng cứ, mình có thể nói làm không chê vào đâu được, nhiều nhất cũng chỉ có thể hoài nghi, nhưng mà quan hoài nghi có ích lợi gì? Cảnh sát nói là chứng cứ. Là như vậy, người bị hại Lưu Vĩ là của ngài nhân viên chứ? Không sai. Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái. Vậy ngài có thể hay không cung cấp chút đầu mối gì, ví dụ như hắn ngày thường cũng làm một ít gì, hoặc là có thủ gì nhà? Không biết, đây căn bản cũng không có thể, hắn trước liền chưa có tới nơi này, là ta công trường ở chỗ này, hắn mới qua tới bên này, còn như nói cựu nhân càng không thể nào, bởi vì hắn mỗi ngày ngay tại trên công trường đợi, ban ngày hắn ở khách sạn tin tức, còn như nói hắn làm sao ra bên ngoài bây giờ, cái này ta cũng không biết. Nguyên lai like ngày hôm qua cho trung tâm cấp cứu gọi điện thoại người, đồng thời vậy báo động. ở đem Lưu Vi đưa đến bệnh viện sau này, cảnh sát đi ngay điều tra đi, cho tới bây giờ cũng không có điều tra ra được cái gì. Cái này không, biết Lưu Vi lo bản, cũng chính là Tần Thủy Hoàng tới đây sau này, cảnh sát lúc này mới tìm tới cửa. Thật ra thì cảnh sát cũng có thể và thiên biến như nhau, đối với xe cộ tiến hành kiểm soát, có thể là cảnh sát muốn kiểm soát quản chế video, đó là cần thời gian. Chu Vi mấy cây số tả hữu video, chứ không nói cái khác, xem một lần cũng không biết cần thời gian bao lâu. Phong đoán một cái mười ngày nửa tháng. Chớ hồng mơ tưởng, coi như là 10 ngày nửa tháng đem video nhìn xong, có thể hay không đem tất cả xe van tìm ra còn chưa nhất định, ngoài ra chính là phân tích, bởi vì những video kia không thể nào một người nhìn xong, sẽ là rất nhiều người cùng nhau mới có thể ở 10 ngày nửa tháng nhìn xong. Người một nhiều, phân tích thì sẽ rất phiền toái, không giống tiến biến, trực tiếp cho số liệu. Theo lý lúc này Tần Thủy Hoàng đem vậy bảy chiếc Dị Bệ 716 chỗ xe tư liệu cho cảnh sát tốt nhất, bởi vì kiểm soát xe cộ, cảnh sát muốn so với hắn chuyên nghiệp hơn, nhanh hơn, nhưng mà Tần Thủy Hoàng không có làm như vậy. Coi như là cảnh sát đem người nắm thì thế nào, nhiều nhất cũng chính là phán hình, hơn nữa xử còn không biết nặng, bởi vì những cái kia đánh người người cũng không phải là tránh phạm, bọn họ nhiều nhất chính là lấy tiền làm việc, hoặc là là bị điều khiển. Tần Thủy Hoàng làm sao có thể tùy tiện thả qua những người này, đánh người hắn, còn muốn cứ tính như vậy, vậy căn bản không có thể. Như vậy à? Vậy được, cảm ơn ngài phối hợp. Không khách khí. Tần tiên sinh, nếu như có đầu mối gì, làm phiền ngài mau sớm liên lạc chúng ta. Không thành vấn đề. Cảnh sát sở Di đối với Tần Thủy Hoàng khách khí, cũng là nghe nói Tần Thủy Hoàng chuyện đương nhiên là cầm ra 5 triệu để cho bác sĩ chuyện cứu người, làm một lá bản ở biết mình nhân viên bị thương nặng sau này có thể như vậy đi làm, phỏng đoán không có mấy người ở cảnh sát đi sau này, tần thủy hoàng đi tới hai người nhân viên trước mặt hỏi như thế nào, Tình lại chưa, còn không có một người nhân viên lắc đầu một cái, cảm ơn ngài, cảm ơn. Vừa lúc đó, lưu vĩ mẫu thân đi tới tần thủy hoàng trước mặt, đối với tần thủy hoàng nói cảm ơn, phỏng đoán cũng là nghe được bệnh viện nơi này nghị luận, bác mẫu ngài đừng như vậy, lưu vĩ là ta nhân viên, đây đều là ta phải làm. Tần Thủy Hoàng nói không sai, những thứ này đúng là hắn phải làm, bởi vì Lưu Vĩ là đang làm việc thời gian bị tổn thương, dĩ nhiên, nghiêm ngặt ý nghĩa lên nói cũng không phải là, bởi vì Lưu Vĩ công tác thời điểm là buổi tối, mà hắn là ban ngày ra chuyện. Cái này thì cho tai nạn lao động nhận định là giống nhau, công nhân chỉ có đang làm việc thời điểm bị thương mới tính là tai nạn lao động, chẳng lẽ công nhân về đến nhà bị thương cũng là tai nạn lao động, dĩ nhiên không phải, bất quá chỉ có Tần Thủy Hoàng biết, Lưu Vĩ bị thương là bởi vì là hắn. Không không không, hẳn cảm ơn, ta đều nghe bác sĩ nói, nếu như không phải là ngươi, Lưu Vĩ hẳn bá mẫu ngài dù sao cũng đừng nói như vậy ta nói qua đây đều là ta phải làm cho nên ngài liền không nên nói nữa cái gì cảm ơn nhiều tần lão bản ta đại biểu ca ca ta hướng ngài nói cảm ơn lưu vĩ muội muội sâu đậm cho tần thủy hoàng không người chào cái này làm cho tần thủy hoàng có chút không biết làm sao chỉ có thể đỡ nàng dạy nói đừng như vậy ta nói qua đây đều là ta phải làm nói xong cũng đối với đứng một bên hai người nhân viên ngáy mắt hai người nhân viên hai người tới đây khuyên ở lưu vĩ mẫu thân và muội muội lúc này mới để cho tần thủy hoàng thợ ra thân như vậy đi các người hai cái mang bác gái bác cửa đi ăn một chút gì, ta trước ở chỗ này coi giữ, không cần không cần, chúng ta không nói bụng. ba mẫu, như vậy sao được, cơn vẫn là phải ăn, nếu không cùng lưu Vĩ tốt lắm, thân thể của ngài sụp đổ, đến lúc đó lại phải để cho lưu Vĩ chiếu cấu ngài. tân thủy hoàng nói cho dễ nghe, nhưng mà chính hắn từ hôm qua đến bây giờ còn không có uống qua một hơi nước, chớ đừng nói chi là ăn cơm. cái này, tốt lắm ba mẫu, đừng cái này kia, liền nghe ta, đi ăn một chút gì. mu, tân lão bản nói đúng, ngài hay là đi ăn một chút gì đi, nếu không chờ ta ca tỉnh lại thấy ngài bây giờ dáng vẻ, đến lúc đó nên thương tâm, vậy cũng tốt. Ta đi. ở hai người nhân viên mang Lưu Vĩ Mẫu thân đi ra ngoài. Tần Thủy Hoàng thấy Lưu Vĩ Mội Mội cũng không có đi theo đã qua, liền nói, ngươi vậy đi theo đi đi. chương 154, trăm một người nghèo chí ngắn. Ta không cần, ta ở chỗ này coi giữ. không cần, có ta ở chỗ này nhìn là được. các người trước đi ăn cơm, chờ các ngươi cơm nước xong trở về thay ta. vậy cũng tốt. ngay tại hai người nhân viên mang Lưu Vĩ Mẫu thân và Mội Mội mới vừa đi, Tần Thủy Hoàng điện thoại di động reo, lấy ra nhìn một cái. Là Vương Lương đánh tới, liền cho tiếp thông. Này, Vương ca, chuyện gì? Tần lão đệ, ngươi ở nơi nào? Ta bây giờ ở huyền thông, bên này có chút việc phải xử lý. Ta bây giờ ở khu Hưng đại bên này. Vương Lương nói. À, ngươi đi nhà trọ bên kia. Đúng, Tần lão đệ, cái này. Cái này nhà trọ đã xây xong. Nói thật, Vương Lương lúc tới rất giận mình. Hắn vốn là sợ Tần Thủy Hoàng không giúp được, cho nên cứ tới đây xem xem. Xem xem có thể không giúp được gì, nhưng là tới chỗ sau này mới phát hiện, nhà trọ đều đã xây xong. Hơn nữa liền điện và nước cũng tiếp thông, làm sao có thể để cho hắn không kinh hãi. Đúng, ngày hôm qua mới vừa đem điện nước cho tiếp thông, vốn là muốn nói cho ngươi một tiếng, nhưng mà huyện thông bên này xảy ra chút việc gấp, cho nên liền chưa kịp cho ngươi gọi điện thoại. Không có sao, không có sao. Như vậy đi Vương ca, ngươi ở đó bên chờ ta một chút, ta một xe đi. Được được được, không nóng nảy. Cùng bọn họ ăn cơm trở về sau này, Tần Thủy Hoàng đem bên này an bài xong, liền lái xe đi khu hương đại, hắn lúc tới, Vương Lương đang ở bên ngoài xung quanh xem nhà trọ. Không, có biện pháp, Trần Thủy Hoàng đem lớn khóa cửa. Hắn căn bản là không vào được. Tần lão đệ, ngươi cái này xây cũng quá nhanh đi. Là có chút mau, vì nhanh lên một chút đem nơi này xây, ta đem công ty tất cả kiến trúc xẻ cũng phái tới đây. Tần Thủy Hoàng cái này nói dĩ nhiên không phải nói thật, nhưng mà không có biện pháp, hắn chỉ có thể như thế nói, nếu không căn bản là không có biện pháp giải thích hắn tại sao xây nhanh như vậy. Dĩ nhiên, hắn đây là lời nói dối có thiện ý, cũng không phải là có lòng muốn gạt vương lương. Còn là quá nhanh. Vương lương lắc đầu một cái. Được rồi, không nói cái này, chúng ta đi vào xem xem. Cửa là ở 22 xếp nhà ở giữa, cũng không tính là ở chính giữa, là ở từ phía bắc đếm thứ 11 xếp nhà bên này, thẳng ngay thứ 11 xếp nhà, mà đây cái thứ 11 xếp nhà và cái khác còn không giống nhau. Bởi vì thứ 11 xếp nhà một bên mở ra một cái cửa, hơn nữa cái này còn không là một gian nhà trọ, mà là một gian gần trăm thước vương mặt tiền, không sai, chính là mặt tiền, toàn bộ nhà trọ có hơn 4.000 phòng. Liên giữ một căn phòng ở hai người, đó chính là 8-9.000 người, nhiều người như vậy, nếu như không có một gian siêu thị cái gì, căn bản cũng không phải cho nên Tần Thủy Hoàng ở nơi này xây một gian mặt tiền phòng. Đến lúc đó bất kể là cho thuê vẫn là mình làm đều có thể. Dĩ nhiên hắn nói cái này mình làm cũng không phải là hắn làm, hắn căn bản cũng không có thời gian quản những thứ này. Bất quá có thể để cho vợ Vương Lương làm à? Vương Lương quản lý nhà trọ, hắn tức phụ liền có thể ở nơi này mở siêu thị. Tám chín ngàn người, coi như là trung bình mỗi người mỗi ngày tiêu xài một nguyên tiền. Ngày hôm đó mức buôn bán cũng không thiếu. Ai một ngày liền xài một nguyên tiền à? Gạo, mặt, dầu, muối, tương, giấm, trà, cái này cái gì không phải cần tiêu tiền? Tần Lão đệ. Đây là Vương Lương chỉ vậy gian mặt tiền phòng. Đây là một gian mặt tiền, đến lúc đó có thể để cho tẩu tử ở chỗ này trong nhà siêu thị, chúng ta cái này nhà trọ nhiều như vậy gian phòng, người ở vậy rất nhiều, không có siêu thị không thể được. À, Cái này? Được rồi Vương ca, đến lúc đó ngươi quản lý nhà trọ, tẩu tử cũng không có chuyện gì, cho nàng tìm một sự việc làm không phải rất tốt, đi, ta mang ngươi đi vào xem xem. Nơi này mỗi gian nhà trọ đều là đồng dạng lớn nhỏ, trừ lâu một có thể hơi đắt một chút, trên căn bản cũng không sai biệt lắm. Mỗi gian nhà trọ đều có một cái điện đồng hồ và một cái nước đồng hồ, dùng nhiều ít điện, hoặc là dùng nhiều ít nước liền đóng bao nhiêu tiền. Dĩ nhiên, số tiền này cũng phải vương lương mình thu, bởi vì bất kể là quốc gia lưới điện công ty vẫn là bình nước nóng lạnh công ty, người ta liền sắp xếp một cái tổng đồng hồ, đến lúc đó cần vương lương mình đi giao tiền. Quốc gia lưới điện công ty một lần điện là thu 5A4, nơi này có thể thu 8A, nhiều hơn coi như là phí khổ cực, còn có chính là nước, cái này cũng giống vậy, bởi vì nơi này là ngoại ô nông thôn, nước phí lấy rẻ một chút, một tấn nước là 2 khối 4. Nguyên bản còn có một cái một khối hai xử lý nước ô nhiễm phí, bất quá tần thủy hoàng nơi này là tự mình xử lý, cho nên vậy một khối hai liền tiết kiệm. Bên kia là tiết kiệm, bên này không thể tiết kiệm à, cho nên đến lúc đó có thể thu 4 đồng tiền một tấn. Tần Thủy Hoàng một bên mang Vương Lương xem nhà, một bên an bài những thứ này, bởi vì nơi này sau này sẽ là Vương Lương quản, dĩ nhiên muốn an bài xong, tần thủy hoàng có thể không có ở đây lãng phí ở nơi này. Còn có chính là dây điện, cái này không nóng nảy, bởi vì còn không có người ở, cùng người ở sau này lại làm vậy không thành vấn đề, tần thủy hoàng đã nghĩ xong ở chỗ này làm một phát toàn bao trùm, sau này dựa theo đầu người thu lệ phí, mỗi người mỗi một tháng 5 đồng tiền hoặc là 10 đồng tiền như vậy. một tiếng cơ đó, tần thủy hoàng mang vương lương đem cái này thứ 11 xếp nhà từ trên xuống dưới nhìn một lần, nên giao phó vậy đã giao phó. tiếp theo chính là chờ đến năm sau, nông dân công trở lại thành. tần lão đệ, nơi này xây nhưng mà quá đẹp, ta cũng muốn ở nơi này. ha ha ha, có ngươi chỗ ở, ngay tại mặt tiền phòng đối diện, nơi đó ta cho ngươi xây một bộ hai buồng một phòng khách, như vậy các đứa trẻ nghỉ phép cũng có thể tới đây và các người cùng nhau ở. à, ngươi. Ngươi cũng nghĩ tới. Vương ca, ngươi lời nói này. Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái. Tần lão đệ, ta qua mấy ngày rồi tới đi. À. Vương ca, ngươi đây là. Nơi này không người ta không yên tâm, còn có chính là ta trước rời tới, cũng có thể trước thời hạn làm một chút chuẩn bị, như vậy qua hết năm liền trực tiếp có thể đối bên ngoài cho mướn. Vương ca, cái này ngươi nhìn làm đi, dù sao nơi này là giao cho ngươi, sau này ta rất ít sẽ tới. Tần lão đệ, cái này ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ đem nơi này cho chuẩn bị xong, hơn nữa cùng tiền thuê thu đi lên, trước đem ngươi đệm tiền cho ngươi. Ha ha ha, cái đó sau này hay nói. Cái này không phải, vẫn là trước thời hạn nói rõ ràng tương đối khá. Ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta cũng không biết nên nói cái gì. Nghe được Vương Lương lời này, Tần Thủy Hoàng trong lòng vẫn là rất thoải mái. Cái khác trước không nói, Vương Lương có lòng này là được. Cái này làm cho Tần Thủy Hoàng thật cao hứng. Cái này Thuyết Minh hắn không có giúp không Vương Lương. Ô hát đúng rồi Vương ca, ngươi tiểu di tử còn đi nhà người sao? Tới, so với trước kia tới còn chuyên cần, bất quá cùng trước kia không giống nhau là, hắn bây giờ là tới đây đính vợ. Đáng tiếc ta không có cho nàng sắc mặt tốt, bao gồm vợ ta cũng giống như vậy. Ha ha ha, Vương ca, cái này kêu là đánh mặt à, mặc dù ta không nên nói lời này, cũng không nên nói cụ già, nhưng mà ta cảm giác ngươi vậy bà mẹ vợ nương vậy chưa ra hình dáng gì, nếu không, ngươi tiểu di tử dám mỗi ngày ở nhà ngươi náo? Tần lão đệ, ngươi nói cái này ta biết, nhưng mà người nghèo trí ngắn à, coi như là biết thì có thể làm gì. Trước 155, Máy Đào Đại Chiến. Ách, nói tới cái này, Tần Thủy Hoàng nhưng mà có đồng cảm, không sai, người nghèo trí ngắn, giống như ban đầu Tần Thủy Hoàng mới vừa lên lúc học đại học, trong nhà chẳng những muốn cung ứng hắn lên đại học. Còn muốn cung ứng muội muội lên trung học cơ sở. Mặc dù nói là chín năm nghĩa vụ giáo dục, nhưng mà các loại tạm phí còn muốn ăn cơm, hàng năm cũng không thiếu tiền, Tần Thủy Hoàng phụ mẫu đều là nông dân, liền trông cậy vào trong nhà về điểm kia, căn bản là cung ứng không dại nổi, không có biện pháp chỉ có thể đi mượn tiền. Mỗi lần thấy phụ mẫu cho người khác nói trước một cái sọt lời khen, nhưng mà mượn không trở lại bao nhiêu tiền, Tần Thủy Hoàng trong lòng liền khó chịu, ngược lại không phải là nói bởi vì mượn thiếu, mà là nhìn phụ mẫu không dễ dàng. Được rồi Vương ca, không nói cái này, đều đi qua. Đúng vậy, đều đi qua ta bây giờ ở nhà cha vợ bên trong địa vị rõ ràng bất động nhớ tới cái này liền hạ giận tân thủy hoàng ở chỗ này cũng không có đợi thời gian bao lâu đi trở về không phải hồi huyền thông mà là về nhà cũng nửa tháng chưa có trở về cũng không biết hạ dĩnh tuyết thế nào trên căn bản trừ mỗi ngày trên hệ chặn nói mấy câu liền không thế nào liên lạc dĩ nhiên hắn là cùng vương lương cùng nhau trở về trước đem vương lương đưa về nhà sau đó mới trở về nhưng mà sau khi vào nhà phát hiện trong nhà thật giống như đã thời gian rất dài không có ở người mặc dù dọn dẹp rất sạch sẽ có thể vẫn có thể nhìn ra Tần Thủy Hoàng vội vàng đem điện thoại di động lấy ra liền cho Hạ Dĩnh Tuyết gọi một cú điện thoại. "Này, ngươi bây giờ ở đâu?" "Ách, ngươi về nhà." Nói nhảm, dĩ nhiên về nhà, nói mau. Tần Thủy Hoàng có một loại dự cảm xấu, hắn nhớ ra rồi, muội muội thật giống như đã tới, nếu như hắn đoán không lầm, Hạ Dĩnh Tuyết nhất định là ở tại muội muội bên kia, nghĩ tới cái này Tần Thủy Hoàng liền nhức đầu. Quả nhiên, Hạ Dĩnh Tuyết lời kế tiếp xác nhận Tần Thủy Hoàng phỏng đoán. "Ta bây giờ ở trong thành phố, ngươi có phải hay không và muội muội ta chung một chỗ ở?" "Ừm." "Đối với ngươi, Ta nói ngươi ở nơi này thật tốt, tại sao phải quấy nhiễu muội muội ta? Tân Thủy Hoàng vốn là muốn mắng Hạ Dĩnh Tuyết đôi câu, bất quá vẫn là chịu đựng. Ta ở nơi này thế nào? Vừa vặn muội muội ngươi một người ở, ta đây là là ngươi muốn, muội muội ngươi nơi này có địa phương, như vậy ngươi cũng không cần mỗi ngày ngủ ghế salon, ngoài ra muội muội ngươi còn có người cùng. Ta cảnh cáo ngươi Hạ Dĩnh Tuyết, ngươi ở tại muội muội ta vậy cũng lấy, nhưng là có một chút, nếu như ngươi dám đối với muội muội ta như thế nào, hoặc là muội muội ta bởi vì ngươi bị tổn thương gì, coi như là ngươi chạy đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ không tha ngươi. Ta nói Tần Thủy Hoàng, ngươi chỉ như vậy xem ta à? Ta tại sao phải tổn thương muội muội ngươi? Yên tâm đi, chúng ta bây giờ rất tốt. Hạ Dĩnh Tuyết lời nói này không sai, nàng bây giờ cùng Tần Sảng thật rất tốt. Mặc dù Hạ Dĩnh Tuyết cái gì cũng không làm, nhưng mà Tần Sảng chiều nào ban thì có người cùng nàng nói chuyện, một điểm này để cho nàng thật cao hứng, cho nên nàng vậy thích có Hạ Dĩnh Tuyết tồn tại. Ta chẳng qua là cho ngươi đánh dự phong trầm, hy vọng ngươi nhớ điểm này. Yên tâm đi, nếu không như vậy, ngươi cho Tần Sảng gọi điện thoại, hỏi một chút nàng có nguyện ý hay không để cho ta phục hồi. Nếu như không muốn, ta lập tức trở về được rồi, ngươi ngủ ở bên kia đi." Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút vẫn là không có gọi điện thoại này, thứ nhất, Hạ Dĩnh Tuyết nói không sai, nàng có thể cùng Tần Sảng trò chuyện, thứ hai, Tần Thủy Hoàng đoạn thời gian này sự việc quá nhiều, căn bản là không để ý tới nàng. Còn có điểm trọng yếu nhất, đó chính là Hạ Dĩnh Tuyết trở về sẽ rất không tiện, bỏ mạc nói thế nào, mình cũng là một người đàn ông, mỗi ngày trong phòng đợi một cô gái, hơn nữa còn là một người vô cùng hắn cô gái xinh đẹp, Tần Thủy Hoàng trong lòng. Sau khi cúp điện thoại, Tần Thủy Hoàng liền cơm vậy chưa ăn liền ngủ, lúc này đã là buổi chiều hơn 4h. Hành cái này 2 ngày, nhưng mà không có nghỉ ngơi cho khỏe, không riêng gì thân thể mệt mỏi, lòng mệt mỏi hơn. Tần Thủy Hoàng là bị thiên biến đánh thức, không có biện pháp, báo động thanh âm một mực vang, Tần Thủy Hoàng coi như là muốn bất tỉnh đều khó. Chuyện gì xảy ra? Chủ nhân, có người muốn tháo phòng. Cái gì? Căn bản không cần thiên biến nói rõ ràng, Tần Thủy Hoàng cũng biết, nhất định là thôn thổ tỉnh bên kia nhà. Tần Thủy Hoàng trực tiếp từ trên giường nhảy cơn lên, nhìn một cái tay đồng hồ, đã là buổi tối hơn 9 h, cũng không nghĩ nhiều, liền thức dậy xuống lầu. Tần Thủy Hoàng lái xe tới đến thôn thổ tỉnh còn không có vào thôn sẽ để cho thiên biến kiểm tra một chút vùng lân cận không người không quản chế thiên biến biến thành máy đảo lớn cái loại đó tốt chủ nhân sau đó tần thủy hoàng mở máy đảo trực tiếp đi qua đường này coi như là phế bất quá lúc này cũng không quản được nhiều như vậy hơn nữa chờ thêm một đoạn thời gian đường này phỏng đoán cũng phải đảo đường xem thiên biến biến thành máy đảo nhưng là tốc độ một chút cũng không chậm so với cái khác máy đảo đó nhất định chính là xe đuổi đất và siêu xe khái niệm dĩ nhiên thiên biến là siêu xe đi tới nhà trọ bên này Hết mấy chiếc máy đào và hai chiếc xe nâng đang tháo tường viện, khá tốt. Tần Thủy Hoàng nơi này tường viện tương đối dày, có nửa mét cơ đó, không phải như vậy dễ dàng tháo. Nếu không cùng Tần Thủy Hoàng tới đây, phỏng đoán cũng tháo lên. Tần Thủy Hoàng cũng mặc kệ nhiều như vậy, nhìn thiên biến liền đi qua. ở đối phương còn chưa phản ứng kịp, đào đấu liền rơi lên, sau đó đặt ở một chiếc máy đào lên, đào đấu đi hồi vừa thu lại, chiếc kia máy đào liền lật trên đất. Sở dĩ không có phản ứng kịp, phỏng đoán cho là chính bọn họ người. Thấy cái tình huống này, ngoài ra hai chiếc máy đào ngừng lại, bọn họ ngừng Tần Thủy Hoàng cũng không có ngừng. Ở bọn họ còn không có biết rõ chuyện gì xảy ra thời điểm, ngoài ra hai chiếc máy đào vậy lật trên đất. Khá tốt nhìn không đúng, hai chiếc máy đào người trên chạy, như vậy liền chiếc thứ nhất máy đào lên tài xế bao vây trong đồ lái. Lúc này, coi như là lại không biết chuyện gì xảy ra, vậy nhìn ra Tần Thủy Hoàng là tới người không tốt, vậy hai chiếc xe nâng còn muốn chạy, nhưng mà bọn họ có thể chạy qua thiết biến, rất nhanh bị tiên biến đuổi kịp, đem chúng cho lật. Bất kể là xe nâng vẫn là máy đào, đây có thể đều là rất nặng đồ chơi, đặc biệt là máy đào, đây cũng chính là thiết biến, nếu không coi như là Tần Thủy Hoàng lái một chiếc lớn máy đào. Vậy không dễ dàng đem chúng cho làm lật. Ở máy đào trước mặt đều có một cái đầy đất dùng đồ, đồ chơi này mặc dù không có thể giống như xe ủi đất như vậy đi công tác, nhưng mà đẩy ít đồ còn là không thành vấn đề, bởi vì hai chiếc xe nâng chạy có một khoảng cách, không có biện pháp, Tần Thủy Hoàng chỉ có thể đem chúng đẩy trở về. Chói hai tiếng va chạm vang lên, bất quá thiên biến rắn kín tính tốt, Tần Thủy Hoàng cũng nghe không gặp, chỉ như vậy một chiếc một chiếc đem hai chiếc xe nâng cho những cái kia máy đào đẩy tới cùng nhau. Lúc này, Tần Thủy Hoàng thấy có người ở phía dưới đối với HT, không sai, chính là thấy được, bởi vì thanh âm mới vừa rồi Tần Thủy Hoàng để cho Thiên Biến đem máy đào bường lái cho dàn kín, căn bản là không nghe được phía dưới kêu là cái gì. Bất quá Tần Thủy Hoàng bất kể những thứ này, đào đấu trực tiếp liền đi qua, thấy cái tình huống này, sợ người kia vội vàng liền lăn một vòng chạy. Chương 156, thỏ nóng này còn cắn người đây. Muốn chạy nào dễ dàng như vậy, không có đi qua mình cho phép, liền muốn tháo phòng riêng của mình, hơn nữa còn là nửa đêm tới đây, Tần Thủy Hoàng làm sao có thể để cho hắn chạy, người làm sao cũng không khả năng có xe chạy nhanh. Rất nhanh liền vượt qua đã qua, thấy mình không chạy khỏi, tên này tài xế vậy tương đối lưu manh đứng ở đó không lúc ních, Tần Thủy Hoàng đối với hắn chỉ chỉ, sau đó vừa chỉ chỉ nhà trọ cửa. Rất ý tứ rõ ràng, cho ta đến bên kia đi. Ba chiếc máy đảo, hai chiếc xe nâng, tổng cộng 5 người tài xế, đều bị Tần Thủy Hoàng cho đổi vào viện tử. Ở bọn họ sau khi đi vào, Tần Thủy Hoàng đóng cửa lại, sau đó đem Thiên Biến thay đổi máy đảo ngừng ở cửa. Tần Thủy Hoàng từ cửa nhỏ bên trong đi vào, một cái tay sách một cái điện cao thế đánh bổng, một cái tay sách một cái đường đao, nhìn 5 người một mắt, cái này 5 người tuổi tác lớn nhất không sai biệt năm có chừng 50 tuổi, tuổi tác nhỏ nhất vậy 20 mấy tuổi. Không nên ép ta đầu thủ, Phía trước có cái lồng, mình vào đi thôi. Sau đó cho an bài người các ngươi gọi điện thoại. Nếu như là trước kia, Tần Thủy Hoàng tuyệt đối không dám một mình đối mặt năm người. Nhưng là bây giờ không giống nhau, cái này năm người căn bản cũng không phải là hắn đối thủ. Nếu như hắn nguyện ý, phân phút đem cái này năm người giải quyết. Chúng ta chẳng qua là tài xế. Tuổi tác lớn nhất người kia vừa nói, liên bởi vì các người là tài xế, cho nên ta mới thả các người một con ngựa. Nếu không các người bởi vì còn có thể đứng ở nơi này nói chuyện với ta. Ách, nghe được Tần Thủy Hoàng mà nói tuổi tác lớn nhất vị tiêu cười khổ một cái, bởi vì tần thủy hoàng nói không sai, dựa theo tình huống vừa rồi, nếu như tần thủy hoàng đối với bọn họ ra tay, phỏng đoán bọn họ bây giờ hẳn trên đất nằm. tên tiêu trẻ tuổi vốn là muốn nói chút gì, nhưng mà thấy tần thủy hoàng vật trong tay, rất miễn cưỡng đem lời nuốt trở về, bởi vì hắn không biết tần thủy hoàng nóng nảy, vạn nhất tần thủy hoàng là một trẻ trâu, trực tiếp cho hắn một đao, vậy hắn có thể không chịu nổi. nhanh lên một chút. tần thủy hoàng vừa nói, một bên ấn xuống một cái rồi cúi điện, đùng đùng thanh âm, đem năm người sợ hết hồn, vội vàng dựa theo tần thủy hoàng nói đi làm. Tần Thủy Hoàng nói cái lồng, đương nhiên là ban đầu cho Truy Phong và Như Phong chuẩn bị. Bây giờ Truy Phong và Như Phong đi hương thọ bên kia công trường, nơi này liền không hữu dụng, trước xây phòng thời điểm, Tần Thủy Hoàng là muốn phá hủy, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là lưu lại, không có biện pháp ngày hôm nay phải lên công dụng. Mặc dù cảm giác được rất bực bội, nhưng mà có rủi ro điện và đường đã uy hiếp, năm người vẫn là ngoan ngoãn chui vào. Cùng năm người sau khi đi vào, Tần Thủy Hoàng đem khóa cửa, nói, đừng bảo là ta không có cho các người cơ hội, hiện tại bắt đầu gọi điện thoại. Năm người không có biện pháp chỉ có thể gọi điện thoại, bọn họ là tài xế không sai, nhưng mà bọn họ là tập đoàn hoành vận tài xế, thật ra thì tập đoàn hoành vận cũng không phải là đều giống như Lăng ca người như vậy, rất nhiều cũng chỉ là người bình thường. Tần Thủy Hoàng không có nghe bọn họ gọi điện thoại, mà là trực tiếp đi phía ngoài cửa chính, chui vào máy đào bên trong, chỉ cần là ở máy đào bên trong, Tần Thủy Hoàng liền là an toàn, mặc dù nói thiên biến biến thành xe gì, chính là cái đó xe chức năng, nhưng mà cái này cũng có ngoại lệ, nói thí dụ như thiên biến sẽ dựa theo Tần Thủy Hoàng yêu cầu đi làm. Nói như vậy, nếu như thiên biến biến thành một chiếc xe xô thì như vậy hắn chính là một chiếc phổ thông xe Audi nếu như thiên biến biến thành một chiếc bờ y giờ đồng dạng là vài chân chính bờ y giờ như nhau nhưng là nếu như có tần thủy hoàng gia lệnh coi như là một chiếc bờ y giờ cũng có thể và tạ như nhau bên chắc thậm chí so tạ càng bên chắc đây chính là cái gọi là ngoại lệ liền so với bây giờ chiếc này máy đảo coi như là đặt ở trước mặt nó một chiếc tạ nó cũng có thể cho lục nát bét nửa giờ sau này ở trong thôn đi thông nhà trọ đạo này lên xuất hiện mười mấy chiếc xe SUV và xe nhỏ sau đó từ trên mỗi chiếc xe tất cả xuống năm người hơn nữa mỗi người lên đều mang đồ Những người này cũng không giống như Tần Thủy Hoàng từ trên công trường gọi những người đó. Những người đó nhiều nhất chính là mang cây quốc, nhưng mà những người này mang đều là đao và ống ép. Từng cái nhìn qua hung thần ác sát. Nhìn những người này đi mình đi bên này, Tần Thủy Hoàng liền khởi động máy đào, đón những người này lái đi. Thấy loại chuyện này, mấy chục người ngươi xem xem ta, ta xem xem ngươi, cũng không biết bây giờ là tình huống gì. Chẳng lẽ đối phương dám mở máy đào đi lên? Bọn họ là dừng lại, nhưng mà Tần Thủy Hoàng không có dừng lại, vẫn là đi trong đám người chạy đi. Vừa mới bắt đầu những người này còn lấy là Tần Thủy Hoàng chẳng qua là hù dọa bọn họ nhưng mà thấy tần thủy hoàng một chút chậm lại ý nghĩa cũng không có đặc biệt là ở máy đào trước mặt những người đó vội vàng liền hướng hai bên chạy cầm thân máu thịt đi đụng sát thép, đó không phải là đùa giỡn hay sao bất quá những người này cũng không ngu biết máy đào nhược điểm đó chính là không dễ dàng cọ cua cho nên ở tránh thoát đi sau đó mấy người nhảy đến máy đào lên dùng trong tay ống thép đập máy đào đường lái thủy tinh nếu như chiếc này máy đào chẳng qua là phổ thông máy đào như vậy bọn họ liền được như ý đáng tiếc không phải thấy có người đi lên sau này tần thủy hoàng sẽ để cho máy đào đánh xoay vòng hơn nữa còn là càng chuyển càng nhanh rất nhanh mấy người liền bị chuyển đầu gốc quay cuồn quang ra ngoài nhưng mà những người này không phải người bình thường mà là tập đoàn hoành vận đội bảo an người. tần thủy hoàng mới vừa đem máy đào dừng lại lại đi lên mấy người không có biện pháp tần thủy hoàng chỉ có thể tiếp tục thiên biến ngươi tới đi nhớ không nên chết người tần thủy hoàng an bài tốt chủ nhân có thiên biến làm việc nhưng mà so tần thủy hoàng làm việc thuần tục nhiều thiên biến có thể không riêng gì đem người bỏ rơi đi đồng thời vậy dùng đào đấu đi đập người dĩ nhiên đập rất nhẹ cái này rất nhẹ là đối với thiên biến đối với người mà nói không dậy chỉ cần đụp vài sẽ có người gục xuống. Thấy cái tình huống này, rốt cuộc có người sợ, đồng thời bọn họ vậy phát hiện, Tần Thủy Hoàng máy đào bừng lái, căn bản là đập không ra, có người sợ thì có người chạy, một cái hai cái, tiếp theo chính là mười mấy người cùng nhau chạy. Những người này muốn chạy đến trước xe, nhưng mà Tần Thủy Hoàng đã sớm để phòng bọn họ, trực tiếp đem máy đào lái đi, ngừng ở những xe kia phía sau, thấy cái tình huống này, những tên kia chỉ có thể đi trong ruột chạy. Hơn 70 người, cuối cùng chạy 50 mấy người, trên đất nằm 20 cái, đây chính là thiên biến chi tích, nếu để cho Tần Thủy Hoàng điều khiển, hắn cũng có thể làm được nhưng là có chết hay không người cũng không biết. Trước Tần Thủy Hoàng không dám và tập đoàn Hoành Vận đối nghịch, nhưng là lần này không giống nhau, hắn lần này muốn đem sự việc làm lớn chuyện, hắn cũng là không có biện pháp à, hắn liền trông cậy vào những căn phòng này phá bỏ và rời đi khoản, đến lúc đó tốt cho đoàn xe mở tiền, nếu như những phòng ốc này bị tập đoàn Hoành Vận phá hủy, như vậy thì tương đương với đem Tần Thủy Hoàng dồn đến đường cùng. Có câu nói, thỏ nóng này còn cắn người đây, huống chi Tần Thủy Hoàng không phải thỏ, mà là có máu có thịt người đàn ông, hắn cũng không tin, tập đoàn Hoành Vận còn có thể cho cúi ra đối kháng. Chương 157 không ăn nổi bao đi. Nhìn trước mắt nằm xuống 20 cái người, Tần Thủy Hoàng biết, bây giờ coi như là mình không báo công an, nhưng cái kia chạy người cũng biết báo công an. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là hắn nghĩ, không hề đại biểu người khác, thật ra thì những cái kia chạy người cũng không có báo công an. 20 đem chuyện này báo cáo cho khu hải điện chi nhánh công ty tổng giám đốc Trương Ngữ. Cùng vị này Trương tổng kinh lý biết bên này phát sinh những chuyện này thời điểm, đó là kêu La Như Sa à, đặc biệt là nghe thủ hạ hỏi muốn không muốn báo công an, không nói hai lời liền mắng liền cái này tên thủ hạ dừng lại. Tập đoàn Hoành vận là có tiền. Tập đoàn hoành Vận vậy chắc chắn lợi hại, có thể còn không có lợi hại đến có thể cùng bộ máy quốc gia đối kháng đến nước. Chuyện này vốn chính là vấn đề của bọn họ. Nếu quả thật đem sự việc lớn chuyện rồi, phỏng đoán mình sẽ trước không ăn nổi bao đi. Sau khi cúp điện thoại, Trương Nữ đối bên ngoài kia lập tức đem hổ tử tên khốn kiếp kia cho ta gọi trở về. Ồn, lão đại. Bởi vì phải mở rộng thôn thổ tỉnh cái này hạng mục lớn, Trương Nữ lúc này còn ở công ty bận rộn, vốn là tâm tình rất tốt, không nghĩ tới sẽ đụng phải như vậy chuyện. Nhưng mà chuyện này vừa có thể trách ai, chỉ có thể tự trách mình cái đó tiểu cứu tử, nếu như không phải là hắn. Làm sao sẽ phát sinh như vậy sự việc, công ty chính cho mình đầy đủ tiền vốn, dựa theo bình thường lưu trình đi liền có thể, nhưng là bây giờ. Trương Ngữ vừa nghĩ vừa lắc đầu. Nửa giờ sau đó, một người người tuổi trẻ đi tới Trương Ngữ phòng làm việc, còn chưa kịp nói chuyện, Trương Ngữ đi lên chính là một cái tát, đánh người tuổi trẻ tại chỗ vòng vo một vòng, ngây ngốc nhìn Trương Ngữ hỏi, "Tỷ phu, ngươi tại sao đánh ta? Ngươi tên khốn kiếp, ngươi nói ta làm gì đánh ngươi?" Nếu như Tần Thủy Hoàng ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra được người trẻ tuổi này, không sai, người trẻ tuổi này chính là Hoka, ở bên ngoài uy phong bắt diện Hoka. Nhưng mà ở trường Ngữ trước mặt, thật là ngoan cho một mèo con tựa như, "Tỷ phu, ngươi nói cho ta rõ ràng, nếu không ta trở về nói cho tỷ ta biết." Ở Trương Ngữ ở công ty đồng dạng là Huy Phong Bắc diện, nhưng mà ở nhà, đặc biệt là ở hắn tức phụ trước mặt, giống vậy cho một mèo con tựa như, nếu không nói người phụ nữ có lúc có thể được việc, nhưng là có lúc vậy chuyện xấu. "Ta để cho ngươi nói cho tỷ ngươi, ta để cho ngươi nói cho tỷ ngươi." Hổ Ca vừa mới dứt lời, Trương Ngữ đi lên chính là quyền đấm cứ đá, một mực đánh mệt mỏi mới dừng lại, sau đó hỏi, "Nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Ngươi và vậy mảnh nhà trọ lão bản có thù gì? Ta, t, Hổ Ca vừa mới nói một chữ, miệng liền đau ngược lại hít một hơi khí lạnh. Xem ra Trương Ngữ là thật hạ ngao thủ. Nguyên lai Tần Thủy Hoàng sợ dĩ không có bắt được phá bỏ và rời đi hiệp nghị, đều là bởi vì Hổ Ca. Hổ Ca thủ hạ không phải có một cái thành người thực vật sao? Lúc ấy Hổ Ca để cho người điều tra thời gian rất dài, đáng tiếc cái gì cũng không có điều tra ra được. Nhưng hắn cũng có hoài nghi người, đó chính là Tần Thủy Hoàng. Đặc biệt là hắn biết thủ hạ mình có mình làm chuyện sau này, hoài nghi càng lớn hơn. Ngoài ra ở biết thủ hạ mình đối với Tần Thủy Hoàng động thủ công trường sẽ ra chuyện sau này, vậy thì càng hoài nghi. Ở biết thôn thổ tỉnh muốn phá bỏ và rời đi, hơn nữa Tần Thủy Hoàng đem bãi cát xây xong nhà trọ, ngay tại tỷ tỷ hắn trước mặt nói Tần Thủy Hoàng nói xấu, Trương ngựa sợ lao bà, cái này ai cũng biết, huống chi là hổ ca, bởi vì lao bà hắn nhưng mà hổ ca thân tỷ tỷ. Cái này không, gối gió thổi một cái, Trương ngựa liền có chút răng ra, vừa vặn lúc này hổ ca còn nói Tần Thủy Hoàng không bối cảnh, không người mạch, chẳng qua là từ vùng khác nông thôn tới đây một cái chàng trai nghèo, không biết đi vận cất chó gì, lại thâu một mảnh đất xây lên nhà trọ trọng yếu nhất chính là hắn nói tần thủy hoàng hơn nữa rất sợ chuyện lúc ấy trương ngữ cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy cho rằng hồ ca là điều tra rõ ràng cho nên ở trong chuyện này liền gật đầu nhưng mà hắn cũng không suy nghĩ một chút lấy hồ ca là người nếu như đối phương chẳng qua là người bình thường còn cần muốn nói cho hắn biết trương ngữ, hắn hổ tử tự làm cho nên ở chuyện này phát sinh sau này hắn đầu tiên nghĩ tới chính là mình bị gạt bây giờ chuyện này náo lớn như vậy phỏng đoán rất nhanh sẽ truyền đi nếu như bị phượng cô nữ biết như vậy mình sẽ không ăn nổi bao đi còn có chính là ngành chính phủ nếu như chuyện này một khi kinh công, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Tê cái dâm à ngươi, ta nói cho ngươi, cho ngươi ba ngày thời gian, đem chuyện này cho ta giải quyết. nhớ, dù sao cũng đem chuyện này cho ta che, không thể để cho ngoại giới biết. còn nữa, trước đem chúng ta người cho ta mang về. tỷ phu, ngươi nói là đem chuyện này giao cho ta. đúng, tốt nhất là đạt thành hiệp nghị. giống như tần thủy hoàng xây loại này nhà trọ, đúng là thuộc về phạm luật kiến trúc, nhưng là ở đế đô có rất nhiều phòng ốc như vậy, chỉ cần ngươi không phải xây ở ruộng đất lên, chính phủ vậy sẽ không quản, nhưng là có một chút vậy thì là không thể vào mua bán. Chính phủ đây cũng là không có biện pháp. Đấy đâu người bên ngoài quá nhiều, cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể thuê nổi nhà lầu. Nhưng mà ở trong thành phố, trên căn bản đều là nhà lầu, cho nên chính phủ liền cho phép xuất hiện loại này từ xây nhà trọ. Nếu như đụng phải phá bỏ và rời đi, cũng biết đối với ngươi tiến hành bồi thường. Dĩ nhiên, cái này bồi thường cũng rất ít, không thể nào cùng có khế đất nhà vậy giá cả. Vậy chỉ có một phần năm, thậm chí càng thiếu. Tân Thủy Hoàng những thứ này nhà trọ là xây ở đất ngang lên, hơn nữa trước vẫn là một cái lớn đống đất. Địa phương như vậy hoàn toàn phù hợp xây nhà trọ điều kiện, dĩ nhiên, nếu như Tần Thủy Hoàng còn giống như trước như nhau, không dám va tập đoàn Hoành vận đối kháng, như vậy cuối cùng có lẽ tùy tiện cho ít tiền liên đùi, thậm chí có thể một chút tiền cũng không cho, không có biện pháp, cái niên đại này chính là như vậy, chỉ cần sự việc không vạch trần ra, vậy thì không phải là sự việc, nhưng là bây giờ không giống nhau, vừa thấy Tần Thủy Hoàng chính là muốn đem sự việc làm lớn chuyện, nếu quả thật là như vậy, cuối cùng không ăn nổi bao đi tuyệt đối là bọn họ. Bây giờ là lúc nào đời, tin tức thời đại, đem sự việc vạch trần ra chi phí rất thấp, phòng đoán không cần thời gian bao lâu thì biết gây ra mọi người đều biết, đến khi đó, nói gì cũng xong rồi. Một điểm này chẳng những chương ngứa nghĩ tới, Tần Thủy Hoàng giống vậy cũng nghĩ đến, cho nên hắn chẳng qua là đem thái độ biểu hiện ra, cũng không có báo công an, nếu như hắn thật báo cảnh sát nói, vậy thì hoàn toàn đắc tội tập đoàn Hoành vận. Mặc dù nói như vậy tập đoàn Hoành vận sẽ trả ra nặng nề giá phải trả, nhưng là Tần Thủy Hoàng sau này đi bộ cũng phải cẩn thận, chẳng những như vậy, đừng quên hắn còn có người nhà, Tần Thủy Hoàng coi như là có thể bảo đảm mình sẽ không phải chịu tổn thương, hắn có thể bảo đảm người nhà vậy không bị thương tổn sao? Hắn không thể Nhưng mà tỷ phu, chẳng lẽ? Chẳng lẽ cái gì? Ta nói cho ngươi, chuyện này không có nhưng mà, ngươi phải cho ta làm xong, nếu không ta không tha cho ngươi, không muốn cho là có tỷ ngươi che chở ngươi, ta liền không thể làm gì ngươi. Ta hiểu ý tỷ phu, ngươi yên tâm, ta nhất định đem chuyện này làm xong. Nghe được tỷ phu mình mà nói, Hồ ca biết, lần này tỷ phu có thể là muốn đánh thật, nói như vậy, coi như tỷ tỷ mình che chở mình, phòng đoán mình cũng không ăn hết bao đi. Chương 158, hơn 10 triệu bồi thường. Mang phá bỏ và rời đi hiệp nghị đã qua, nhớ kỹ một điểm Trương đem chúng ta người mang về, ngoài ra đem chuyện này cho ta bưng bít nghiêm thật, nếu như sự việc chuyển đi, ta muốn ta không cần phải nói ngươi cũng biết là kết quả gì. Thì phu ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định làm xong. Trương Ngữ không sợ cái khác, hắn sợ Phượng cô nương, cái này 2 năm tập đoàn một mực ở truyền hình, rát trắng, một ít không thấy được ánh sáng sự việc, cũng sớm đã không làm, bất quá trên có chính sách dưới có đối sách, những thứ này chi nhánh công ty ở bối bên trong vẫn là làm một ít câu làm. Những chuyện này chỉ cần không để cho người khác biết, vậy không có vấn đề gì, nhưng mà một khi để cho người khác biết đặc biệt là để cho vượng cô nên biết, như vậy đừng bảo là là hắn chứng nữ, coi như là công ty chính mấy vị kia nguyên láo cũng không được. Đáng tiếc những chuyện này Tần Thủy Hoàng cũng không biết, nếu không, hắn dám đem bãi cắt lái đến tập đoàn Hoành vận bãi cắt cửa đối diện. Thật ra thì điều này cũng không có thể trách Tần Thủy Hoàng, bởi vì hắn đối với tập đoàn Hoành vận biết rõ, đều là từ trong miệng người khác nghe nói, có thể vậy cũng là người xưa, hắn cũng không suy nghĩ một chút, bây giờ là niên đại gì, kia nhiều như vậy đua xe phi pháp, nhiều nhất coi như là đi ở bên bờ. Mà Trần Thủy Hoàng bên này, nhìn bị thiên biến cho đập ngã những người này, nhíu mày một cái, Những người này bị thương cũng không nhẹ, mặc dù Thiên Biến đã rất chú ý, thế nhưng dấu sao là sắt thép, bị đập một chút, suy nghĩ một chút cũng biết có nhiều đau. Mấy lần cầm điện thoại di động lên muốn báo công an, suy nghĩ một chút vẫn là tính. Thật ra thì hắn như vậy coi như là làm đúng, nếu không chuyện này thật vạch trần ra, như vậy hắn sau này cũng đừng nghĩ có cuộc sống tốt, coi như là tập đoàn Hoành vận không tìm hắn phiền toái, không đại biểu không có ai tìm hắn phiền toái, ví dụ như trong chuyện này sẽ bị dính dấp đến khu hải điện chi nhánh công ty đầu lĩnh nào nào. Ngay tại tần thủy hoàng quân Quýt thời điểm, một chiếc Land Rover tựa ra đổ lái tới từ trên xe bước xuống một người vẫn là tần thủy hoàng người quen cũ thấy là hắn lại là một người tần thủy hoàng đi nhìn bốn phía một cái liền đem máy đào đường lái đánh mở đi ra bất quá hắn vẫn là không có xuống chẳng qua là đứng ở đường lái cửa nhìn đối phương nói yêu đây không phải là hồ ca sao ngon gió nào thổi ngươi tới đây còn nữa ngươi mặt mũi này lên là chuyện gì xảy ra cho người khô ỉ vào tần lão bản ta lần này tới đây cũng không phải là tìm ngươi phiền thoại xem xem ta là mang phá bỏ và rời đi hiệp nghị tới đây hồ ca nói xong cầm ra một phần tư liệu có ý gì Tân Thủy Hoàng nhíu mày một cái, không có ý gì, ta muốn đem người mang đi, sau đó chúng ta nói một chút phá bỏ và rời đi sự hạ. Tân Thủy Hoàng đang giàu gì cái này, vạn nhất những người này chết tại đây thì phiền toái. Hắn dĩ nhiên nguyện ý, nhưng mà còn như nói phá bỏ và rời đi hiệp nghị, hắn cũng không có dự định ký. Trước khác nay khác, nếu như vừa mới bắt đầu tập đoàn hoành vận thống thống khoái khoái cho hắn ký hiệp nghị, cái gì đó chuyện cũng không có, nhưng là bây giờ Tân Thủy Hoàng không muốn. Người ngươi có thể mang đi, nhưng là cũng không thể để cho ngươi uổng công đem người mang đi. Như vậy đi, cái này mười mấy chiếc xe còn có vậy 3 chiếc máy đào và 2 chiếc xe nâng, liền lên làm đối với ta bồi thường. Mặc dù Tần Thủy Hoàng nhận được tin tức lại tới, bất quá tường viện vẫn bị phá hủy một ít, cũng là bởi vì làm cho này chút tường viện, mới không có động đến nhà, một điểm này để cho Tần Thủy Hoàng rất tức giận. Nghe được Tần Thủy Hoàng phải đem xe và máy đào cái gì lưu lại làm bồi thường, hổ Ca vẫn là rất tức giận, nhưng là muốn đến tỷ phu nói, nhất định phải trước đem người mang về, còn có chính là đem chuyện này cho che. Cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, những xe này và máy đào cái gì, đối với công ty nhỏ hoặc là đội xây cứ mà nói có thể rất trọng yếu, nhưng là đối với tập đoàn hoành vận khu hải điện chi nhánh công ty mà nói, cái gì cũng không phải. Giống như lần này thôn thổ tỉnh phá bỏ và rời đi, hở một tí trên 10 tỷ thậm chí mấy chục tỷ, mà đây chút máy đào và xe cái gì, chung vào một chỗ cũng không quá hơn 10 triệu, cái này nói còn là mới giá cả. Phải, những thứ này coi như là đối với người bồi thường. Hổ ca ngoài miệng mặc dù như thế nói, trong lòng còn đang suy nghĩ mình làm như vậy tỷ phu sẽ sẽ không đồng ý, bất quá nên vấn đề không lớn. Vậy được, đem những người này mang đi đi, hô thác đúng rồi, trong sân còn có mấy người đây là chìa khóa. Tân thủy hoàng cái chìa khóa ném cho hồ ca. Hồ ca chỉ có một người, dĩ nhiên không thể nào đem tất cả mọi người đều mang đi, chỉ có thể để cho chạy mất những người đó tới đây. Thấy cái tình huống này, tân thủy hoàng lại vào buồng lái, sau đó đem cửa buồng lái đóng lại. Không có biện pháp, vạn nhất những người này sẽ đối hắn bất lợi, hắn một người có thể không đánh lại nhiều người như vậy. Dĩ nhiên, ngồi vào thiên biến thay đổi máy đào bên trong liền không thành vấn đề, đừng bảo là chỉ chút này người, coi như là lại tới mấy trăm mấy ngàn cũng không dùng. Khá tuốt không bị thương người so bị thương nhiều người, hai cái đỡ một cái. Còn có dư, rất nhanh phát hiện trận liền dọn dẹp sạch sẽ, người đều bị mang đi, bao gồm bị nhốt ở trong lồng năm tên tài xế. Bất quá có một người không đi, đó chính là Hồ Ca, hắn cũng là không có cách nào, bởi vì tỷ phu hắn giao phó cho hắn sự việc hắn còn không có làm xong, đem người mang về chẳng qua là bước đầu tiên, còn phải thì phải phá bỏ và rời đi liền nghị. Tân thủy hoàng căn bản không biết, cái này phá bỏ và rời đi nhưng mà có thời gian, khu hải điến chi nhánh công ty tổng giám đốc Trương Ngữ, nhưng mà cho phượng cô nương xuống quân lệnh trạng, ở năm trước phải thảo hoàn, nếu không hắn vậy sẽ không dễ dàng như vậy thỏa hiệp. Làm phá bỏ và rời đi sợ cái gì, chỉ sợ cái loại đó khó dây dưa chủ, nếu như uy hiếp dụ dỗ có thể giải quyết khá tốt, vạn nhất những thứ này cũng không thể thực hiện được, vậy thì phiền thoái, dĩ nhiên, cũng có thể một mực kéo, nhưng cái này cũng phải xem là tình huống gì. Nếu như không nóng nảy mở rộng, đó không thành vấn đề, kéo một đoạn thời gian cũng có thể, nhưng là nơi này không được à, năm trước thì phải tháo hoàn, năm sau thì phải thi công, coi như là Tần Thủy Hoàng có thể kéo nổi, khu hải điến chi nhánh công ty vậy không kéo nổi. Thấy đường người đều đi, hổ ca vẫn chưa đi, Tần Thủy Hoàng từ lái ra tới hỏi ngươi tại sao còn chưa đi? muốn cho ta mời ngươi ăn cơm à? Tần lão bản, ngươi xem chúng ta có thể hay không nói một chút phá bỏ và rời đi hội nghị. Xin lỗi, ta bây giờ không muốn nói. vậy ngươi xem ngươi lúc nào muốn nói. chúng ta hẹn thời gian. Hổ ca muốn nổi giận nhưng mà không phát ra được, hắn thậm chí muốn quay đầu liền đi nhưng mà hắn không dám, bởi vì nhiệm vụ của hắn còn chưa hoàn thành. Hổ ca không hiểu tỷ phu tại sao phải và Tần thủy hoàng thỏa hiệp. lớn như vậy tập đoàn hoành vận còn có thể sợ không có một người bối cảnh gì nhân vật nhỏ này chỉ có thể nói Hổ Ca còn tiếp xúc không tới nồng cốt, nếu không hắn cũng sẽ không nghĩ như vậy. ở hắn cho rằng tỷ phu hắn ở tập đoàn Hoành Vận là một người rất lợi hại vận, có thể hắn không biết là tỷ phu hắn ở tập đoàn Hoành Vận cũng chỉ là một có cũng được không có cũng được người. như vậy đi, ngươi ngày mai mang những xe kia tất cả thủ tục tới đây, sau đó chúng ta bàn lại. mặc dù những xe này thủ tục cái gì Thiên Biến có thể giải quyết, thế nhưng tương đối phiền toái, Tần Thủy Hoàng không muốn phiền toái, cho nên cũng chỉ có thể để cho đối phương cho mình đem những thứ này đưa tới. nghe được Tần Thủy Hoàng lời này, Hổ Ca suy nghĩ một chút gật đầu nói được. Vậy ngày mai buổi sáng ta đến tìm ngươi. Chương 159, trả giá. Phải, ngươi ngày mai buổi sáng đến đây đi. Đặt được tần thủy hoàng câu trả lời sau đó, hổ ca liền chuẩn bị đi, nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị lên xe thời điểm, tần thủy hoàng lại kêu liền hắn. Ngươi chờ một chút. Làm sao rồi? Ta xem ngươi chiếc xe kia không tệ, đem ngươi chiếc xe kia lưu lại đi. Tần thủy hoàng đây quả thực là nhạn qua rút ra ma hả, thấy người ta xe không tệ sẽ để cho người ta lưu lại, thật ra thì hắn là cố ý, chính là muốn thông qua cái này biết tập đoàn hoành vận lần này danh giới cuối cùng. Nếu như Hồ Ca thật đem xe để lại, như vậy hắn cũng biết mình hẳn dùng nhiều ít sức lực, đừng đến lúc đó bà kính khiến cho lớn. Nhưng mà ta đem xe lưu lại ta làm sao trở về? Hồ Ca trên mặt lộ ra khó khăn sắc, phải biết chiếc xe này có thể là công ty phân phối cho hắn, dĩ nhiên, phải nói là tỷ phu hắn phân phối cho hắn, nếu không lấy hắn cấp bậc, căn bản cũng không đủ tư cách. Người đem chiếc xe kia lái trở về. Tân Thủy Hoàng chỉ một chiếc tiện nghi nhất lên khí thông dụng 5 lăng bảo tuấn 510, xe này cao nhất phối trí cũng chỉ hơn 70.000 đồng tiền. Cái này, làm sao? Không muốn. Nguyện ý, nguyện ý. Hổ ca liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Hắn có thể là vì tỷ phu hắn làm việc, nếu như chuyện này làm xong, còn sợ không có xe, phòng đoán tỷ phu cao hứng liền cho hắn một chiếc tốt hơn, hổ ca trong lòng suy nghĩ. Vậy được, vậy ngươi đi thôi. Cái này hổ ca là người nào, Tần Thủy Hoàng rất rõ ràng, hắn lại bỏ được đem mình xe cho mình, xem ra tập đoàn Hoành vận khu hải điện chi nhánh công ty đối với chuyện này rất coi trọng, như vậy, Tần Thủy Hoàng liền có thể muốn nhiều hơn một ít phá bỏ và rời đi khoản. Không có biện pháp, ai bảo bọn họ vừa mới bắt đầu không cho mình phá bỏ và rời đi yên nghỉ cái này coi như là lợi tức đi. ở hồ ca đi sau này, Tân thủy hoàng đối với thiên biến nói, nhìn một chút chung quanh còn có người chưa. tốt chủ nhân. thiên biến quét xuống chung quanh, ở trên màn ảnh lớn cũng không có xuất hiện cái gì, liền nói, chủ nhân, không có ai nhìn chằm chằm, bây giờ rất an toàn. phải, biết, vậy liền đem những xe này cũng thu. ừ. thiên biến một hồi lung đưa, biến thành một chiếc thu thập xe, đem những xe hơi này còn có máy đảo và xe nâng cũng thu vào, sau đó lại biến thành xe offi. máy đảo và xe nâng tần thủy hoàng chuẩn bị cho bán, hắn muốn những thứ này không dùng. Còn như những cái kia xe hơi, Tần Thủy Hoàng nhưng mà không có đánh coi là bán, hắn chuẩn bị cho các huynh đệ phát phúc lợi, giống như Hát Tử, bây giờ còn lái một chiếc Passat, có thể đem chiếc kia Land Rover tựa dọa dạ đổ cho hắn. Bỏ mặc nói thế nào, hương thọ công trường đều là bọn họ mấy cái hỗ trợ đang nhìn, Tần Thủy Hoàng cũng không thể không bày tỏ gì đi, còn có lao đố, lao Hứa và lao Cố, mỗi một người cũng cho một chiếc, coi như là chính bọn họ không cần, cũng có thể cho người nhà dùng, còn như còn giữ lại, Tần Thủy Hoàng chuẩn bị đặt ở mình công ty, cho nhân viên mở. Chuyện bên này xử lý xong, Tần Thủy Hoàng liền về nhà. Hắn có thể không sẽ ở chỗ này chờ, dù sao hắn bây giờ biết, tập đoàn Hoành vận sẽ không, cũng không dám lại tới tháo hắn nhà, chỉ cần biết cái này là đủ rồi. Lúc này đã là dạng sáng 3h, đi qua cái này gặp lại đằng, Tần Thủy Hoàng có chút đói, hồi đi làm ít đồ ăn, ăn xong liền ngủ. Hắn cái này vừa cảm giác, lập tức ngủ đến buổi sáng 10h nhiều, dậy tới thu thập một chút, đi ra ngoài ăn một chút gì, lúc này mới chậm rãi lái xe đi thôn thổ tỉnh. Hắn không biết là, buổi sáng không tới 8 giờ, Hổ Ca liền đi tới nhà trọ bên này, một mực đợi hắn hết mấy giờ, ngay tại Hổ Ca chờ trước lúc đó. Tần Thủy Hoàng lái xe chậm rãi tới, thấy liền hắn một người, Tần Thủy Hoàng liền từ trên xe bước xuống. Tần lão bản, ngươi không giữ lời hứa. Ta làm sao không giữ lời hứa? Tần Thủy Hoàng có chút không hiểu. Ngươi xem xem bây giờ cũng mấy giờ rồi. Hổ Ca nắm tay biểu lộ ra. Ồ, ta nói mấy giờ rồi sao? Tần Thủy Hoàng dạ bộ ngu. Ách, nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Hổ Ca ngẩn người một chút. Đúng vậy, người ta Tần Thủy Hoàng quả thật không có nói mấy giờ, chỉ là nói ngày mai buổi sáng. Bây giờ không phải là buổi sáng sao? Chỉ cần không có qua mười h, đó chính là buổi sáng được rồi, không nói cái này. chẳng qua là những xe kia và máy đào thủ tục. ngươi nhìn một chút. Hổ Ca đưa cho Tần Thủy Hoàng một đống thủ tục tư liệu cái gì? Tần Thủy Hoàng nhận lấy vậy không xem, liền trực tiếp cho ném vào trong xe. Bởi vì hắn biết, Hổ Ca sẽ không cầm tay giả tiếp theo cho hắn, bởi vì Hổ Ca còn nghĩ cho mình ký phá bỏ và rời đi hiệp nghị đây. ngươi không nhìn một chút. không cần. vậy cũng tốt. Hổ Ca gật đầu một cái, sau đó lại đem phá bỏ và rời đi hiệp nghị đưa tới nói, Tần lão bản, đây là phá bỏ và rời đi hiệp nghị. phiền vãi ngươi nhìn một chút. xin lỗi. Chỗ này ta không dự định tháo. Cái gì? Nghe được Tần Thủy Hoàng mà nói, đem hồ ca sợ hết hồn, liền vội văng nói, tần lão bản, cái này cũng không có thể làm trò đùa. hồ ca từ ban đêm đến bây giờ, một mực tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, hắn là vì cái gì, không chính là cái này sao, nhưng mà Tần Thủy Hoàng lại nói không muốn phá hủy. Bất quá suy nghĩ một chút liền biết Tần Thủy Hoàng là có ý gì, đây là muốn trả giá à, phỏng đoán dựa theo lúc đầu phá bỏ và rời đi hiệp nghị là không thể nào, liền nói, tần lão bản, nếu như ngươi có ý kiến gì cứ việc nói ta đem ngươi ý tưởng và phía trên nói một chút xem xem. xin lỗi, ta ý tưởng chính là không tháo. nói xong tần thủy hoàng liền chuẩn bị đi. thật giống như lại nghĩ tới cái gì, quay đầu hướng hồ ca nói, ô oh, hát đúng rồi, cảm ơn ngươi tự mình nắm tay tiếp theo đưa tới. ách, hồ ca bây giờ đối với tần thủy hoàng hận nữa răng, nhưng mà hắn chỉ có thể nhìn tần thủy hoàng lái xe rời đi. nhưng mà cái này lại có thể trách ai được? tần thủy hoàng vừa mới tới nhà, điện thoại di động liền vang lên, lấy ra nhìn một cái, là thôn thổ tỉnh thôn chủ nhiệm đánh tới, mặc dù không có tiếp thông, tần thủy hoàng liền biết chuyện gì này, chủ nhiệm, tiểu tân à, ngươi bây giờ ở địa phương nào? chủ nhiệm, ngươi liền nói chuyện gì đi? là như vậy tiểu tân, ta nghe nói ngươi nhà kia không chuẩn bị phá hủy, không sai. đừng à, ngươi nơi đó không tháo, trong thôn cũng chỉ tháo không được, ta xem chúng ta vẫn là thương lượng một chút, không muốn bởi vì có chút hiểu lầm, trở ngại phá bỏ và rời đi chuyện lớn như vậy. chủ nhiệm, ngươi đây là đang làm thuyết khách sao? ban đầu ký phá bỏ và rời đi hiệp nghị thời điểm, biết tần thủy hoàng nhà trọ không có ở đây phá bỏ và rời đi hiệp nghị bên trong, vậy không gặp hắn nói chuyện. Lúc này nhảy ra ngoài, Tần Thủy Hoàng vẫn đối với hắn liền có ý kiến. Hai người mặc dù có hợp tác, có thể Tần Thủy Hoàng đó là bởi vì kiếm tiền, nếu không hắn mới sẽ không vào vị này chủ nhiệm hợp tác. "Tiểu Tân à, người ta bên kia đã đáp ứng cho ngươi tăng giá, ta xem không sai biệt lắm là được rồi." "Tăng giá? Thêm nhiều ít?" Tần Thủy Hoàng đối với cái này tương đối cảm thấy hứng thú. Nghe được Tần Thủy Hoàng hỏi như vậy, chủ nhiệm cảm giác được có triển vọng, liền nói: "Một em mở hai cho ngươi thêm 500." "Phốc." Tần Thủy Hoàng thiếu chút nữa không có phun ra một hớp máu, nói: "Ta nói chủ nhiệm 500 cũng cứ gọi tăng giá, bọn họ đuổi xin cơm đâu. Chương 160, An tiền hôi Hồng. Được, cứ làm như vậy, nhưng là có một chút, dù sao cũng không nên để cho hắn phát hiện, nếu như bị phát hiện, vậy tuyệt đối không thể bại lộ thân phận. Ách, đội trưởng, tại sao không thể bại lộ thân phận? Nghe được cảnh sát trẻ tuổi hỏi như vậy, bên cạnh một tên cảnh sát ở trên đầu hắn vỗ một cái nói, ngươi ngu à, nếu như bại lộ thân phận, lấy đối phương địa vị xã hội, đem chúng ta cho tố cáo, chúng ta toàn bộ đội hình cảnh cũng ăn theo dưa rơi. Ách, như vậy ạ, ta hiểu ý. Như vậy chúng ta phân hạ công, tiểu chi tiền đi theo ta đi điều tra lưu vĩ bị đánh vụ án này, tề đội các người đi điều tra lô văn hải mất tích vụ án, tiểu dương và tiểu trần đi điều tra tần thủy hoàng. nhớ vô luận như thế nào cũng không thể để cho đối phương phát hiện. ừ, có thể là sợ người tuổi trẻ không hiểu chuyện, đội trưởng đem hắn mang tới bên người, không sai, tiểu chi tiền chính là cái đó cảnh sát trẻ tuổi. những thứ này tần thủy hoàng cũng không biết, hắn bây giờ đang lái xe đi khu dương Triều, không biết là không là có nhất định danh tiếng, lại có người chủ động gọi điện thoại tìm hắn làm công trình. ở vào khu dương triệu thanh hà doanh vùng lân cận cách thiên thông nguyện rất gần, cũng có thể chính là bởi vì cách thiên thông nguyện tương đối gần, cho nên mới biết tần thủy hoàng công trình công ty. Cái này công trường cách lập nước cầu cũng chỉ 4-5 cây số đi, từ lập nước cầu một mực đi đông, dĩ nhiên, cái này nói đúng khoảng cách thẳng tắp, đường không thể nào là thẳng, nếu như dựa theo chặng đường coi là, tối thiểu có 5-6 cây số. Cái này công trường không phải rất lớn, tổng cộng là 12 nóc nhà lầu, đế đô nơi này nhà lầu, dài rộng cũng không sai biệt lắm, đều là dài 100m, chiều rộng 20m, hơn nữa cái này công trường nhà lầu xây đều không cao, chỉ có 20 tầng trừng. 20 tầng nhà lầu, nên móng cũng chỉ 10 mấy mét, liền giữ 15 em mở coi là, một tòa nhà nền móng cũng chỉ 30.000 mét khối mà thôi, 12 nóc chính là 360.000 mét khối, đây có thể nói là một cái công nhân chỉnh. Tần Thủy Hoàng đi tới nơi này sau này, cũng đã có người đang chờ hắn, là một người chừng 40 tuổi người trung niên, thấy Tần Thủy Hoàng sau này rất nhiệt tình, nắm Tần Thủy Hoàng tay không buông, dĩ nhiên, không phải có cái gì đặc thù yêu thích, chính là nhiệt tình quá mức. Tần tổng ngài khỏe, ta là hạng mục này người phụ trách, ta họ Lưu, ngài kêu ta lão Lưu là được. Ngài khỏe Lưu tổng. Đi chúng ta trước xem xem công trường, Lưu tổng đưa tay ra dấu mời, phải, trước xem công trường. thật ra thì công trường có gì để nhìn, không phải là một phiến đất chống sao? Tần Thủy Hoàng muốn xem là hoạch định đồ, sau đó chính là kiến trúc bản vẽ, cho nên ở trên công trường vòng vo một vòng, Lưu tổng liền mang Tần Thủy Hoàng đi tới phòng dự án. vào phòng dự án sau này, bên trong có mấy người ở xem bản vẽ, thấy hai người đi vào, xem bản vẽ mấy người đều đi ra ngoài. Tần tổng, mời ngồi. cảm ơn. Lưu tổng trước cho Tần Thủy Hoàng rót một ly nước, lúc này mới ngồi xuống. Tần Thủy Hoàng giả vờ uống nước. Lén lén nhìn một cái Lưu tổng diễn cảm, liền có chút rõ ràng, cái công trình này muốn lấy xuống phòng đoán không dễ dàng, bởi vì xem vị này Lưu tổng dáng vẻ, hình như là muốn chỗ tốt hơn, chắc không được thấy bọn họ đi vào, những người đó sẽ ra đi. Bất quá cái này cũng rất bình thường, chẳng qua là cái công trình này quá nhỏ, coi như là cho chỗ tốt, cũng không khả năng cho quá nhiều, Tần Thủy Hoàng tính một khoản nợ, liền giữ một khối 20 đồng tiền coi là 360 ngàn mét khối, cũng không quá 720 vạn. Tần tổng, như vậy, ngài ngồi trước một hồi, ta đi ra ngoài an bài một chút. Hút. Tốt Lưu tổng, ngài bận rộn Ở Lưu Tổng đi ra ngoài sau này, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, cầm ra chi phiếu kẹp, viết một bản 1.2 triệu chi phiếu đặt ở trên bàn uống trà một phong thơ bên trong, mới vừa rồi Tần Thủy Hoàng sợ Dĩ quan sát Lưu Tổng, chính là bởi vì hắn thấy được cái này phong thư, đây không phải là đã rất rõ ràng sao? Tần Thủy Hoàng sợ Dĩ cho nhiều như vậy, một khối không sai biệt lắm mau cho 400 đồng tiền, đó là bởi vì hương Thọ công trường, nơi này cách hương Thọ công trường tương đối gần một ít, tiền chuyên trở nhiều nhất 400 đồng tiền, như vậy, hắn bên này còn có tiền được lợi, hơn nữa Hưng Thọ bên kia còn có tiền được lợi, như vậy hắn làm gì không làm? Mười phút cơ đó, Lưu Tổng từ bên ngoài đi vào, trước nhìn một cái phong thư, phát hiện phong thư bị đập qua, trên mặt lộ ra nụ cười, nói, Tần Tổng, nếu không ta lại mang ngài đi trên công trường liếc mắt nhìn, không cần Lưu Tổng, ta tự mình đi xem một chút đi, quay đầu chúng ta trò chuyện tiếp. Ha ha ha, được. Tần Thủy Hoàng đi ra ngoài, hắn không sợ vị này Lưu Tổng lừa gạt hắn, hắn sợ dĩ cho chi phiếu chính là để phòng một điểm này, nói trắng ra, chi phiếu là cái gì? Nói hắn là tiền hắn chính là tiền, nói hắn không phải liền cái gì cũng không phải. Quyết quyết định này hoàn toàn ở Tần Thủy Hoàng trong tay. Công trình lấy được rồi, như vậy tấm chi phiếu này liền là thật, công trình không có bắt được, tấm chi phiếu này chính là một bản giấy vụn. Tần Thủy Hoàng căn bản cũng không có đi nhìn cái gì công trường, chỉ bất quá ở bên ngoài vòng vo một vòng, cảm giác được xong hết rồi, liền tiến vào. Thấy Tần Thủy Hoàng đi vào, Lưu tổng trên mặt cũng vui vẻ, liền liền hắn vậy không nghĩ tới, Tần Thủy Hoàng lại cho nhiều như vậy, phải biết, giống như lớn như vậy một cái công trình, có thể cho cái 450k cũng không tệ, nhiều nhất cũng chính là công trình khoảng 10%, cứ dựa theo 10% coi là, 20 đồng tiền một khối, công trình khoảng cũng bất quá là hơn 7 triệu. 10% đó chính là 700k. Tiếp theo liền không có gì để nói, tiền đều cho, còn có cái gì nói, cuối cùng cái công trình này giao cho Tần Thủy Hoàng, dựa theo một khối 20 đồng tiền tính toán, như vậy, liền coi như là cho 1.2 triệu, một khối còn chắp tay 6 khối nhiều. Nói thật, Tần Thủy Hoàng cũng không có vừa ý cái công trình này, nhưng là hắn coi trọng cái này hơn 300k mét khối đất, nếu như cái này công trường là ở thành Nam hoặc là thành Tây, Tần Thủy Hoàng vẫn sẽ liền, nhưng là cho chỗ tốt liền không có nhiều như vậy, nhiều nhất cho 500 ngàn. này. Hệ thống tưởng thưởng 10 tiền vàng vậy vào chương mục, không có biện pháp, cái công trình này công trình khoảng không tới 10 triệu, chỉ có thể dựa theo triệu cấp bậc công trình coi là ký hợp đồng chính là 10 tiền vàng, làm xong, đem công trình hoàn phải về tới, tổng cộng là 60 tiền vàng. Ký xong hợp đồng, Tân Thủy Hoàng liền lấy ra điện thoại di động cho công ty gọi một cú điện thoại. Ngài ông chủ tốt, tiểu hình, trong công ty còn có mấy đài máy đảo? Còn có 7 chiếc. Những cái kia, vậy ngươi phái 2 chiếc đến Thanh Hà doanh bên này, lát tới Thanh Hà doanh cho ta gọi điện thoại, ta đã qua tiếp. Tốt lão bản, ta cái này thì để cho người được qua. Sau khi cúp điện thoại, tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút, lại gọi một số điện thoại đi ra ngoài, lần này là gọi cho Trần Văn Vân, Trần Văn Vân cũng là đoàn xe lão bản, bây giờ đặc biệt phụ trách từ trạm mua bán đồ phế thải đi hương thọ công trường kéo xa bẩn. tần Tổng ngài khỏe, ngày hôm nay nghĩ như thế nào cho ta gọi điện thoại? Lão Trần, cho ta tìm một 30-40 chiếc xe, ta ở thanh hà doanh bên này mở ra một cái công trường, từ nơi này trở đến hương thọ công trường, một xe 400 đồng tiền. 4. 400, vậy dứt khoát ta đã qua làm được. 161, đánh nói sau. Cúp đi. Ngươi liền cho ta đàng hoàng kéo xả bần là được. Nói đến đây thời điểm, Tân Thủy Hoàng suy nghĩ một chút nói tiếp, cái công trình này tương đối nhỏ, chỉ có hơn 300 km hới, hơn 10 ngàn xe. À, vậy còn là coi là Tân Thủy Hoàng biết, Trần Văn Bân sở dĩ muốn mình làm, là bởi vì là giá cả, nơi này cách trạm mua bán đồ phế thải chỉ có 6 7 cây số, nhưng mà so từ trạm mua bán đồ phế thải kéo phải nhiều 100 đồng tiền, nhưng là có một chút, trạm mua bán đồ phế thải có thể làm mỗi ngày, nơi này chỉ có thể làm một đoạn thời gian. Được rồi, đừng nói nhảm, có thể hay không tìm được xe? không thành vấn đề, như vậy, ta bây giờ liền liên lạc, nửa giờ bảo đảm đem xe cho ngài tìm được. Trần Văn Bân từ cho Tần Thủy Hoàng kéo xả bẩn sau này, cũng được các đoàn xe hồng nhân, ai nếu như không có sống, chỉ cần tìm được hắn, liền có thể đi theo hắn cùng nhau từ trạm mua bán đồ phế thải đi Hương Thọ công trường vận xả bẩn. Những thứ này Tần Thủy Hoàng cho tới bây giờ bỏ mặc, chỉ cần đem xả bẩn đưa đến Hương Thọ công trường, hắn mới bất kể là ai đưa qua. Không tới một tiếng, hai chiếc xe nâng nâng hai chiếc máy đảo tới, Tần Thủy Hoàng đã qua nhận lấy, đây là mới máy đảo, phía trên dẫn người cái loại đó, dĩ nhiên. Đây là một cái chống giống người máy, dùng thời điểm giữ cái nút ấn, người máy thì sẽ từ xe châu ngồi đánh ra tới, nhìn qua và chân nhân không có khác biệt. Dĩ nhiên, chẳng qua là nhìn qua, thật ra thì cái gì dùng cũng không có, như vậy tổng so nhìn qua không người làm việc khá hơn một chút đi. Lại qua một tiếng cỡ đó, chừng 40 chiếc xe chở đất vậy lại tới, công trường bên này đều đã chuẩn bị xong, chỉ cần xe của đến, tùy thời có thể bắt đầu làm việc, trước Tần Thủy Hoàng bắt đầu làm việc thời điểm trên công trường cũng không có người, cho nên cũng không có chuẩn bị cái gì nghi thức. Nhưng là ngày hôm nay không giống nhau. Bởi vì kiến trúc mét khối ở chỗ này, cho nên còn muốn làm cái gì buổi lễ khai trường, thậm chí còn muốn điện cơ. Tần Thủy Hoàng không thích những thứ này, không phải bắt đầu làm việc sao, cần làm những thứ này khách sáo sao, cho nên ở đèm công trường bên này an bài xong sau này, Tần Thủy Hoàng rời đi. Tần Thủy Hoàng hồi đến công ty, còn không có dừng xe lại, liền nghe Thiên Biên nói, chủ nhân, có người dám thị ngài. Người nói gì sao? Tần Thủy Hoàng thật giống như không có nghe rõ. Có người dám thị ngài. Dám thị ta? Tần Thủy Hoàng chỉ chỉ mình, sau đó hỏi, có thể nhìn ra là người gì không? Tần Thủy Hoàng cái đầu tiên hoài nghi chính là tập đoàn Hoành Bận khu Hải Điển Chi nhánh công ty, bởi vì trừ bọn họ, làm sao có thể có người giám thị mình? Chẳng lẽ là bởi vì thôn thổ tỉnh nhà trọ sự việc? Tần Thủy Hoàng suy nghĩ, không nhìn ra, lần đầu tiên gặp, phải, ta biết, trước bỏ mặc bọn họ, dạ, chủ nhân, vốn là Tần Thủy Hoàng là chuẩn bị tới đây đem xà bẩn cho chế liễu, nhưng mà biết có người ở giám thị mình sau này, Tần Thủy Hoàng biết, cái này không thể làm, vạn nhất để cho người biết thiên biến bí mật liền hư, nếu không thể làm, như vậy Tần Thủy Hoàng tới nơi này thì cũng không có sao, con ngươi vòng vó chuyện. Tần Thủy Hoàng thần bí cười một tiếng, sau đó lái xe rời đi, tiếp theo chính là tràn đầy không mục đích ở trên đường chính đi loanh quanh. Ở Tần Thủy Hoàng phía sau mấy chục mét địa phương, một chiếc SUV bên trong, có hai cái chừng 30 tuổi người tuổi trẻ, một người trong đó hỏi, "Lão Trần, ngươi nói hắn có thể hay không phát hiện chúng ta?" "Không thể nào lão Dương, chúng ta thật giống như không có làm gì ạ." Nhưng mà nếu như không có phát hiện, hắn làm gì ở trên đường chính vòng tới vòng lui? Không sai, cái này hai vị chính là thông huyện hình cảnh đội hai người quần áo thường hình cảnh, cũng chính là đội hình cảnh đội trưởng phái tới đây Tiểu Dương và Tiểu Trần. Đúng vậy, vậy làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, đi theo tôi, vạn nhất không có phát hiện đây. Cũng đúng, vậy hãy theo đi. Vong vo nửa ngày, Thiên Biến một mực đang chú ý bọn họ, đồng thời Tần Thủy Hoàng vậy xác định thật sự có người đi theo mình, liền lái xe đi ngoại ô đi, đi tới ngoại ô sau này, chiếc xe kia còn đi theo phía sau, Tần Thủy Hoàng liền đem xe lái đến cầu Mã Phượng. Sau đó từ cầu Mã Phượng quẹo một cái cua ngoặt, đi tới sông xa xa để ra, nơi này có một con đường mòn, một mực đi tây mở, có thể đến khu Bình Dương trấn Sa Hà, đi ở sông đưa lên, hai bên đều là rừng cây nhỏ mở ra có 5-6 cây số ở một cái khúc sông địa phương nơi này đường vậy đi theo khúc sông của cua tần thủy hoàng dừng xe lại nơi này rất ít có xe cộ đi qua quả nhiên tần thủy hoàng mới vừa xuống xe phía sau chiếc xe kia liền đi theo tới thấy tần thủy hoàng ở trên đường đứng chiếc xe kia thì dừng lại không có biện pháp tần thủy hoàng đem trước mặt đường chặn lại hắn căn bản là làm khó dễ tần thủy hoàng vây vây tay ý nghĩa là để cho bọn họ xuống thấy cái tình huống này trên xe hai người chỉ có thể xuống nếu như bọn họ lúc này chạy căn bản cũng không có thể nơi này đường rất hẹp bạn cũng không có thể cuốn cuồng quay đầu, nếu như muốn quay đầu mà nói, không biết đến đánh bao nhiêu lần bánh xe. Lùi đi liền càng không có thể, thật ra thì những thứ này cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là, nếu như bọn họ có một chút muốn chạy ý nghĩa, như vậy thì chứng minh bọn họ là đang theo dõi Tần Thủy Hoàng, hơn nữa, vạn nhất Tần Thủy Hoàng đuổi theo, bọn họ làm thế nào, lấy bọn họ xe tính năng, có thể là không thể và Tần Thủy Hoàng so. Hai người xuống sau này, tới một kẻ ác cáo chặn trước, hỏi, ngươi ngăn chúng ta làm gì? Phúc. Được rồi, chớ giả bộ, nói đi, ai phái các ngươi tới? ngươi có ý gì? chúng ta không nghe rõ, không nghe rõ đúng không? Tần Thủy Hoàng hì hì hắc cười lạnh mấy tiếng, một bên đi hai người bên người đi, một bên đẻ đầu ngón tay mình, ngón tay lên phát ra thanh âm thanh thúy. ngươi, ngươi muốn làm gì? hừ, làm gì? các người nói ta muốn làm gì? lại cho các người một lần cơ hội, nói ra ai phái các người tới? ta không hiểu ngươi là nói cái gì. hai người vẫn là mày miệng. nếu như vậy, thì không thể trách Tần Thủy Hoàng không khách khí. đi lên thì cho bên trái người tuổi trẻ kia một quyền, lấy Tần Thủy Hoàng bây giờ thân thủ. Một quyền này đủ đánh ngã một cái phổ thông người tuổi trẻ. Nhưng mà không nghĩ tới bị đối phương cho tránh khỏi, thấy cái tình huống này, Tần Thủy Hoàng thét to một tiếng nói, "Có thể à? Luyện qua, như vậy tốt hơn, vốn đang cảm giác được khi dễ hai người bình thường không có ý nghĩa. Ngươi muốn làm gì? Chúng ta cũng không có đắc tội ngươi." Tránh thoát Tần Thủy Hoàng một quyền người tuổi trẻ vừa nói. Nói nhảm nhiều như vậy, đánh xong nói sau. Lần này Tần Thủy Hoàng không nương tay, mới vừa rồi vậy một chút chẳng qua là dò xét, Tần Thủy Hoàng cái này một không lưu tay, hai người người tuổi trẻ liền chiều không ngăn được. Rất nhanh một người trẻ tuổi trên mặt bị Tần Thủy Hoàng đánh một quyền, một cái khác trên bụng vậy bị một cước, trọng yếu nhất chính là, Tần Thủy Hoàng là càng đánh càng thuận tay, phát huy vậy càng ngày càng tốt, như vậy hai người tuổi trẻ thì càng chiều không ngăn được. Làm một cái trong đó bị Tần Thủy Hoàng một quyền đánh ngã sau này, chỉ còn lại một cái càng không cần phải nói, rất nhanh cũng bị Tần Thủy Hoàng đánh ngã, Tần Thủy Hoàng lấy là bọn họ là tập đoàn hoành vận người, cho nên ở bọn họ ngã xuống sau này, Tần Thủy Hoàng không ngừng lại. Chương 162, bực bội. Tần Thủy Hoàng cảm giác được cái này tập đoàn hành vận là càng ngày càng quá phàm không chính là không có đáp ứng bọn họ phá bỏ và rời đi sao, lại phải người theo dõi mình, cho nên ra tay cũng chỉ nặng rất nhiều. Ngừng, ngừng, đừng đánh, chúng ta không là người xấu, chúng ta là cảnh sát. Ma chứng, lại dám giả cảnh sát, bọn ngươi như vậy, nhìn giống như cảnh sát sao. Tân Thủy Hoàng vừa nói, lại cho hai người mấy đá, hơn nữa còn hướng về phía nói chuyện tên kia mắt đi lên một quyền. Hai người cũng sắc khóc, vốn là dựa theo đội trưởng ý nghĩa, bọn họ hai cái là không thể bại lộ thân phận, nhưng mà lại không bại lộ thân phận, hai người rất có thể liền muốn quen đợi nơi này. Phòng đoán bọn họ là từ trước tới nay chết biệt khuất nhất cảnh sát, lúc này vậy còn nhìn nhiều như vậy. Chúng ta thật là cảnh sát. Tên này một bên che mắt, một bên đem chứng kiện lấy ra. Tân Thủy Hoàng một quyền đã đánh ra ngoài, nhưng mà thấy đối phương lấy ra chứng kiện, rất miễn cưỡng cho dừng, sau đó đem chứng kiện nhận lấy, nhìn một cái chứng kiện người trên, nếu như cái này chứng kiện không phải là giả, người này thật đúng là cảnh sát. Tân Thủy Hoàng vội vàng đem hai người kéo lên, Phụng Bồi lưỡi nói, ngại quá à, đem các người làm người xấu, thật sự là thật xin lỗi, bất quá cảnh sát các ngươi đi theo ta làm gì? Hai người nhìn nhau một cái. Một người khác nói, ngươi một người nhân viên không phải bị người đánh sao? Chúng ta sợ có người đối với ngươi bất lợi, cho nên liền trong bóng tối đi theo ngươi, nói trắng ra liền chính là âm thầm bảo vệ. Nguyên lai like là như vậy à? Đó thật là ngại quá. Bất quá các người cũng vậy, mới vừa rồi ta hỏi các ngươi thời điểm, các người nói thẳng không phải tốt, vậy sẽ không phát sinh như vậy hiểu lầm. Tần Thủy Hoàng lại không nốc, hắn làm sao có thể tin tưởng cái này hai vị cảnh sát? Bất quá nếu đối phương không nói, như vậy hắn cũng chỉ giả bộ hồ đồ. Nếu như Tần Thủy Hoàng đoán không sai, hai người cảnh sát này có phải là vì hại ca sự việc tới đây? Không có sao. Không có sao, chúng ta nhận được nhiệm vụ là âm thầm bảo vệ ngươi, không thể bại lộ thân phận. Nguyên lai like là như vậy à, vậy thì thật là thật xin lỗi, bất quá các người cũng nhìn thấy, ta căn bản không cần các người bảo vệ, cho nên các người vẫn là nên làm gì thì làm cái đó đi đi. Hai người lần nữa nhìn nhau một cái, trong đó kêu Tiểu Dương cảnh sát nói, vậy cũng tốt, bất quá ngươi vậy phải cẩn thận một chút. Yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Hai người quần áo thường, khập khiễng lên xe, sau đó rời đi, lúc này trời đã tối rồi xuống, Tần Thủy Hoàng nhìn một cái đồng hồ đeo tay, đã hơn 6h, đây là mùa đông. Nếu như là mùa hè, cái này thời gian vẫn là nửa buổi chiều đây. Thiên Biến, còn có người theo dõi sao? Lên xe sau này, Tân Thủy Hoàng hỏi trước Thiên Biến. Chủ nhân đã không còn. Vậy thì tốt, chúng ta vậy trở về đi thôi. Tân Thủy Hoàng lái xe trở lại trạm mua bán xà bẩn. Vừa vận thưa dịp cái này, thời gian đem trạm mua bán xà bẩn dặm xà bẩn tách ra, đem chia lịa qua xà bẩn để ở một bên, cái này muốn trở đến Hưng Thọ công trường, Thiên Biến chia lịa rất nhanh, cỡ nửa tiếng, cái này trạm mua bán xà bẩn xà bẩn cũng chê lịa xong rồi. Nhìn một chút không có chuyện gì. Tân Thủy Hoàng liền lái xe về nhà, đồng dạng là ăn ở bên ngoài Ý đồ, liền chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, Tiểu Dương và Tiểu Trần cũng trở về huyện Thông Vân cục đội hình cảnh, thấy hai người khập kệch, trên mình còn khắp nơi đều là tổn thương, đặc biệt là hai người trên mặt, một cái là cặp mắt bầm đen, một cái là một mắt bầm đen, người của hình cảnh đội từng cái kinh ngạc há hốc mồm, một bộ không dám tin tưởng dáng vẻ, ai dám đánh cảnh sát à? Còn xuống tay nặng như vậy? Tiểu Dương, Tiểu Trần, chuyện gì xảy ra? Đội trưởng Cao mày hỏi. Đội trưởng, thật xin lỗi, chúng ta bị phát hiện. Bị phát hiện. Điều này sao có thể, các người hai cái nhưng mà lão quần áo thường, làm sao biết phạm thấp như vậy cấp sai lầm. Thật xin lỗi đội trưởng. Tiểu Dương cười khổ một cái nói, hắn rất tinh, ta hoài nghi chúng ta mới vừa đuổi theo liền bị hắn phát hiện, sau đó hắn mang chúng ta đến sông xa bên, liền. Tiểu Dương nói xong chỉ chỉ trên mặt mình. Như thế nói trên người các ngươi tổn thương là hắn đánh. Đúng, hắn rất lợi hại, hai người chúng ta đều không phải là hắn đối thủ, nếu như không phải là chúng ta lấy ra thân phận, phỏng đoán có thể phải giao phó ở đó. T có thể là nói chuyện rút lui liền với thương đao hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn sẽ không đem các người làm người xấu chứ? Tề phó đội trưởng hỏi. Ừm, tiểu chân gật đầu một cái. Xấu xa. Ngoài ra một tên cảnh sát vỗ một cái chân vừa nói. Làm sao rồi? Các người lấy ra thân phận à? Các người nói hắn có thể hay không nói với chúng ta? Tiên tâm đi, sẽ không, chúng ta không có nói phải đi điều tra hắn, mà là nói đi bảo vệ hắn. Hắn một công nhân không phải là bị người đánh trọng thương sao? Cho nên chúng ta liền lên có thể có người đối với hắn bất lợi, cho nên chúng ta là trong bóng tối bảo vệ hắn. Hắn có thể tin tưởng sao? Tên kia tương đối cảnh sát trẻ tuổi vừa nói, cái này cũng đồng dạng là tất cả mọi người muốn hỏi, chỉ là không có người hỏi lên mà thôi. Được rồi, nếu có chuyện gì, ta chịu trách nhiệm. Bất quá xem đi theo dõi điều tra là không thể thực hiện được. Chúng ta nếu muốn biện pháp khác, còn có chính là, các người hai cái đi bệnh viện băng bó một chút, sau đó đi về nghỉ hai ngày. Đội trưởng, chúng ta không có sao, không cần nghỉ ngơi, vẫn là nghỉ ngơi hai ngày đi, xem các người bây giờ dáng vẻ, làm sao đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ. Ách, lời của đội trưởng, để cho tiểu dương và tiểu trần nhớ tới mình bây giờ là hình dáng gì. Cho nên cũng không nói gì nữa, gật đầu một cái đáp ứng. Nói thật, Tân Thủy Hoàng không biết hai người là cảnh sát, nếu không hắn liền sẽ không như vậy làm, có hai tên cảnh sát làm hộ vệ cho mình, chuyện tốt như vậy đi chỗ nào tìm, đáng tiếc là hắn trước cũng không biết. Tân Thủy Hoàng là một tuân thủ luật pháp người, hắn cũng không sợ cảnh sát điều tra hắn, dĩ nhiên, nếu như hắn muốn làm gì không tuân thủ luật pháp chuyện, hắn có một ngàn loại mười ngàn loại biện pháp bỏ rơi cảnh sát, hơn nữa còn sẽ không để cho cảnh sát phát hiện. Nói thật, làm cảnh sát có lúc vậy rất bực bội, đặc biệt là đối với một ít có thân phận và địa vị người. Tại chưa có chứng cứ chứng minh bọn họ vi phạm luật kỷ, làm chuyện gì cũng muốn cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận. Dĩ nhiên, nếu như có chứng cứ cũng không giống nhau. Huyện thông phân cục phát sinh những chuyện này, Tần Thủy Hoàng cũng không biết, hắn lúc này đã ngủ khò khò, hơn nữa còn trong giấc mộng. Ở trong mộng, hắn đang tốt Hà tuệ cử hành hôn lễ, có câu nói ngày có chút nhớ đêm, có chút ngộng, không biết Tần Thủy Hoàng có phải hay không nghĩ tới những thứ này. Dĩ nhiên, cũng có thể là bởi vì là hắn đoạn thời gian này quá mệt mỏi, trong đầu có chút suy nghĩ bậy bạ, nhưng là bất kể nói thế nào, Tần Thủy Hoàng đối với Hà Tuệ vẫn là có chút ý tứ. Đáng tiếc lần trước cuộc hẹn bị hạ dĩnh tuyết cắt đứt, sau đó hắn bên này lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, căn bản cũng không có dọn ra thời gian. Trước 163, Tính tiền Buổi sáng 7h30, Tần Thủy Hoàng tỉnh, vươn người một cái nói, thật tốt, nếu như mỗi ngày có thể như vậy thì tốt. Trước kia Tần Thủy Hoàng luôn là mơ ước, có một ngày có thể ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh, đếm số tiền tới tay rút gần, hắn bây giờ đếm tiền ngược lại là đếm tới tay rút gần, nhưng là trên căn bản không có ngủ đến qua tự nhiên tỉnh, mỗi ngày không phải chuyện này chính là chuyện kia cảm giác được thật giống như mỗi ngày coi như là có 48 giờ cũng không đủ dùng cái này rất bình thường đừng bảo là là liền công trường chỉ cần là làm ăn cũng không kém nhiều ít thức dậy rửa mặt một phen xuống lầu lái xe đến lớn bên ngoài cửa ăn một chút sớm một chút sau đó đi ngay hương thọ công trường lại làm một đoạn thời gian cũng không đến hương thọ công trường biến hóa bên này vẫn rất lớn núi nhân tạo bên kia đã tạo trừng 10M cao không có biện pháp diện tích quá lớn có thể ở đây sao trong thời gian ngắn tạo như thế cao vậy còn là bởi vì là bên ngoài trở tới đây xả bẩn và đất tương đối nhiều nếu không quăng đà hồ căn bản không có thể, đặc biệt là đến Hương Thọ bên này sau này, ngươi liền xem đường kia lên, xe lớn một chiếc tiếp theo một chiếc, bởi vì đây đều là từ bốn phương tám hướng chạy tới xe chở đất, khá tốt đều là vòng qua Hương Thọ chân phố lớn, nếu như đi ở trên đường chính, phỏng đoán mỗi ngày cả xe đến công trường sau đó, Tần Thủy Hoàng mới vừa dừng xe lại, liền thấy Truy Phong và Như Phong chạy tới, bên này đều là người mình, cho nên Truy Phong nếu như không cần giam lại, mỗi ngày ngay tại công trường bên này chạy xuống xe liền bị chúng đây, không có biện pháp, Tần Thủy Hoàng chỉ có thể và chúng chơi một hồi, lúc này mới đem chúng đuổi đi. Ha ha ha, lão tần, ta cũng không có cái này lãnh ngộ. Hắc tử cười lắc đầu một cái. Tần thủy hoàng vừa qua tới Hắc tử bọn họ thì biết, thấy Tần thủy hoàng và Truy phong như phong đang chơi bừa bỡ bỡn, liền không có quấy rầy, thẳng đến hai con tảng ngao rời đi. Hắc tử mới tới đây, nói nhảm, đừng quên ta mới là bọn chúng chủ nhân, vậy ta còn mỗi ngày cho chúng ăn đây. Không giống nhau không giống nhau. Tần thủy hoàng lắc đầu một cái nói, ngươi chẳng qua là cho chúng ăn mà thôi, hơn nữa cũng không phải là liền một mình ngươi này. Ách, Thôi, không nói, bất quá ngươi tại sao cũng tới? Ta tới đây xem xem. Khá tốt ngươi tới, ta đang chuẩn bị cho ngươi gọi điện thoại. Làm sao rồi? Nghe được Tần Thủy Hoàng hỏi như vậy, Hắc Tử nói là như vậy, có mấy cái đoàn xe phải đi chỗ khác làm việc, bởi vì khoảng cách khá xa, cho nên bọn họ không có cách nào đem đất trở đến bên này. liền Hắc Tử vẫn chưa nói hết, Tần Thủy Hoàng liền biết rõ chuyện gì xảy ra, đoán chừng là muốn đem trước đi cái này đưa đất tiền kết thúc, đánh liền đoạn hắn nói rõ ràng, ngươi để cho bọn họ mang phiếu đến đây đi. Vậy được, ta một hồi gọi điện thoại cho bọn hắn, nhưng mà lão tần, ngươi lúc này liền bắt đầu tính tiền, vạn nhất mọi người cũng tới đây sẽ không, đây là tình huống đặc biệt, ta muốn mọi người đều hiểu. vậy cũng tốt. vốn là tần thủy hoàng là suy nghĩ tới đây xem xem liền đi, không nghĩ tới đụng phải như vậy sự việc, không có biện pháp, chỉ có thể ở chỗ này chờ, chờ đem nợ cho người khác kết liễu nói sau. lúc hơn 10 h, ba chiếc xe trước sau tới đây, cái này ba chiếc trong xe ngồi là ba cái đoàn xe lá bản, thật ra thì bọn họ cũng là không có biện pháp, đoàn xe chính là như vậy, một cái công trường làm xong, thì đi một cái khác công trường, cũng không ai biết hạ cái công trường ở địa phương nào, mà bọn họ hạ cái công trường cách nơi này liền khá xa. Đừng bảo là một xe cho 300, coi như là cho 450 trăm, kéo tới nơi này vậy không có lợi lắm, cho nên bọn họ cũng là không có biện pháp, vốn là chẳng qua là hỏi một chút, bởi vì trước kia bọn họ cũng biết, phải đến trước kết tính tiền, không nghĩ tới bây giờ thì cho. Cái này rất bình thường, nếu như bọn họ vẫn còn ở đi nơi này vẫn đất, Tần Thủy Hoàng dĩ nhiên sẽ không cho bọn họ bây giờ liền tính tiền, nhưng mà người ta phải rời đi, loại chuyện này thuộc về ngoại lệ. tần Tổng, ngại quá. Một cái đoàn xe lão bản cho Tần Thủy Hoàng bắt tay một cái vừa nói. Không quan hệ, ta hiểu nói xong đối với bọn họ nói tất cả vào đi cảm ơn mọi người cùng nhau vào tần thủy hoàng phòng làm việc mọi ba vị đoàn xe lão bản sau khi ngồi xuống tần thủy hoàng nhìn bọn họ mang những cái kia phiếu quay đầu hướng hấp tử nói đem lão đối bọn họ cũng kêu đến được ta vậy thì đi không có biện pháp nói thật tần thủy hoàng bây giờ nhìn những thứ này phiếu liền nhức đầu không phải nhức đầu tiền mà là nhức đầu những thứ này phiếu số lượng đây chính là muốn từng tờ từng tờ đếm bởi vì cái này mỗi một bản đều là tiền ở hấp tử đi ra ngoài sau này tần thủy hoàng suy nghĩ một chút nói như vậy đi Chúng ta từng bước từng bước tới, các người xem là trước từ ai bắt đầu. Tân tổng, chúng ta không có vấn đề, từ ai bắt đầu đều giống nhau. Như vậy à, vậy trước Tiên tử Vương lão bản bắt đầu. Có thể. Ba người cũng gật đầu một cái. Vậy được, Vương lão bản đem phiếu trước lấy ra đi. Vương lão bản là sớm nhất một nhóm đi công trường vận đất đoàn xe, làm không sai biệt lắm có hai tháng, hắn có 15 chiếc xe chờ đất, liền giữ một chiếc xe một ngày vận 5 chuyến coi là, một ngày như vậy chính là 75 xe, hai cái tháng chính là hơn 4000 xe, huống chi một chiếc xe một ngày còn không ngừng 5 xe. Vương lão bản phiếu là dùng một cái ngân hàng chuyên dụng túi giấy chứa, không sai biệt lắm sắp xếp tràn đầy một túi, thả tại phòng làm việc trên bàn uống trà nhỏ. Lao Tần. Lao Tần. Lao Đô bọn họ đi tới, mới vừa rồi là Lao Đô và Lao Cô đang nghỉ ngơi, lão hứa đi trên công trường, lúc này đều bị kêu trở về. Mau tới đây, giúp ta đếm những đồ chơi này. Tân thủy hoàng chỉ chỉ trên bàn uống trà những cái kia phiếu xuất nhập. Mẹ kiếp, nhiều như vậy. Được rồi, đừng nói nhảm, nhanh lên một chút đếm đi. Lao hứa ở phía sau vỗ một cái Lao Đô. Cái này quả thật có chút nhiều. Hơn nữa đây vẫn chỉ là một người, nếu không Tần Thủy Hoàng cũng sẽ không để cho Hắc Tử đem bọn họ cũng gọi trở về, đếm đồ chơi này cho đếm tiền không sai biệt lắm, nhưng mà muốn so với đếm tiền phiền toái. Đếm phiếu thời điểm Vương lão bản bọn họ là không thể rút, chỉ có Tần Thủy Hoàng, Hắc Tử, lão đố, lao hứa và lao cố bọn họ những người này đếm, hơn nửa tiếng sau đó, Vương lão bản số phiếu đếm đi ra, tổng cộng là 5232 tấm. Tương đương với nói một người đếm chừng 1000 tấm, cái này nếu như là đếm tiền, 100 tiền đến giấy cũng không quá mới 100.000 đồng tiền mà thôi, căn bản là không tới thời gian dài như vậy. Vương Lão Bản, người đây đều là 200 đồng tiền một xe, tổng cộng là 1 triệu 046.400, ta là cho ngươi lái chi phiếu vẫn là chuyển tiền. Chuyển tiền đi, bất quá số lẻ cũng được đi, tần tổng cho ta một. Không 4 triệu là được, còn như vậy 6,400 cũng được đi, liền cái này ta cũng có chút ngượng ngùng. Như vậy sao được, như vậy đi, 400 ta cũng không cho ngươi, 6 ngàn vẫn là cho. Người ta có thể không muốn, nhưng là tần thủy hoàng không thể không cấp, coi như là đối phương trước thời hạn tính tiền cũng giống như vậy, nói thật, nếu như không phải là bởi vì công trường khá xa. Kéo tới nơi này không có lợi lắm, Thần Thủy Hoàng tin tưởng, bọn họ vẫn sẽ đưa tới. Chương 164, 800 triệu. Cái này, được rồi, lão Tần còn có thể kém các người chút tiền này. Hắc tử vút một cái Vương lão bản bà vai. Vậy cũng tốt. Cho Vương lão bản xoay qua chỗ khác triệu 1.046.000.000 đồng tiền, sau đó lại là Kim lão bản, hắn cái này nhưng mà so Vương lão bản nhiều hơn, một là bởi vì là xe hắn tương đối nhiều, có không sai biệt lắm 30 chiếc, ngoài ra chính là hắn công trường tương đối gần. Cho nên Kim lão bản là dùng túi du lịch đựng phiếu thấy những thứ này phiếu, tân thủy hoàng cười khổ một cái, không riêng gì hắn, liền liền hắc tử bọn họ cũng giống như vậy, cũng đang suy nghĩ cái này phải đếm tới khi nào. thằng đến đỗ đại hải tới đây kêu mọi người ăn cơm, mới đến một nửa trường. ăn dăm à? mau tới chợ rút. hắc tử đối với đỗ Đố đại hải vừa nói. ách, được rồi. lại là một giờ trôi qua, kim láo bản những thứ này phiếu mới mấy chục ngàn, mọi người đem mình đếm đúng rồi một chút, tổng cộng là 19.100 tấm. bởi vì kim láo bản cái này tương đối gần, giá cả dĩ nhiên vậy tiện nghi không thiếu, là một đồng tiền một xe. Như vậy thì là 1.91 triệu. Ngay tại Tần Thủy Hoàng bọn họ chuẩn bị đi đếm 936.000 phiếu thời điểm. 936.000 nói, Tần Tổng, nếu không các người ăn cơm trước, cơm nước xong nói sau. Không cần, trước hay là đếm xong nói sau, ăn cơm không nóng nảy, ô hát đúng rồi, các người có thể đi trước ăn. Vậy coi như, chúng ta vẫn là phụng bồi các người đến đi. Thật ra thì có nhiều ít phiếu chính bọn họ trong lòng đều có mấy, cái này rất bình thường. Ai ở tính tiền trước trước không điểm một lần, nhưng là bọn họ điểm là bọn họ điểm. Đến nơi này vẫn là phải điểm, đây là quý củ. Lại là một tiếng cỡ đó, 936.000 cái này vậy gọi xong rồi, hắn đây cũng là một xe, tổng cộng có 9.360 xe, cũng chính là 936.000, hắn và Vương lão bạn không sai biệt lắm, xe vậy không sai biệt lắm như nhau, nếu như không phải là bởi vì khoảng cách tương đối gần, phòng đoán còn kéo không được nhiều như vậy. Kiểm kê hoàn sau này, Tần Thủy Hoàng đem tiền thanh toán, sau đó liền đem những thứ này phiếu sách, đặt ở trên xe mình, phải biết sau này Tần Thủy Hoàng còn muốn cầm những thứ này phiếu đi cho công ty di động tính tiền, đây cũng không phải là đảo hồ đất, mà là từ bên ngoài mua về. Gọi xong rồi dĩ nhiên muốn ăn cơm, bởi vì đã bỏ qua giờ cơm, không có biện pháp, Tần Thủy Hoàng chỉ có thể mang mọi người đi bên ngoài ăn. Dĩ nhiên, còn có ba vị đoàn xe lão bản vậy cùng nhau. Hương lộ trên đường chính có một nhà kêu đông bắc gia thường món ăn hiệu ăn, làm xương ống đặc biệt thanh ngon, Tần Thủy Hoàng tới ăn rồi mấy lần, hiệu ăn không lớn, ngay cả một phòng riêng cũng không có, chỉ có thể đem hai tấm bốn người bàn đụng vào nhau, biến thành một cái tám người bàn, mới có thể ngồi xuống Tần Thủy Hoàng bọn họ những người này. Lão bản, trước mang cho chúng ta mười ký xương ống chúng ta ăn trước, không đủ lại điểm, ngoài ra lại lắp thêm mấy cái thức ăn tay cầm. Mới vừa đi vào, Hắc Tử liền đối với bên trong kêu, bởi vì Hắc Tử cũng là người Đông Bắc, mặc dù và lão bản cũng không nhận ra, nhiều nhất cũng chính là tới dùng cơm gặp mặt qua, nhưng là người Đông Bắc đối với người Đông Bắc cái loại đó cảm giác thân thiết, để cho hắn cảm giác được thân cận. "Được à, lập tức tới ngay." Lão bản ở bên trong đáp ứng một tiếng. Bởi vì cho mọi người cũng lái xe, cho nên cũng chưa có mớ rượu, bất quá vẫn phải liền uống, mấy chai quả viên xanh. Ngay tại Tần Thủy Hoàng bọn họ ăn uống nghiến thời điểm, tập đoàn Hoành Vận Khu Hải Điện chi nhánh công ty bên này cũng không giống nhau, trong phòng làm việc ngồi một vào người. Mặc dù bọn họ hết sức che giấu, có thể sự việc vẫn là truyền ra ngoài. Dĩ nhiên, cái này truyền ra ngoài không phải truyền đi ra bên ngoài, mà là truyền đến công ty chính, truyền đến Phượng Cô Nương trong hai, vì cái này, Phượng Cô Nương còn đem Trương Ngư tổng giám đốc kêu lên mắng một trận. Dùng Phượng Cô Nương nói nói, ngươi có thể làm hay không? Có thể làm hay không tốt, nếu như không thể ta liền thay đổi người, có rất nhiều người muốn ngồi ngươi vị trí. Không sai, quả thật có rất nhiều người muốn ngồi hắn cái này tổng giám đốc vị trí, nếu không chuyện này cũng không khả năng truyền tới Vương Cô Nương trong lỗ hai. Cho nên lúc này Trương Ngữ liền đang nhìn dưới tay hắn những người này. Bởi vì hắn biết, chính là bọn họ trong đó có người đem chuyện này truyền ra ngoài, nhưng mà hắn cũng không biết là ai, đừng bảo là hắn không biết, coi như là biết cũng không dùng, nhiều nhất chính là sau này để phòng một chút, sau đó cho không tưởng, hắn không dám trả thù. Có thể ngồi ở đây cái phòng làm việc, nhiều hơn Thiếu Thiếu và công ty chính bên kia đều có điểm liên lạc, nếu để cho công ty chính bên kia biết hắn trả thù, phòng đoán hắn cách từ chức cũng không xa. Hiện ở phía trên đã biết, mọi người cũng nói một chút đi, chuyện này xử lý như thế nào? Trương Ngữ châm một điếu thuốc xì gà vừa nói: "Lão đại, đối phương muốn quá nhiều, chuyện này tuyệt đối không thể đáp ứng." Mở nội bộ hội nghị thời điểm, mọi người vẫn là kêu Trương Ngữ lão đại, dĩ nhiên, đây chẳng qua là đang không có người ngoài dưới tình huống, ở bên ngoài, vậy coi như không thể là như vậy, muốn hô giám đốc Trương. "Đúng vậy lão đại, thêm một chút không thành vấn đề, nhưng là 5 lần, đây tuyệt đối không được." Nghe đến mọi người thảo luận, vẫn không có nói chuyện, Trương Ngữ tay trái tay phải một tròng, phụ trách phát triển lô đi lên, lúc này gọi bạn một cái nói nói, "Ta tính một chút, đối phương xây nhà trọ đất đai tổng cộng là 50 mẫu." Trên căn bản 50 mẫu đất toàn bộ xây lên, hơn nữa còn là 3 tầng, vậy coi như là 100.000 thước vương kiến trúc, liền giữ 8.000 đồng tiền một m2 tiến hành bồi thường, đó cũng là 800 triệu. T. T. Lô đi lên mà nói, để cho phòng làm việc vang lên một phiến hấp khí thanh, 800 triệu, mở cái gì quốc tế đùa dỡn, đừng bảo là bọn họ những người này, phòng đoán coi như là tổng giám đốc chứ ngữ, làm cả đời chi nhánh công ty tổng giám đốc cũng không khả năng kiếm được 800 triệu. Đúng vậy, cái này thật đúng là làm người nhức đầu, mạnh tháo là không thể nào, phòng đoán coi như là một người bình thường. Vì cái này 800 triệu cũng có thể biến thành một đầu chó sói, huống chi tần thủy hoàng còn không phải là người bình thường. Trương Ngữ nhíu mày một cái, hắn nói không sai, phòng đoán coi như là một cái lại người nhát gan, đụng phải cái này 800 triệu cũng dám liều mạng. Nhưng mà lão đại, nếu như dựa theo 5 lần mà nói, vậy coi như là 4 tỷ, cái này cái lỗ thủng quá lớn, coi như là đem chúng ta chi nhánh công ty 2 năm này lợi cũng bổ sung đi vào cũng không đủ. 5 lần tuyệt đối không thể nào. Trương Ngữ mặc dù nói ung dung, nhưng mà trong lòng hối hận muốn chết, cái này trách ai, trách em vợ mình, hay là trách vợ mình? nếu như không phải là mình lòng tham, căn bản cũng không biết phát sinh như vậy chuyện, nói trắng ra liền vẫn là hắn muốn tham hạ khoản tiền này. Toàn bộ trong phòng làm việc, ai cũng biết năm lần không thể nào, nhưng mà cho nhiều thiếu, không có một người có thể nói ra tới, thậm chí dám nói ra. Lão đại, trước mắt trọng yếu nhất chính là đem người tìm được, tốt nhất là trước mặt nói. Cái này ta dĩ nhiên biết, nhưng mà đối phương tắt máy, căn bản là không tìm được người. Trương Nữ lúc này so với ai khác đều cấp, bởi vì phượng cô nương đã lên tiếng, để cho hắn hãy mau đem chuyện này giải quyết, nếu không liền phải cân nhắc hắn vị trí, hắn tổng sẽ xuất hiện. Hắn sở dĩ như vậy, phỏng đoán liền là cố ý, cố ý để cho chúng ta cuốn cùng. Chương 165, Vạn Tím Thiên Hồng. Cái này Trương Dĩnh Dĩ dị nhận biết, nhưng mà hắn hiện ở không có thời gian. Công ty chính bên kia nói chính là ở năm trước phá bỏ và rời đi hoàn. Cái này vậy không nóng nảy, hoàn toàn có thể trước tháo chỗ khác. Nhưng mà Phượng cô nương để cho hắn phải ở hai tuần lễ bên trong đem chuyện này làm xong. Cái này để cho hắn không thể không cuốn cùng, Khá tốt chuyện này người phía dưới không biết, nếu không phỏng đoán đến lượt có người nhìn có chút hạ hê, thậm chí sẽ ngăn trở chuyện này. Nói như vậy có người liền có thể thừa vị trương nữ lại không nốc loại chuyện này hắn dĩ nhiên sẽ không nói ra được rồi chuyện này trước buông xuống bây giờ liền bắt đầu phá bỏ và rời đi đi đem ký xong hiệp nghị cho hoàn bồi thường khoản trước phá hủy còn như vậy phiến nhà trọ cái này ta nghĩ biện pháp giải quyết tần thủy hoàng bên này cấm nước xong sau này ba vị đoàn xe láo bản tranh tính tiền tần thủy hoàng cũng không có và bọn họ tranh dù sao vậy không có chuyện bao nhiêu tiền từ hiệu an đi ra tần thủy hoàng liền chuẩn bị đi trở về suy nghĩ một chút đem hát tử theo hát tử ngươi biểu đệ vương thuận chuyện gì xảy ra ta xem hắn đoạn thời gian này thật giống như tâm tình không tốt đối với cho mình người làm việc Tân thủy hoàng vẫn là rất quan tâm hơn nữa vương thuận là hấp tử biểu đệ ruột em trai bạn gì ruột vậy thì càng không cần phải nói à còn có thể chuyện gì xảy ra bạn gái chuyện thôi bạn gái ách không phải là bởi vì hai nơi ở riêng hoặc là là ở cách xa chứ không phải là bởi vì là lễ vật đám hỏi lễ vật đám hỏi liên bởi vì cái này à vậy có cần không cho không là được rồi Tân thủy hoàng còn lấy là bao lớn chuyện chỉ cần không phải quá mức cho điểm lễ vật đám hỏi rất bình thường, bỏ mặc nói thế nào, người ta vậy đem cô nương nuôi lớn như vậy, coi như là cho cô nương người ta phụ mẫu tiền dưỡng lao. Kia đơn giản như vậy, nhất định chính là một cái động không đáy, lão tần, như thế nói với ngươi đi, ta biểu đệ những năm này tiền kiếm được, trên căn bản toàn bộ dán đến bên kia, ta biểu đệ là một người hiếu thảo, cho điểm liền cho điểm, nhưng mà ta cô dưỡng bên này làm thế nào? Vậy cho nhiều ý ta, Những năm này liền cho tiền cộng thêm tốn tiền, không sai biệt lắm có hai ba trăm ngàn, cái này không, lập tức phải kết hôn rồi, không nghĩ tới lại phải 300.000 lễ vật đám hỏi. Cái gì? Cái này vậy thật là quả đáng, đây là gà cô nương đâu vẫn là bán cô nương đâu. Ai nói không phải? Hắc tử cười khổ lắc đầu một cái. Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút nói, ta nói hắc tử, ngươi như thế có tiền, ngươi liền cho ngươi mượn biểu đệ 300 ngàn à? Cái này dĩ nhiên không có vấn đề, đừng bảo là mượn 300 ngàn, coi như là cho 300 ngàn cũng không có vấn đề, nhưng mà ngươi lấy là cứ như vậy. Vậy còn muốn thế nào? Mặc dù Tần Thủy Hoàng đối với lễ vật đám hỏi cái gì không phải rất rõ, nhưng mà nhiều hơn thiếu thiếu vậy biết một chút, giống như hắn quán sẽ có cái đó động một cái một không núc ních, vạn tím thiên hồng một phiến xanh lá, động một cái chính là xe hơi, 100.000 trở lên, một không núc ních chính là nhà, muốn nhà lầu, vạn tím chính là 10.000 trương ngũ khối, thiên hồng chính là 1.100, một phiến xanh lá chính là một phiến tháo mỡ 50. Nhưng đây chẳng qua là huyện thành và thành phố, nông thôn cũng không có nhiều như vậy, ở nông thôn, chỉ cần có một căn hộ, lễ vật đám hỏi 60.000 đến 100.000, cái này trước thời hạn thương lượng xong là được. Tân thủy hoàng nhưng mà nhớ, vương thuận nhà thật giống như chính là nông thôn, mặc dù cách huyện thành tương đối gần, còn là nông thôn muốn ba trăm ngàn lễ vật đám hỏi quả thật có chút nhiều, hơn nữa, vương thuận những năm này cho nhà đảng gái tốn đều có 2 ba trăm ngàn. à, hắc tử thở dài một cái nói, còn muốn ở trong thành phố mua một căn hộ, hơn nữa còn muốn cho đảng gái phụ mẫu vào ở, ngoài ra còn muốn mua một chiếc không thấp hơn ba ngàn đồng tiền xe. phúc, nghe ta hắc tử mà nói, tân thủy hoàng thiếu chút nữa không có phun ra ngoài, hỏi, ta nói, đây đều là cái gì không bình thường yêu cầu à? đây đúng là quá phận. ở trong thành phố mua căn hộ cái này không thành vấn đề, dù sao phòng này là chính bọn hắn, mua chiếc xe cũng có thể. Nhưng là lão trượng nhân và cha mẹ vợ và bọn họ ở cùng một chỗ coi như là chuyện gì xảy ra, người ta Vương Thuận cũng có phụ mẫu. Hơn nữa, ngươi nếu và người ta hai cái miệng nhỏ cùng nhau ở, vậy còn muốn cái gì lễ vật đám hỏi, trọng yếu nhất chính là, nếu như lão trượng nhân và cha mẹ vợ tới đây cùng nhau ở, đó là gã cô nương đâu vẫn là chiêu nữ tế. Cái này còn không là kỳ nhất ba, kỳ nhất ba chính là, giấy bất động sản muốn viết lão trượng tên của người. Phốc. Ta xem cái này cưới không kết cũng được. Không sai, cô ta và cô phụ vốn là không thích cô gái kia, tiêu tiền bản tay chân to không nói còn đặc biệt không có lễ phép nhưng mà ta biểu đệ thích cho nên vậy liền không có nói gì không nghĩ tới cái này cũng chuẩn bị kết hôn rồi lại ra nhiều như vậy yêu con nướng nghe được hát tử mà nói tần thủy hoàng vỗ đầu một cái hỏi chẳng lẽ cô gái kia dáng dấp dung mạo như thiên tiên thiết còn dung mạo như thiên tiên đâu tẩu tử ngươi cũng có thể vung nàng mấy con phố ách vậy vương thuận đây là chuyện gì xảy ra nếu như dựa theo nhà đảng gái nói những thứ này điều kiện vương thuận tìm một so nàng đẹp gấp mấy lần cũng không có vấn đề gì làm gì còn nếu không phải là và nàng kết hôn Ta biểu đệ và đàng gái là bạn học, từ nhỏ học được trung học cơ sở, trường cấp 3 cũng là bạn học. Nghe Hắc tử vừa nói như vậy, Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái nói, ta hiểu ý, đây là mối tình đầu. Mối tình đầu là tốt đẹp, rất nhiều người coi như là không có cùng mối tình đầu chung một chỗ, cả đời cũng không quên được, cái này rất bình thường, còn có chính là, trong mắt người Tỉnh hóa Tây Thi, người khác cho rằng cô gái không đẹp, nhưng là ở Vương thuận trong mắt, cô gái rất đẹp. Nói thật, cái này Lễ Vật Đám Hỏi để cho Tần Thủy Hoàng rất không để ý tới rõ ràng, Lễ Vật Đám Hỏi không phải xem tình huống cho sao, làm sao bây giờ để được mến? hơn nữa còn là càng ngày càng ngoại hạng, muốn là càng ngày càng cao. Tần Thủy Hoàng liền ngáp qua, thậm chí có người mượn tiền cho lễ vật đám hỏi, cái này ở nông thôn rất phổ biến, nhưng mà cũng không suy nghĩ một chút, mượn số tiền này cuối cùng ai tới còn, để cho phụ mẫu còn sao? căn bản không có thể, phụ mẫu đều nhiều hơn lớn tuổi tác, làm sao có thể có năng lực này đi còn? cuối cùng còn không phải là hai cái miệng nhỏ còn, thậm chí còn có người nói, người ta vất vả đem con gái nuôi lớn, đưa đến nhà ngươi, kêu ba mẹ ngươi kêu ba mụ, cái này sẽ để cho Tần Thủy Hoàng càng không nghĩ ra, chẳng lẽ đàn trai không tiêu đàn gái ba mụ tiêu ba mụ? con có chính là, ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Nếu như nói cho ngươi cái này lễ vật đám hỏi, sau này thì lại nữa quăng các ngươi, như vậy cũng được. Nhưng mà điều này có thể sao? Làm đàng gái phụ mẫu bị bệnh hoặc là có chuyện gì thời điểm, còn không phải là muốn xen vào. Hơn nữa nữ nhi có lúc so nhi tử hiếu thuận hơn, nhi tử há mồm chính là cho phụ mẫu đòi tiền. Nhưng mà nữ nhi đâu, đều là nghĩ đủ phương cách cho phụ mẫu cầm tiền, coi như là kết hôn sau này cũng giống như vậy. Nhưng mà phụ mẫu cho con gái có cái gì? Đặc biệt là nông thôn, chỉ có thể cho nữ nhi cả người nợ, mượn lễ vật đám hỏi tiền. Cho nhi tử chuẩn bị là cái gì, nhà, xe, tiền, có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đáng tiếc rất nhiều cô gái căn bản cũng không rõ ràng cái này, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, ngươi kết hôn làm sao, ngươi kết hôn chính là lần nữa tạo thành một cái gia đình, một cái mới gia đình, không phải nói bỏ mặc phụ mẫu, nhưng mà đầu tiên ngươi muốn đem mình cuộc sống qua tốt, mới có thể có năng lực đi quản phụ mẫu. Trước 166, chờ đợi là rất dài. Vậy làm sao bây giờ? Tân Thủy Hoàng nhìn hát tử, hắn đang suy nghĩ chính là, chân thực không được thì đáp ứng, Dẫu sao vương thuần thích. à. Ta cái này biểu đệ, không biết là suy nghĩ ra liền hay là thế nào chuyện, lại muốn toái hôn, nói không kết hôn. Nói xong hắc tử lắc đầu một cái. Ách. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, nói, ta thật giống như có điểm rõ ràng Vương Thuận là có ý gì. Tần Thủy Hoàng cảm giác được Vương Thuận có chút giống như hắn, đều là hiếu thuận, nếu như cái này nói đúng nếu như, nếu như Tần Thủy Hoàng cũng cùng Vương Thuận bây giờ như nhau, nếu như hắn cũng có một người bạn gái như vậy, phỏng đoán Tần Thủy Hoàng vậy sẽ làm như vậy. Một bên là phụ mẫu, một bên là bạn gái, không cần suy nghĩ nhiều, đương nhiên là lựa chọn phụ mẫu. Đây cũng không phải nói vương thuận không thương cô gái, nhưng mà đến nhất định phải lựa chọn thời điểm, lựa chọn thứ nhất chính là phụ mẫu, dĩ nhiên, không hiếu thuận ngoại lệ. Lao tần, vậy ngươi nói ta biểu đệ là ý gì? Không có ý gì, tôn trọng vương thuận lựa chọn, dĩ nhiên, nếu như có thể tốt hơn giải quyết tốt hơn, nếu như không thể, liền giữ vương thuận ý nghĩa đi. Phải, quay đầu ta cho ta cô gọi điện thoại, xem xem có thể hay không phải, chân thực không được thì thôi, lấy ta biểu đệ tướng mạo và năng lực, còn sợ không tìm được tức phụ. Chính là ý này, người nhà này có chút lòng tham không ch chỉ sợ loại này lòng tham không đấy đổi thành một loại thói quen nếu như là nói như vậy coi như là kết hôn rồi cũng không biết hạnh phúc rất có thể cuối cùng sẽ tách ra đến khi đó vương thuận vậy coi như mất tất cả đúng vậy lo lắng chính là cái này vậy được vậy ta liền đi trước quay đầu có thời gian ta cũng tìm vương thuận trò chuyện một chút được lão tần vương thuận nhất nghe ngươi ngươi và hắn trò chuyện tốt hơn tần thủy hoàng đi trước thanh hà doanh công trường nhìn một cái vừa vặn thuận đường thấy trên công trường làm khí thế ngất trời vậy không có vấn đề gì hắn rời đi Suy nghĩ một chút buổi tối khỏe giống như không có chuyện gì, liền cho Hà Tuệ gọi một cú điện thoại. "Này, này, là ta, ngại quá, đoạn thời gian này bận địu, cũng chưa có liên lạc ngươi, thật xin lỗi ạ." "Không quan hệ, cái này không cuối năm sao? Công ty chúng ta vậy bệ bộn nhiều việc, đoạn thời gian này mỗi ngày làm thêm giờ." "Vậy ngày hôm nay?" Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Hà Tuệ ngừng không sai biệt lắm có 2 3 giây mới lên tiếng, "Ngày hôm nay không làm thêm giờ." "À. Vậy thì tốt quá, như vậy, chờ ngươi giờ tan việc ta đã qua đón ngươi." "Ừm. Được, buổi tối đó gặp." buổi tối gặp nếu phải đi gặp Hà Thụy, Tần Thủy Hoàng dĩ nhiên phải chuẩn bị một chút, cho nên trực tiếp liền lái xe về nhà, trước tắm, đổi cả người quần áo, sau đó lại đi chỗ đó nhà tiệm hớt tóc trung tâm cắt cả người giá cả một tỷ kiểu tóc. Suy nghĩ một chút Tần Thủy Hoàng lại lấy ra điện thoại di động tìm vội một chút, ở Hà Thụy công ty vùng lân cận tìm một nhà tiệm bán hoa, đặt một bó hoa. Sau đó liền ở nhà chờ, đương nhiên là cùng Hà Thụy lúc tan việc gian. Lúc này Tần Thủy Hoàng thật giống như có điểm lỏng không bình tĩnh, TV ở phát một cái rất đẹp mắt phim truyền hình. Nếu như là trước. Tần Thủy Hoàng nhất định sẽ xem một hồi, nhưng là bây giờ, hắn thậm chí cũng không biết trên TV truyền là cái gì. Lúc này Tần Thủy Hoàng cảm giác được thời gian qua rất chậm, không tới 2 tiếng, thật giống như một ngày cũng không có như thế dài. Thấy thời gian vừa qua khỏi 5 giờ, Tần Thủy Hoàng vội vàng đem TV đang đóng, sau đó đổi giày xuống lầu. Hà Tuệ 6 giờ tan việc, Tần Thủy Hoàng nơi này ở cách Hà Tuệ chỗ ở công ty cũng không xa, nếu như mở nhanh một chút, phỏng đoán không tới 15 phút, Tần Thủy Hoàng đến sau này, đi trước tiệm bán hoa lấy xài. Đem đơn đặt hàng cho tiệm bán hoa người nhìn một cái, rất nhanh một cái nữ nhân viên tiệm liền bưng một bó hoa tới đây nói tiên sinh đây là ngài muốn xài cảm ơn cầm sai tần thủy hoàng liền chuẩn bị đi mới vừa đi hai bước lại dừng lại xoay người đối với tên điếm viên kia nói các người nơi này có thể tặng hoa sao tặng hoa là như vậy chính là ta mua xài sau đó các người cho được qua tiên sinh cái này dĩ nhiên có thể chúng ta thì có cái này hạng nghiệp vụ quá tốt như vậy ta đặt trước 30 ngày trừ thứ bảy chủ nhật các người mỗi ngày đưa một lần tốt nhất là buổi sáng đi làm sau này không thành vấn đề tiên sinh mời ngài đem muốn đưa địa chỉ viết ra, ngoài ra còn có thu sải người tên họ. Được. Tần Thủy Hoàng đem Hà Tuệ tên công ty và địa chỉ viết ra, ngoài ra còn có Hà Tuệ tên chữ, những thứ này cũng viết xong sau này liền bỏ bút xuống. Thấy Tần Thủy Hoàng bỏ bút xuống, nữ nhân viên tiệm hỏi, ngài không biết cái khác, ví dụ như. Không cần. Vậy cũng tốt. Sau đó nữ nhân viên tiệm liền bắt đầu cho Tần Thủy Hoàng đem nợ coi một cái, bởi vì Tần Thủy Hoàng đặt đều là một loại, hơn nữa đều là hoa hồng, cộng thêm một ít cái khác phối sức, một bó hoa vừa vặn 200, tháng 3 năm 10 ngày chính là 6000 đem tiền thanh toán sau này, tần thủy hoàng liền cầm xài đi, lái xe tới đến hà tuệ các nàng công ty cao ốc trước, tần thủy hoàng dừng xe lại, nhìn một cái đồng hồ đeo tay, đã 5 giờ rưỡi, cách hà tuệ tan việc còn có nửa giờ, 6 giờ vừa qua khỏi, tần thủy hoàng liền thấy hà tuệ từ cao ốc đi ra, liền nang một người, tần thủy hoàng bên trong xuống xe, cầm xài nên đón, đem xài đưa cho hà tuệ nói, đưa cho ngươi, hà tuệ có chút ngại quá, bất quá vẫn là đem xài nhận nói, cảm ơn, bất quá sau này thì không muốn đưa, cái này cũng lãng phí, Ách. nghe được hà tuệ như thế nói, tần thủy hoàng lập tức nghĩ tới chính là không biết tiệm bán hoa có thể hay không hủy bỏ đơn đặt hàng nhưng là vừa suy nghĩ một chút cô gái không đều thích xài sao mặc dù Hà Tuệ ngoài miệng nói lãng phí nhưng mà xem nàng thật giống như cũng không phải là không thích đi thôi chúng ta trước đi ăn cơm ẩm Hà Tuệ gật đầu một cái ô hát đúng rồi ngày hôm nay làm sao liền một mình ngươi ngươi cho ta gọi điện thoại thời điểm hai nàng ngay tại bên cạnh ách Tần Thủy Hoàng rõ ràng phỏng đoán hai cái cô gái thì không muốn làm kỳ đà cản mũi cho nên cũng chưa có và Hà Tuệ cùng đi ra ngoài đúng rồi ngươi muốn ăn cái gì Điểm này lễ phép Tần Thủy Hoàng vẫn phải có, đặc biệt là mời cô gái lúc ăn cơm, không thể ngươi thích ăn cái gì liền ăn cái gì, muốn cô gái thích ăn cái gì mới đi ăn cái gì. Phụ cận đây có nhà thịt nướng không tệ, chúng ta đi ăn thịt nướng đi. Phải, vậy thì ăn thịt nướng. Tần Thủy Hoàng không có ở cái này một phiến ăn cơm, cho nên đối với cái này một mảnh hiệu ăn cũng không quen, thậm chí nói cũng không biết có cái gì hiệu ăn, nhưng là không có vấn đề, đây không phải là còn có hà tuệ sao, nàng liền ở phụ cận đây đi làm, đối với phụ cận đây đương nhiên quen thuộc. Núi na thịt nướng. Ở vào học viện đường cùng Thanh Hoa Đông đường giao hội chỗ, xe điện ngầm lục đạo miệng đứng góc Tây Nam, cách Hà Tuệ Trô ở công ty cũng không xa, lái xe còn không có 5 phút đã đến, dĩ nhiên, đây là bởi vì không kẹt xe, cũng không có đụng phải đèn đỏ, nếu không liền không thể nói. Chương 167, Hương phấn. Liền nơi này à? Tần Thủy Hoàng đậu xe xong, nhìn trước mắt tiệm này. Đúng vậy, liền nơi này. Khá tốt ngày hôm nay Tần Thủy Hoàng mở là ốc Audi, nếu không ngừng ở chỗ này, ngược lại không phải là nói tiệm này có nhiều phá, mà là nhà này người trong tiệm rất nhiều, rất nhiều đều là vùng lân cận người ở. 3322, có công ty đi làm tiền lương tổng, có cái thể tiểu thương tiến, dù sao là loại người gì cũng có, chính là không có lái xe tới đây. Đi thôi, nơi này thịt nướng thật không tệ. À, vậy đi thôi. Tiệm này có 2 tầng, Hà Tuệ trực tiếp mang Tần Thủy Hoàng đi tới tầng 2, ở cạnh cửa sổ một vị trí ngồi xuống, sau đó cứ tới đây một người phục vụ viên hỏi hai người ăn cái gì. Đối với nơi này Tần Thủy Hoàng là lần thứ nhất tới, chỉ có thể món ăn một đưa cho Hà Tuệ để cho nàng quyết định. Hà Tuệ cũng là tùy tiện điểm một ít, sau đó lại muốn hai bình đồ uống, Tần Thủy Hoàng lái xe, không thể uống rượu chỉ có thể điểm đồ uống. Đồ uống trước đưa tới, Tần Thủy Hoàng mở ra, cầm ra ly cho Hà Tuệ rót một ly, sau đó nói, cơm nước xong sau này chúng ta đi xem chiếu bóng đi. Xem phim. Đúng vậy. Nói thật, Tần Thủy Hoàng thật không biết tiếp theo muốn làm gì, liền liền xem phim cái này, cũng là ở phim truyền hình lên thấy, ở phim truyền hình lên, trai gái lần đầu tiên cuộc hẹn đều là đi xem chiếu bóng, cho nên Tần Thủy Hoàng cũng chỉ. Được rồi đi, nhìn cái gì điện ảnh à, muốn xem phim ở điện thoại lên xem liền có thể. Ách. Cái này thì để cho Tần Thủy Hoàng tiếp không lên, túi đồ uống một hớp đồ uống. Hà Tuệ nhìn một cái đồng hồ đeo tay, nói: Như vậy đi, một hồi ngươi cùng ta đi một chuyến siêu thị, nhà thức ăn không nhiều lắm, ta đi mua một ít. À, được. Cơm nước xong sau này, Tần Thủy Hoàng lái xe mang Hà Tuệ đi tới lên bên này, ở tin tức đường có một nhà siêu thị phát siêu thị. Lúc này chợ bán thức ăn đều đóng cửa, đoạn thời gian này Hà Tuệ cũng đổi vàng, nếu không nàng mới sẽ không tới nơi này mua thức ăn. Bởi vì trong siêu thị giá cả, không sai biệt lắm là chợ bán thức ăn còn hơn gấp 2 lần. Hà Tuệ mua đồ rất nhanh, Tần Thủy Hoàng thấy nàng trên căn bản không nhìn cái gì thức ăn, liền xem giá cả. Tiện nghi gì mua cái gì, vừa mới bắt đầu tần thủy hoàng còn chọn liền một ít đắt tiền thả xe đẩy bên trong, nhưng mà đều bị nàng lấy ra. Không có biện pháp, tần thủy hoàng cũng sẽ không chọn, chỉ có thể đẩy xe đi theo. Ngươi ở nơi này chờ ta một chút, ta đi mua một ít đồ. Đang chọn hoàn thức ăn sau này, Hà Tuệ đối với tần thủy hoàng vừa nói, "Ngươi mua thứ gì? Ta và ngươi cùng nhau đi." "Không cần, ngươi ở nơi này chờ trước ta, ta một lát nữa sẽ tới." "Không quan hệ, dù sao đây là xe đẩy, lại không nặng." Thấy tần thủy hoàng vẫn kiên trì phải đi, Hà Tuệ đỏ mặt nói: Ta đi mua cô gái dùng đồ. Ách, người đi đi. Tần Thủy Hoàng giờ mới hiểu được, tại sao Hà Tuệ không để cho hắn đi theo, cái này làm cho Tần Thủy Hoàng rất ngại quá, khá tốt tên nảy ra mặt tương đối dày, liền đỏ một chút cũng không có, thật ra thì coi như là đỏ người khác cũng không nhìn ra. Đây cũng không phải nói Tần Thủy Hoàng hắc, chẳng qua là đơn thuần ra mặt dày, dĩ nhiên, cái này cũng muốn xem đối với người nào, đối với Hà Tuệ, Tần Thủy Hoàng ra mặt liền mỏng. có câu nói một vật hàng một vật, thạch cao điểm đậu hũ, Hà Tuệ chính là cái đó hạng Tần Thủy Hoàng người. Rất nhanh Hà Tuệ trở về hai người cùng đi quầy thu tiền, thu bạc nhân viên đem tất cả mọi thứ quét một lần nói ba mươi bốn Hà Tuệ đi bỏ tiền, Tần Thủy Hoàng đã đem điện thoại di động mở ra, hơn nữa mở ra thanh toán bảo trang điện nói quét cái này đi. không cần không cần, chính ta tới. không quan hệ, ngươi lần trước cho ta đệm tiền thuốc thang ta còn không có cho ngươi đây. người ta thu bạc nhân viên bất kể cái này, thấy Tần Thủy Hoàng đem điện thoại di động đưa tới, liền trực tiếp quét một chút, tiền đã thanh toán. Hà Tuệ coi như là muốn kiên trì vậy không có cách nào, nàng không thể nào lại cho một lần tiền đi. thức ăn cũng mua rồi. Tần Thủy Hoàng dĩ nhiên không thể lại để ra đi ra ngoài chơi, chỉ có thể đem Hà Tuệ đưa trở về, hơn nữa, cái này đã không tệ, trước nói mời nàng ăn cơm nàng đều không đi, chuyện gì cũng phải từ từ tới. Đến Hà Tuệ chỗ ở, Hà Tuệ liền chuẩn bị xuống xe, Tần Thủy Hoàng ngăn nàng nói, ta đem ngươi lần trước cho ta đệm tiền thuốc thang cho ngươi. Không cần, vậy không có bao nhiêu tiền. Như vậy sao được? Cứ như vậy đi, ngươi ngày hôm nay không phải vậy giúp ta mua thức ăn sao? Ách, cái này cũng kia cho kia à, ngày hôm nay mua thức ăn mới bao nhiêu tiền, nếu như Tần Thủy Hoàng nhớ không tệ, ở hắn dưỡng thương một đoạn, kia thời gian Hà Tuệ nhưng mà xài không ít tiền, quang Sương sần cũng mua rồi không biết nhiều ít. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là thôi, sau này có chính là cơ hội còn, hơn nữa cái này cũng có thể cho mình một cái cớ trả tiền lại mượn cớ, lúc nào muốn gặp nàng liền có thể dùng cái này làm mượn cớ. Ta giúp ngươi. Tần Thủy Hoàng vội vàng từ trên xe bước xuống, từ phía sau Món Năn nói ra, hơn nữa cũng không có Món Năn đưa cho Hà Tuệ ý nghĩa. Thấy cái tình huống này, Hà Tuệ lắc đầu một cái, đi ở phía trước, Tần Thủy Hoàng vội vàng để ra thứ này theo ở phía sau, một mực đem Hà Tuệ đưa tới cửa. Tần Thủy Hoàng lúc này mới đem đồ đưa cho nàng. Trước là bởi vì là bản thân có tổn thương, bây giờ hắn thật tốt, cái này lại không thể tiến vào nữa. Trời không còn sớm, ta liền không vào, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Ừ, ngươi vậy nhanh lên một chút đi về nghỉ ngơi đi. Được. Hai ngày kế tiếp, Tần Thủy Hoàng cũng không có ra cửa, liền ở nhà ổ. Đây cũng không phải nói hắn không có chuyện gì liền, mà thì không muốn đi ra ngoài, bởi vì bên ngoài bay lên tiểu tuyết sải, khá tốt tuyết không phải rất lớn, công trường không cần đỉnh công. Mặc dù tuyết rất nhỏ, nhưng vậy biểu thị trời muốn lạnh, coi như là chính thức tiến vào mùa đông. Tối hôm đó, Tần Thủy Hoàng đi vùng lần cận chợ bán thức ăn mua thức ăn, liền nghe được hai người đứng ở đó nói chuyện thiếm, bởi vì bọn họ Hàn Huyền tới thôn thổ Tỉnh, lúc này mới để cho Tần Thủy Hoàng lưu ý. "Ngươi biết không? Thôn thổ Tỉnh đang phá bỏ và rời đi." Một người người trung niên vừa nói. "Nhanh như vậy?" "Đúng vậy." Người trung niên nói xong, thở dài một cái nói, "À, trước kia một mực xem thường ta cái đó muội phu, cho rằng hắn đó chính là nông thôn, muội muội ta gả cho hắn ngủ, bây giờ ta phát hiện, ta mới là mụ." "Đúng vậy." "Chúng ta cái này một phiến phá bỏ và rời đi quá sớm." Khi đó phòng không đáng tiền, cũng không đáng ra tiền, nếu như đến bây giờ lại phá bỏ và rời đi ngươi xem xem. Nói vậy làm gì, chúng ta vậy so người khác sớm nhiều năm như vậy ở thêm nhà lầu đây. Ở lầu có ích lợi gì, tiền mới trọng yếu nhất, bây giờ làm gì không cần tiền. Vậy ngược lại cũng là. Lạ. Nghe được thôn tổ tỉnh đang phá bỏ và rời đi, Tân Thủy Hoàng hưng phấn, mặc dù hắn nhà còn không có tháo, thậm chí liền phá bỏ và rời đi hiệp nghị cũng không có ký, nhưng mà chớ quên, đầu thôn tây hắn và thôn chủ nhiệm cùng nhau còn xây một phiến nhà đâu, vậy cũng không thiếu tiền đây. Tùy tiện mua một chút thị thực ăn. Tần Thủy Hoàng đi trở về, hắn dự định ngày mai đi qua xem xem. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, ở cửa ăn chút gì, Tần Thủy Hoàng liền lái xe đi thôn thổ tỉnh, thôn chủ nhiệm nhà ở ở thôn ở chính giữa, bây giờ vì đi chẳng qua là vào ngoài, còn không, có tháo đến hắn nơi này. Chương 168, phân tiền, 100 triệu 128000k. Tần Thủy Hoàng lái xe tới đến thôn chủ nhiệm cửa nhà thời điểm, khi thấy thôn chủ nhiệm đang chỉ huy mọi người đi hai chiếc công ty dọn nhà trên xe chứa đồ, thấy Tần Thủy Hoàng tới đây, vội vàng gọi qua một người giúp hắn chỉ huy, liền tiến lên đón Tần Thủy Hoàng. Tần lão bản Ngươi chuyện gì xảy ra à? Làm gì tắt máy à? Muốn đóng liền đóng. Tân Thủy Hoàng nón vai một cái. Được rồi, không nói cái này. Đi, đi vào trò chuyện. Phân chuyện tiền dĩ nhiên không thể để cho người khác thấy, nếu không phỏng đoán hắn sẽ rất phiền toái. Mặc dù thôn thổ tỉnh bây giờ trên căn bản đã tính luôn không có, có thể hắn thôn khoa trưởng chức vụ vẫn còn ở. Hai người đi tới bên trong sau này, Tân Thủy Hoàng nhìn một chút, phát hiện cũng sắp rời xong hết rồi, không riêng gì thôn chủ nhiệm nhà ở rời, trong thôn rất nhiều người cũng đang dọn nhà, trở về di chuyển phòng không có xây xong trước, tập đoàn Hoành vận phụ trách cho mọi người mới phòng ở. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là đối bên ngoài nói, thực tế chính là cho một ít tiền, mọi người mình đi tìm địa phương ở. Hai người ngồi xuống sau này, Tần Thủy Hoàng trực tiếp giữ cửa gặp núi hỏi, tiền đã cho chứ? Ừm, đã cho. Vậy liền đem ta một phần cho ta đi. Cái này dĩ nhiên, ngươi chờ một chút, ta cho ngươi cầm phá bỏ và rời đi bồi thường hiệp nghị, còn có bồi thường số tiền, ngươi nhìn một chút nếu như không thành vấn đề, ta liền đem tiền chuyển cho ngươi. Được. Chủ nhiệm vào đi lấy một phần tư liệu tới đây, đưa cho Tần Thủy Hoàng, để cho Tần Thủy Hoàng xem, cái này trên căn bản không có sai. Phá bỏ và rời đi là muốn tính diện tích, sau đó sẽ cho một phần tư liệu để cho ngươi chắc chắn, không thành vấn đề liền ký tên, sau đó dựa theo hợp đồng đưa tiền. Tân Thủy Hoàng nhìn một cái, đầu thôn tây vậy phiến nhà trọ, chỉ xây xây diện tích chính là 15.000, cũng chính là là một tầng 15.000, dựa theo phía dưới cùng một tầng 1m2 bồi thường 8.000, phía trên hai tầng ngủ m mở 2 bồi thường 5.004, chính là 200 triệu 8.000 2 triệu. Giống như loại này từ xây nhà trọ, phá bỏ và rời đi bồi thường đều là như vậy, dĩ nhiên, căn cứ đối phương bất động, vị trí bất động, giá cả dĩ nhiên vậy không giống nhau. Nhưng là có một chút sẽ không thay đổi, đó chính là phía dưới cùng một tầng so với hai tầng phía trên nhiều bồi thường một 1/3. 200 triệu 8000 ngàn 2 triệu, dựa theo 40% tính toán, Tần Thủy Hoàng có thể được 112,8 triệu. Vừa lúc đó, chủ nhiệm đưa cho Tần Thủy Hoàng một phong tờ nói, tiền đều ở chỗ này, ngươi tiền ta cho ngươi tách ra 3 tấm chi phiếu lên, ngươi nhìn một chút. Tần Thủy Hoàng lấy ra nhìn một cái, quả nhiên là 112,8 triệu, một tờ trong đó 100 triệu, một bản 10 triệu, ngoài ra một bản 2,8 triệu, ngàn, chủ nhiệm không có thiếu cho Tần Thủy Hoàng một phần, bởi vì hắn không dám Mặc dù ngày đó ban đêm ở đầu đông nhà trọ bên ngoài chuyện gì xảy ra hắn cũng không biết, nhưng là có một chút hắn biết, đó chính là tập đoàn hoành vận cuốn cùng cho Tần Thủy Hoàng ký hiệp nghị, thậm chí rất có thể tăng giá.